Tà băng lại lần nữa cười nhạo một tiếng, rồi tay xoa nhẹ tham chính mình bị ngược đãi lỗ thay, thiết, họt cắt đại lũ, thắng chính là vương đạo. Cái gì hồn sư đạo nghĩa ở buồn cô nương trong mắt tính cái dám. Ha ha, hảo một cái thắng chính là vương đạo. Ngươi này nữ hoa hiện tại là làm lão phu càng ngày càng thích. Một tiếng cười to từ chân trời truyền đến, bất quá trong chớp mắt, tà băng bên người đã đứng thẳng một vị bạch đi, đi ở đầu bạc bạch mắt trung nhân nhân, đúng là mới vừa đi chơi chơi kia thần giai cao thủ bạch lập trưởng lão. Ta băng nhìn đến bạch lập đến đây, đã biết vị kia thần giai cường giả kết cục, khiêu khích bạch hổ tộc uy nghiêm, hắn chỉ có vừa chết. Hùng chi ra tay vẫn là cái này không biết đến tuột cùng cái gì cấp bậc bạch lập trưởng lão. Bạch trưởng lão, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Ta băng những lời này là phát ra từ nội tâm, đối với bạch lập trưởng lão, ta băng thập phần kính trọng. Phần 126 Một cái nho nhỏ thần giai yêu vật còn không có ở lão phu trước mặt cuồng vọng tư cách. Bạch Lập mang theo ý cười nhàn nhạt trong lời nói lại có chân thật đáng tin uy tín, phảng phất giải quyết một cái thần giai cao thủ tựa như thiết dưa hấu giống nhau một đao một cái. "Dám nói băng nhi vô sỉ." Bộ thiếu gia trước làm người vô sỉ lại nói. Một đạo thanh âm từ tà băng phía sau phi thân truyền đến, lửa đỏ thân ảnh đã bay đến trên mặt đất mọi người trước mặt. "Phanh! Bang bang!" Chỉ thấy hỏa hồng sắc bóng dáng tốc độ cực nhanh chợt lóe mà qua, mấy tiếng bang bang thanh hỗn loạn đau kêu truyền ra tới. "Hừ!" Tiếng hư lệnh truyền ra, màu đỏ thân ảnh tay cầm hỏa long thương đã đứng thẳng ở tà băng bên người, lại xem trên mặt đất những người đó, tà băng xì một tiếng bật cười, ngay cả bên người bạch lập trưởng lão cùng theo sau tới rồi phương đông mục vũ cũng không cấm gợi lên khoẻ môi. Chỉ thấy nằm trên mặt đất người, mỗi một cái đều đỉnh một chương đầu heo mặt, gương mặt kia nói là đầu heo đều vũ nhục heo. Tà băng mới vừa rồi ở bọn họ bị một kích, lại bị hồn lực phản vệ dưới tình huống, trực tiếp đưa bọn họ hồn lực phong tỏa lên. Cho nên hiện tại trên mặt đất người hoàn toàn là mặt người sâu xé thất thệ. Băng Nhi, ngươi tính toán như thế nào xử trí bọn họ? Phương Đông Mục Vũ yêu tà tươi cười ở nhìn đến Tà Băng thời điểm đã biến cực kỳ ôn nhu. Tà Băng nhìn xem trên mặt đất mọi người, nàng là thật sự rất muốn trực tiếp nhất chiêu diệt bọn hắn, trong mắt xoay chuyển, Tà Băng xoay người đối với bên người Bạch Lập trưởng lão nói, "Bạch trưởng lão, những người này liền giao cho Bạch hổ tộc xử trí, nói vậy bọn họ hành vi đã làm tức giận Bạch hổ tộc nhân đi." Bạch Lập ngẩn ra một chút. Hắn cho rằng Tà Băng sẽ trực tiếp giết bọn họ, còn ở trong lòng cân nhắc như thế nào làm Tà Băng nhả ra đem người giao cho bọn họ bạch hổ tộc. Những người này là như thế nào tiến vào hồn thú chi lãnh vẫn là một vấn đề. Nếu là chỉ bằng kiệu vị yêu hồ nhất tộc, bọn họ còn không có như vậy đại năng lực như thế nhiều người đưa vào lãnh địa. Này liền liên lụy đến hồn thú chi lãnh bên trong vấn đề. Mà Tà Băng cũng đúng là hiểu biết điểm này, nàng một đường từ hồn thú chi lãnh nhập khẩu đi đến này bạch hổ tộc, trong lúc đã phát sinh sự tình cùng gặp được phiền toái thật là không ít. Nói vậy bạch hổ tộc đối này 36 người lai lịch còn có bọn họ như thế nào tiến vào bạch hổ tộc lãnh địa sự tình sẽ thực cảm thấy hứng thú. Những người này vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất luận là rừng ở tay nàng thượng vẫn là ở bạch hổ tộc trên tay, nói như vậy còn không bằng thay đổi một cái nhân tình giao cho bạch hổ tộc hảo. kia lão phu liền đại bạch hổ tộc cảm ơn tiểu hưu. Bạch lập đối với tà băng cười cười, vung tay lên, trên mặt đất một đám loạn gào đầu heo đã biến mất không thấy. Bên này giải quyết không biết bạch hổ vương bên kia thế nào, bạch lập trưởng lão, chúng ta ba cái còn không có sát thống khoái, kiểu vị yêu hồ cũng không dám làm cho bọn họ giết sạch rồi. ta băng rất xa nhìn nhìn, biết bên kia chiến đấu còn không có kết thúc, không cấm vây vây chính mình trên tay trang giầm đao. hoa thần giật cùng phương đông một vũ nghe được ta băng nói, đôi mắt lập tức liền sáng ngời lên, mới vừa rồi bọn họ còn không có sát đâu, ta băng một cái đánh lén cấp giải quyết, thật là khó chịu, nghe nói còn có bao cát, hai người trong lòng kêu kêu một cái kích động. Ha ha, nguyên lai like còn có giá đánh A. Chúng ta này liền đi. Phương Đông Mục Vũ cầm trên tay Minh sương mũ dịch cốt câu, mắt đen sáng long lanh hiện ra yêu tả ý cười. Đừng run, hôm nay khiến cho ngươi sát cái đủ. Hoa thần giật trên tay hỏa long thương không được nhẹ mình, phảng phất ở ván trách hoa thần giật thật vất vả làm nó ra tới cũng không cho nó sát cái đủ. Ba vị tiểu hữu quả nhiên là người chi long phượng. Bạch lập kỳ thật nhất chiêu liền giải quyết vị kia thần dai, lúc sau hắn vẫn luôn ở nơi tối tăm quan sát đến ba người thực lực. Mà bọn họ cũng quả thực vô dụng hắn ra tay cứu giúp, ba người hợp lực đem một đám cường giả đánh tới không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Ha ha ha bốn người nhìn nhau, cười lớn một tiếng, đồng loạt phi thân hướng tới bạch hổ tộc cùng kiểu vi yêu hổ tộc đại chiến địa phương bay đi. Lúc này bạch hổ tộc cùng kiểu vi yêu hổ tộc đại chiến chính hàm, mỗi một cái trên mặt đều thống khoái vô cùng. Hồn thú vốn chính là thích giết chóc, thích huyết tinh. Hôm nay một trận, đánh thật sảng. Mà bọn họ không biết chính là... Thực mau nơi này liền không phải hai bên đại chiến mà phải tiến hành một hồi đơn phương giết chóc. Cửu Vĩ yêu hồ tộc hôm nay làm buồn cô nương sát cái thông khoái. Ta băng mới vừa phi thân đến nơi đây, nhìn đến đó là nhiệt huyết chiến trường, cả người máu bắt đầu sôi trào. Đối với bạch hổ vương vui sướng cười, tay cầm trang dầm đao trực tiếp vọt vào chiến trường. Hoa thần giật cùng phương đông mục vũ hai người càng là nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là chiến trường. Đây mới là có thể giết đã ghiền chiến trường. Cầm lấy trong tay hồn khí phi thân mà xuống. Vô tình thu hoạch từng điều cái đuôi, từng điều sinh mệnh. Bạch Lập còn lại là đạm cười phi thân tới rồi Bạch Hổ Vương bên người. Bạch Hổ Vương nhìn đến tà băng không có việc gì, một lòng thả xuống dưới. Đối với đột nhiên xuất hiện hai nhân loại lại là nhữ nhữ mày. Nghe Bạch Lập giảng thuật, Bạch Hổ Vương khỏe miệng ý cười dần dần gia tăng. Ha ha, sảng a. Hoa thần giật, hôm nay sát song chúng ta cần phải so một hồi. Phương Đông Mục Vũ nhất chiêu đi xuống, lại là chín cái đuôi đồng thời chặt đứt. Cười lớn một tiếng đối với cách đó không xa hồng y tóc bạc hoa thần giật nói. Không thành vấn đề. Liêu Minh phụ bồi. Hoa thần giật hỏa long thương không hề có bất luận cái gì đúng lúc mẫn vô tình thu hoạch sinh mệnh. Ta băng màu trắng thân ảnh càng là bày ra ra nàng tuyệt đỉnh nện bước cùng cách đấu kỹ xảo. Một hồi đại chiến, bởi vì ba người mà đã đến nháy mắt biến thành đơn phương giết chóc. Nhưng mà, cửu vĩ yêu hồ thần giai cao thủ nhìn đến như thế tình huống, đã thỉnh lình phi thân lẻn vào đại chiến podcast đại lục 1291 đám rắc rưởi. Tạ Băng thần nghiệm vẫn luôn đang âm thầm nhìn chăm chú vào cựu vị yêu hồ thần giai cao thủ, lúc này nhìn đến bọn họ xuất chiến, cười cười căn bản không đi để ý tới, múa may chính mình trang rằm đao một bên thu hoạch mang theo cựu vị yêu hồ năng lượng cái đuôi, một bên âm thầm vận khởi hồn lực đối hoa thần giật cùng Phương Đông Mộc Vũ truyền âm nói, đối phương thần giai cao thủ đã xuất chiến, cẩn thận. Hoa thần giật cùng Phương Đông Mộc Vũ nghe được Tạ Băng truyền âm, đáy mắt đồng thời xuất hiện ngưng trọng sắc thái. Thủ hạ lại không có bất luận cái gì tạm dừng. Bạch Hổ Vương ở một bên nhìn ba người cường hãn thực lực, đáy mắt xuất hiện một tia tán thưởng, theo sau trở nên nguy hiểm vô cùng, lộ ra một mặt cười như không cười tươi cười. Đối phương thần giai ra tay, các trưởng lão, bồi bọn họ chơi chơi. Bạch Lập cười cười, cửu vị yêu hồ hủy diệt trung quy là đã chú định. Đối phương thần giai cao thủ ở bọn họ đánh tới, không nói cùng thiết dưa hầu giống nhau một đao một cái, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ giống dưa chuột giống nhau, một đao hai đao chụp được đi thẳng đến tan xương nát thịt. Chúng ta này những lão gia hỏa hồi lâu không có động thủ đã sương nữa, hôm nay đưa tới cửa bao cắt nào có không cần đạo lý. Một vị thoạt nhìn thập phần hào sảng trung niên nam tử vỗ bằng thẳng lược đứng dậy. Mặt khác vài vị trưởng lão nghe được nam tử nói, đều là một trận cười to, cười chính bọn họ tự tin, càng là cười đối phương ngu xuẩn tâm tư. Mà chiến trường trung tà băng ba người vô tình thu hoạch sinh mệnh đồng thời, cũng đã bị cửu vị yêu hồ thần giai cao thủ tỏa định ở hơi thở, bọn họ chỉ là đang đợi chờ đợi một cái một kích phải giết cơ hội không ra tay tắt lấy vừa ra tay liền muốn lấy chi tánh mạng tà băng ba người đã cảm nhận được chính mình hơi thở bị tỏa định ba người đồng thời càng thêm tiểu tâm cẩn thận hơn nữa vì chính mình bố trí một tầng phòng ngự hồn kỹ nhân loại, đi tìm chết đi ba đạo thanh âm đồng thời vang lên cường đại hồn lực nháy mắt tỏa định ba người thần giai khí thế cường hãn vô cùng tà băng ba người lướt nhau liền phải sử dụng chính mình mạnh nhất kỹ năng đột phá thời điểm một trận hào sảng ý cười truyền tới mọi người bên hai. Ha ha, bọn chuột nhát thế nhưng đánh lén một cái tiểu bối. Hôm nay ngươi bạch đại gia buổi ngươi chơi chơi. Một đạo bạch quang đem tà băng ba người trên người thúc bác cởi bỏ sau, màu trắng thân ảnh đáp xuống ở ba người trước mặt, quay đầu lại đối ba người thiện ý cười. Một đạo ôn hòa hồn lực nâng lên tà băng ba người, đem ba người đưa về bạch hổ vương bên người. Tà băng ba người hoàn toàn không có chút nào chống cự dừng ở bạch hổ vương bên người, không phải bọn họ không có chống cự. Mà là kia nói màu trắng hồn lực cường đại hoàn toàn liền không phải bọn họ có thể chống cự Ha ha, ta băng, hai vị này là Bạch hổ vương tự động xem nhẹ ta băng ba người bất mãn ánh mắt, cười mở miệng hỏi Tục ngư nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người Hơn nữa nàng cũng biết, thần giai cao thủ trước mắt còn không phải chính mình có thể chống lại Trừ phi đem tuyết ảnh mấy người hô lên tới Hoặc là lại lần nữa dùng quy nguyên đốt thiên đệ tứ thức Bạch hổ vương làm như vậy cũng là vì bảo đảm chính mình an toàn Ta băng bất đắc dĩ cười cười, ai làm thực lực của chính mình còn chưa đủ đâu. Bắt giai hồ tôn, khoảng cách thần giai xem ra còn cần rất dài một đoạn đường đi a. Hai vị này là bằng hữu của ta, đại lục trung bắc sơn hoa gia thiếu chủ hoa thần giật, đông phương thế gia thiếu chủ phương đông một vũ. Giật, một vũ, đây là bạch hổ tộc thủ lĩnh bạch hổ vương. Ta băng hai bên giới thiệu một phen, lần này tuy rằng còn không có giết đến đã ghiền, nhưng cũng lại là giải một phen hơn dỗi. Hoa thần giật cùng phương đông mục vũ đối với bạch hổ vương thân phận, ngay từ đầu liền đoán ra tới, cho nên giờ phút này cũng không có gì kinh ngạc, đối với mới vừa rồi sự tình hai người hôm nay cũng coi như là quá đủ nghiện, húng chi trưởng lão cứu bọn họ, so với này đó, hai người càng thêm khiếp sợ với bạch hổ tộc thực lực, hoặc là nói khiếp sợ toàn bộ hồn thú chi lãnh thực lực. Trách không được nhiều năm qua, xâm nhập hồn thú chi lãnh nhân loại còn không có có thể đi ra, ở như vậy cường hãn thực lực hạ, có thể đi ra ngoài cũng liền quái dị. Nhìn nhìn lại tà băng, có thể độc sấm hồn thú chi lãnh đến nay, tương lai càng có thể an toàn rời đi hồn thú chi lãnh Tà băng, làm cho bọn họ từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Mà hai người cũng đồng thời nắm chặt nắm tay, liếc nhau nhìn đến chính là lẫn nhau trong mắt kiên định, nỗ lực biến cường, đứng ở tà băng bên người, đi theo nàng, bảo hộ nàng. Bạch hổ vương đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, rõ ràng thấy được hai tên nhân loại này nhìn về phía tà băng khi đáy mắt tình ý cùng kiên định. Không cấm vì tà băng cảm thấy cao hứng cùng bất đắc dĩ, tà băng như vậy thiên chi kiêu tử, tướng mạo, thực lực, thế lực bất luận nào giống nhau đều là làm đại lục điên cuồng. như vậy nữ hài, không biết cuối cùng ai có thể đả động nàng kia trái tim. Bạch hổ vương đối với tà băng hảo cảm, cùng loại với ca ca đối muội muội như vậy, không có bất luận cái gì khác cảm tình, hán thực hy vọng vị này nhân loại thiếu nữ có thể hạnh phúc. Ba người cho nhau nhận thức lúc sau, mấy người tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía chiến trường. Lúc này đại chiến đã tiếp cận kết thúc, Bạch Hổ tộc các trưởng lão vừa ra tay, cựu vị yêu hồ nhất tộc cơ bản đã không có bất luận cái gì đánh trả thực lực. Ta băng, hai vị bằng hữu, muốn hay không tùy bổn vương đi xem vị kia rất có tin tưởng cựu vị yêu hồ vương. Bạch Hổ vương một đôi bạch mắt khói mù nhìn về phía phương xa đối diện đứng sừng sững mấy người, khóe miệng ý cười không giảm. Đương nhiên, kia yêu mị còn thiếu bổn cô nương một cái mệnh đâu. Ta băng thấy được đối diện nút ở phía sau mặt một mặt uỷ điệu thân hình, ta ác gợi lên khóe môi. Ngà. Cửu Vĩ yêu hồ nhưng thật ra gặp qua, này yêu hồ vương đương nhiên muốn kiến thức kiến thức. Hoa thần giật cầm trên tay hỏa long thương, vuốt vết thương trên người Uỳ Vũ Hỏa Long. Nếu bọn họ thiếu băng nhi một cái mệnh, tự nhiên là muốn thu hồi tới. Phương Đông Mộc Vũ tả tứ thanh âm quanh quẩn ở không trung. Bốn người cuồng vọng cười phi thân hướng tới Cửu Vĩ yêu hồ vương mấy người nơi địa phương bay đi. Cửu Vĩ yêu hồ vương là một vị yêu mị nữ tử, giờ phút này nguyên bản tuyệt mỹ trên mặt đã bị phẫn nộ hoàn toàn vặn méo. Xanh mặt nhìn phía dưới hết thảy, yêu mị mắt đẹp thường thường hướng tới phía sau nhìn lại, sắc mặt nôn nóng. Mẫu Vương, bọn họ tới, chính là cái kia nhân loại đáng chết tiện nhân. Là nàng chém ta tám cái đuôi, đều là nàng. Mẫu Vương phải vì nữ nhi báo thù a. Mị yêu nhìn Tà Băng bốn người thân ảnh, bản năng một trận kinh hét sau, tránh ở Cửu Vĩ yêu hồ Vương phía sau, hung hăng trừng mắt Tà Băng, ủy khuất đến cực điểm mà nói. Cửu Vĩ yêu hồ Vương nghe Mị yêu nói, đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia chán ghét. Cường giả vi tôn địa phương, đặc biệt là cửu vi yêu hồ, bị chém tới cái đuôi còn không bằng trực tiếp đi tìm chết. Hiện tại Mỹ yêu đã là có một cái phế vật, bọn họ trong tộc không cần một cái phế vật, nếu không phải xem ở Mỹ yêu là chính mình thân sinh hài tử, nàng đã sớm một cái tắt chụp chết nàng. Đây là cửu vi yêu hồ nhất tộc, không có thân tình đáng nói, không có hiếu nghị đáng nói, có chỉ là cưỡng chế phục tùng. Cho nên, cửu vi yêu hồ nhất tộc, chính là hôm nay không tiêu diệt bọn họ, như vậy một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ hủy diệt. Mà hôm nay, cửu vĩ yêu hồ tộc hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Hừ, có lá gắn tới, hôm nay khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Đáng chết, bọn họ như thế nào còn chưa tới. Không phải nói tốt chỉ cần chúng ta thế yếu đi liền mang theo bí bảo tới chi viện sao. cửu vĩ yêu hồ vương mắt đẹp thoáng nhìn, nôn nóng chiều phía sau nhìn, như thế nào còn chưa tới. Đáng chết, bọn họ tộc nhân mau đỉnh không được. Phần 127 U Yêu Hồ Vương chính là ở tìm trên đại lục những cái đó rắc rưởi. Ta băng rất xa liền nghe được Cửu Vĩ Yêu Hồ Vương nói, lộ ra một mặt hài hước tươi cười, phi thân tới rồi Cửu Vĩ Yêu Hồ Vương mấy người trước mặt, trong giọng nói không phải không có trào phúng. Nga, không biết vị này nhân loại là cái gì rắc rưởi. Cửu Vĩ Yêu Hồ Vương không hổ là một cái tộc vương giả, chỉ là nôn nóng sừng sốt một chút, theo sau liền nhanh chóng đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt, có chút vặn vẹo khuôn mặt cũng khôi phục nàng tự nhận là ưu nhã tươi cười. Lại không biết ở tà băng mấy người trong mắt xem quả muốn phun. Nàng còn không bằng trực tiếp một chút, giống yêu mị giống nhau phong tao một chút đâu. Cửu vị yêu hồ trang cao quý, quả thực chính là đương kỹ nữ lập đền thờ. Tà băng nghe được cửu vị yêu hồ vương nói, trong mắt thù cục vừa chuyển, lắc lắc chính mình ống tay áo cái miệng nhỏ một phiết, đã mở miệng. Giác rưỡi. Ú, nguyên lai like ngươi cũng biết ngươi là giác rưỡi à, buồn cô nương mới vừa rồi còn sợ nói ra cửu vị yêu hồ vương sinh khí đâu. Nguyên lai ngài chính mình cũng cho rằng chính mình là rác rưỡi ai, thời buổi này, chính là có ngươi loại này cổ quái hồ ly, nếu ngài cũng cảm thấy chính mình là rác rưởi, kia buồn cô nương liền không khách khi a, ta nói rác rưởi vương a, ngài cùng ngài một đám rác rưởi thủ hạ lá gan không nhỏ a, muốn tạo phản cũng muốn trước làm chính mình cánh chim đầy đạn, tấm tắc, chẳng những là rác rưởi, vẫn là ngu ngốc, bạch hổ tộc hiện tại tốt xấu. Đình đình đình, buồn vương làm cái gì còn không tới phiên ngươi một nhân loại quản giáo đi. Cũng dám nói bổn vương là rác rưởi kiểu vi yêu hồ vương bị tà băng liên tiếp trích lời nói sắc mặt từ hồng biến thành từ thanh biến tím, từ tím biến hắc, phối hợp tà băng nói làm liên tiếp biến sắc mặt, thẳng xem bạch hồ vương, hoa thần dở, phương đông mục vũ ba người thiếu chút nữa phun cười ra tới. Ai, đình, này một câu chính là chính ngươi nói, ngươi là rác rưởi đều nghe thấy được đi. Vừa rồi nàng nói bổn vương là rác rưởi ai, thời buổi này à, không dễ dàng à, bổn cô nương đều không nghĩ nói nàng là rác rưởi một hai phải chính mình thừa nhận chính mình là dấp rưỡi vẫn là một chủng tộc vương giả ngươi như vậy một thừa nhận vậy các ngươi toàn tộc không phải tất cả đều là dấp rưỡi cửu vị yêu hồ nhất tộc a các ngươi vương nói các ngươi là dấp rưỡi này cũng không phải là buồn cô nương nói Tà băng cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở bờ lạ bờ lạ là làm cửu vị yêu hồ vương thiếu chút nữa khí tặc cố tình thế nhưng còn tìm không đến cái lại cơ hội khí chỉ nghĩ muốn một cái tắt đem tà băng cấp xé nát nếu không phải tà băng bên người bạch hồ vương hoa thần giật Phương Đông Mộc Vũ như hổ rình mồi mà nhìn nàng, mặt sau còn có một cái cường hãn bạch lập trưởng lao ý cười kéo dài đứng sướng sướng, nàng nhất định đem cái này nhân loại đáng chết bẩm thầy vạn đoạn. Còn không có người dám cùng nàng như vậy nói chuyện. Cửu Vĩ yêu hồ mặt khác tộc nhân nghe được tà băng từ đầu tới đuôi nói, một đám khí thiếu chút nữa hít thở không thông, này nhân loại, hảo điêu một chữ miệng. Tà băng nhướng mày, nhìn về phía cửu Vĩ yêu hồ vương, cùng ta chơi văn tự trò chơi. Buồn cô nương tức chết ngươi Ngươi ngươi ngươi kiểu vi yêu hồ vương chỉ vào ta băng, một gương mặt Mỹ lệ trải qua một loạt biến sắc, đen nhánh mặt chỉ vào ta băng, nửa ngày không có nói ra một câu. Ta ta ta. Ta biết ta thực tốt nói ra sự thật, yêu hồ vương không cần cảm tạ, nếu là thật sự muốn cảm tạ nói, đem ngươi đầu vương tới làm buồn cô nương chém hai đau hảo. Ta băng vẻ mặt thiện ý mỉm cười, tuyệt sắc mắt đẹp trung tràn đầy ý cười. Si chỉ bạch hồ vương mấy người thật sự không nhịn cười ra tiếng, đem đầu vương tới làm nàng chém hai đau, ha ha. Thật mệnh băng nhi có thể tưởng mà ra tới. Ngươi cho bổn vương đi tìm chết. cửu vĩ yêu hổ vương thật sâu hút hai khẩu khí, đem nấy lòng tràn đầy tức giận cùng nghẹn khuất hóa thành gầm lên giận dữ cùng một đạo cường hãn hồn kỳ hướng tới tà băng ném tới. Đáy mắt sát ý phảng phất muốn đem tà băng sống sờ sờ phanh thây không thể. hừ, Bổn vương trước mặt còn không tới phiên người kiêu ngạo. Bạch hổ vương hừ lạnh một tiếng, một đạo màu trắng hồn lực nháy mắt đem tà băng vây quanh Theo sau một đạo càng cường đại hơn hồn lực bay thẳng đến cửu vị yêu hồ vương ném tới. Bạch hồ vương, ngươi thế nhưng trợ giúp một nhân loại. Cửu vị yêu hồ vương né tránh sau khi đi qua, phẫn nộ đối bạch hồ vương lớn tiếng chất vấn. Bổn vương giúp ai dùng đến ngươi quảng? Đừng quên ngươi hiện tại là sắp muốn xuống địa ngục rắc rưởi, mà tà băng là bổn vương bằng hữu. Ngụ ý, bổn vương chính là giúp đỡ tà băng thế nào? Có bản lĩnh tới tấu bổn vương a. Bạch hồ vương khinh thường mà nhìn cửu vị yêu hồ vương. Cửu vĩ yêu hổ vương nghe được chính mình là sắp xuống địa ngục rất rưỡi, tức giận công tâm, không cấm giận cực phản cười, ha ha, xuống địa ngục. Hôm nay chính là chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Trên đại lục người tới đã bị các ngươi giết chết có phải hay không? Liên tính buồn vương một trận chiến này thua, xuống địa ngục trên đường có ngươi bạch Hồ vương tiếp khách, có đại lục tiền tam thiên tài nhân loại làm bạn, chính là đã chết lại như thế nào? Ha ha. Cửu vĩ yêu hổ vương sau một lúc lâu căn bản liên hệ không đến những cái đó trên đại lục người Lại liên tưởng đến mới vừa rồi tà băng hỏi chuyện, không khó nghĩ đến những người đó đã xa lưới, quả nhiên nọt cắt đại lục nhân loại đều là rửa vào không được. Cửu vĩ yêu hồ vương nhìn xem chính mình tộc nhân đã thương vong vô số, thần giai cao thủ hiện tại cũng chỉ dư lại một vị, liền tính bọn họ một trận chiến này thắng cũng bất quá là nhỏ mạnh hết đà, huống chi bọn họ căn bản thắng không được. Một khi đã như vậy, chính là chết cũng muốn lôi kéo bọn họ đẹp lưng. Không tốt, cửu vĩ yêu hồ vương muốn tự bạo. Bạch lập nhìn đến cửu vĩ yêu hồ vương bộ dáng. Lập tức đã biết nàng ý tưởng, vội vang mở miệng lớn tiếng đối với tà băng mấy người hô, Cửu vị yêu hồ vương đó là cửu vị yêu hồ tộc duy nhất thần tôn cấp cao thủ. Cửu vị yêu hồ vương không có lựa chọn đánh bừa mà là lựa chọn tự bạo, một đại bộ phận nguyên nhân đúng là bởi vì Bạch Lập trưởng lão. Không có nguyên nhân khác, đúng là bởi vì Bạch Lập trưởng lão tuy cũng là thần tôn cao thủ, nhưng mà lại là cao giai thần tôn. Mà nàng, bất quá là vừa nhập thần tôn không lâu thôi, cho nên trận này chiến không cần đánh. Cửu vị yêu hồ vương Nếu người muốn chúng ta chết, như vậy liền đừng trách lão phu vô tình." Bạch Lập nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ Vương, vẫn luôn ở trên mặt ý cười đã biến mất không thấy, lạnh nhạt trong thần sắc tràn đầy sát ý, Cửu Vĩ Yêu Hồ Vương cách làm đã chọc giận vị này Vân Đạm Phong khinh trưởng lão. "Ta băng mấy người âm thầm đem chính mình hồn lực điều chỉnh tốt, làm tốt thế không đúng lập tức quay đầu chuẩn bị, ta băng ba người lại không phải ngu ngốc, trước mặt một cái thần tôn cấp cao thủ, làm cho bọn họ hướng lên trên hướng." "Ngốc à." Bất quá nhìn Bạch Lập trưởng lão, già băng nhàn nhã cười, vị này trưởng lão quả nhiên cũng là một vị thần tôn cao thủ. Hơn nữa tuyệt đối là so Cửu Cửu yêu hồ cấp bậc muốn cao hơn không ít cao thủ. Thợ cát đại lục 130 hồ tộc tiêu ngạo. Ha ha, hôm nay bổn vương cuối cùng là vừa chết, còn không bằng như vậy oanh oanh liệt liệt đem các ngươi cùng nhau kéo xuống địa ngục. Cửu Vĩ yêu hồ vương mở mắt đẹp, trong mắt ra ngoài ngoài ý muốn không có điên cuồng sát ý, mà là đạm mạt, đối, là đạm mạt, là coi thường sinh tử đạm mạt. Chớp mê bất ngờ, Cửu vĩ yêu hồ tộc có thể có hôm nay hoàn toàn chính là bái ngươi chính mình ban tạo. Lão phu vốn định giữ ngươi một cái tánh mạng, hiện tại xem ra hoàn toàn là lưu đến không được. Cửu vĩ yêu hồ vương, tiếp sau đầu thai giật mình điểm đi. Bạch lập trưởng lão không nghĩ tới này, cửu vĩ yêu hồ vương còn không hối cải, muốn chết như vậy hắn liền thành toàn nàng. Bạch viêm săn bạo, cho ta phá. Bạch lập trưởng lão không có lại cấp cửu vĩ yêu hồ vương bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Trực tiếp nhất chiêu cường đại hồn kỳ hướng tới cửu vị yêu hổ vương hung hăng ném tới. Nhất chiêu ra, tà băng ba người thậm chí liền hô hấp đều thiếu chút nữa yên lặng. Bạch hổ vương nhìn đến ba người trạng thái, trong tay lập tức xuất hiện một đạo màu trắng hồn lực đem tà băng ba người bao vây lên. Lúc này tà băng ba người mới khôi phục hành động, kinh hãi nhìn về phía bạch lập trưởng lão, này đó là thần tôn thực lực. Không thể tưởng được thần tôn thế nhưng như thế cường hãn. Nếu là này nhất chiêu đánh vào bọn họ ba người trên người. Ta băng phòng trường chỉ có trốn vào ngọc giới bên trong. Hoàn toàn thăng không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng ý thức. Xem ra cho tới nay đều là nàng xem thường thế giới này cường giả. Hoa thần giật cùng phương Đông Mục Vũ hai người lúc này tuy rằng khiếp sợ, nhưng là cũng không có quá lớn phản ứng, có lẽ phải nói trừ bỏ chính mình người nhà cùng ta băng ngoại, cơ bản không có cái gì có thể làm hai người cảm xúc đại động. Ta băng ba người hướng Bạch Hổ Vương đầu đi một cái cảm tạ ánh mắt, theo sau nhìn về phía Cửu vị yêu Hổ Vương chỉ thấy lúc này Cửu Vĩ yêu hồ vương đạm đạm cười, cũng không có né tránh Bạch Lập Hồn kỹ, mà là một phen kéo bên người yêu mị cùng bên cạnh siêu thần thú bay về phía chiến trường. Ta băng mấy người bị Cửu Vĩ yêu hồ vương động tác chỉnh có chút mê mang, nghi hoặc nhìn về phía Bạch Lập trưởng lão cùng Bạch Hồ vương, chỉ thấy hai người đấy mắt hiện lên một mặt chua xót, theo sau Bạch Hồ vương nhẹ nhàng một tiếng hổ gầm thở dài, trên chiến trường nguyên bản đánh chính hàm Bạch Hồ tộc nhân lập tức toàn bộ thối lui. Bọn họ tuy rằng không biết vì sao, nhưng lão vương mệnh lệnh không thể trái bối. Ta băng nhíu nhữ mày, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, rồi lại có chút không thể tin được. Một đôi mắt đen nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía bay đến chiến trường, cửu vị yêu hồ vương, cửu vị yêu hồ vương trước sau mang theo tươi cười, đem yêu mỹ cùng một vị khác siêu thần thú hướng trên mặt đất một ném. Lúc này bạch lập trưởng lão hồn kỹ đã thật mạnh đánh ở cửu vị yêu hồ vương trên người, một đống máu từ môi đỏ trùng phun ra, không khó coi ra không có phản kháng, cửu vị yêu hồ vương đã bị thực trọng thương, nhưng là nàng như cũ thẳng tắp đứng thẳng. Khoe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, cái đuôi thượng máu tươi cũng không ngừng ra bên ngoài thấm, nàng lại không có kêu một. Tiếng đau, đứng thẳng đứng ở kiểu vị yêu hồ tộc phía trên, tuyệt mỹ trên mặt mang theo ý cười. Ta băng, phương đông một vũ, hoa thần giật ba người ngây người, sửng sốt. Người, luôn là ở chết thời điểm mới hiểu đến tỉnh mộ sao. Bạch hồ vương, bạch lập trưởng lão, bạch hồ tộc mặt khác thành viên, lúc này cũng thật sâu chấn động, lúc này kiểu vị yêu hồ vương, mới là một cái vương giả đi. Một cái cao ngạo vương giả. Một cái cho dù chết cũng muốn chết cao ngạo vương giả. Các ngươi, sợ chết sao? Cửu vĩ yêu hồ vương lao đi khỏe miệng máu tươi, nhàn nhạt mà nhìn phía dưới tộc nhân của mình, trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình, làm người không biết nàng suy nghĩ cái gì. Cửu vĩ yêu hồ nhất tộc nghe được cửu vĩ yêu hồ vương nói, một đám túi đầu, bọn họ sợ chết sao? Các ngươi hẳn là sợ đi, bổn vương cũng sợ đâu. Cửu vĩ yêu hồ vương như là đang hỏi lời nói, lại như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Nhẹ giọng nhỉ non tại đây yên tĩnh trên chiến trường phá lệ rõ ràng. Cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, từ khi nào thay đổi đâu. Từ ta mẫu vương, vẫn là từ bổn vương. Tựa hồ chúng ta đều quên mất hồ tộc cao ngạo đâu. Khi nào chúng ta nguyên bản đoàn kết cửu vĩ yêu hồ nhất tộc biến như thế ích kỷ đâu. Khi nào chúng ta ghen ghét tâm biến như thế chi cường đâu. Cửu vĩ yêu hồ nhất tộc phát triển đến bây giờ, thật là chúng ta gieo gió gặt bao đâu. Nếu là chúng ta hảo hảo tu luyện, đoàn kết nhất trí. Có phải hay không hồn thú chi lánh liền sẽ trở thành năm đại chủng tộc sống vai, mà không phải chúng ta hủy diệt đâu? Chúng ta hiện tại tựa hồ so với kia chút thích kỷ nhân loại ghê tởm hơn đâu? Nghe thế câu nói, nếu là đã từng tà băng mấy người tuyệt đối là bực bội mang to, nhưng là hiện tại đối mặt cửu vĩ yêu hồ nói, bọn họ nhưng không ai muốn ra tiếng đánh vỡ loại này không khí, cho dù áp lực muốn chết, nhưng là trong lòng thật sự thực toan. cửu vĩ yêu hồ tộc nhân Nguyên bản thấp hèn đầu, lúc này một đám một lần nữa nâng lên. Tuyệt vọng thần sắc từ đáy mắt biến mất, cựu vị yêu hồ nhất tộc khi nào sợ đã chết. Bọn họ là kiêu ngạo chủng tộc, bọn họ muốn trọng nhặt hồ tộc kiêu ngạo. Cựu vị yêu hồ nhất tộc, một ngày nào đó sẽ hủy diệt đâu, cùng với hủy diệt ở người khác trên tay, bổn vương tình nguyện tự hủy. Cựu vị yêu hồ vương thanh âm nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Bổn vương tình nguyện tự hủy. Bổn vương tình nguyện tự hủy. Nghe thế câu nói tà bang mấy người cuối cùng là biết cựu vị yêu hồ vương muốn làm cái gì. Nàng muốn tự bạo đem kiểu vị yêu hồ nhất tộc hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ có chính mình kiêu ngạo, liền tính muốn hủy diệt, cũng không phải do người khác ra tay. Bọn họ chỉ có thể hủy diệt ở chính mình trong tay. Ta băng trong lòng là nói không nên lời tư vị, hỏa phượng hoàng vương, có thể dùng chính mình sinh mệnh cứu lại chính mình hài tử cùng gia tộc, vạn hồi một cái vương giả tôn nghiêm. Mà kiểu vị yêu hồ vương, dùng chính mình sinh mệnh hủy diệt đã dần dần hủy bại tộc nhân, cứu lại cuối cùng một mặt kiêu ngạo. Hà tất lúc trước. Hà tất lúc trước không, mẫu vương, chúng ta muốn giết chết bọn họ, chúng ta còn có cơ hội còn có cơ hội à, mẫu vương, chúng ta yêu mị run rẩy ác độc thanh âm lớn tiếng đánh vỡ này cận tồn một tia an tĩnh, chỉ là một câu còn không có nói xong đã không còn có thanh âm. Cửu vĩ yêu hồ vương nghe được yêu mị nói, không chút do dự một đạo cường đại hồn kỹ đánh vào yêu mị trên người, yêu mị liền kêu thảm thiết cũng không một tiếng, trực tiếp ở cường đại hồn kỹ trước mặt hóa thành cho tản tiêu tán ở không trung. Cựu vĩ yêu hồ vương bỗng nhiên cười ha ha lên xoay người nhìn về phía bạch hổ vương mấy người mở miệng nói hôm nay ta cửu vi yêu hồ nhất tộc nhập tài từ đây thế gian lại vô cửu vi yêu hồ nhất tộc phần 128 hô tổ cửu vi yêu hồ thứ 36 đại vương giả yêu thiên hướng ngài thỉnh tội cửu vi yêu hồ vương thật mạnh quỳ gối trên mặt đất một câu nói xong một đạo màu đỏ ánh sáng từ trên trời giáng xuống đem toàn bộ cửu vi yêu hồ nhất tộc bao vây lên cửu vi yêu hồ vương đứng lên điên cuồng cười to tiếng cười to không có không cam lòng không có phẫn nộ chỉ có nồng đậm giải thoát cùng hối hận. Trời cao nếu là lại đến một lần, nàng chắc chắn dẫn dắt kiểu vị yêu hồ nhất tộc nỗ lực tu luyện tiến tới. Nàng chắc chắn, chính là thế gian nơi nào có cái gì nếu cá lớn nuốt cá bé thế giới, thua chính là tử vong, đây là quy tắc. Đây là tàn nhẫn quy tắc. Kiểu vị yêu hồ mặt khác tộc nhân cũng điên cuồng cười lớn đứng lên, hiện tại mới phát hiện tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ bị mất tôn nghiêm, bị mất kiêu ngạo. Bị mất sở hữu thời điểm còn ở đắc trí mà tồn tại. Cửu vi yêu hồ nhất tộc, tình nguyện chết, cũng không muốn lại như phía trước như vậy tồn tại. Hồ tộc kiêu ngạo, liền tính là cuối cùng tử vong giờ khắc này, bọn họ cũng phải tìm trở về. Bọn họ là kiêu ngạo hồ tộc một viên, nếu có kiếp sau, bọn họ chắc chắn. Bạch hổ vương nhắm hai mắt lại, không nghĩ lại đi xem kia một màn, làm một cái vương giả. Bạch hổ vương từ nhỏ tiếp thu đó là thiết huyết huấn luyện, nhưng là thấy như vậy một màn, lại thiết huyết tâm cũng sẽ khó chịu đi. Cá lớn nuốt cá bé thế giới, chính là như vậy tàn nhẫn. Hiện tại mặc dù hắn muốn phóng kiểu vị yêu hồ tộc một con ngựa, kiểu vị yêu hồ nhất tộc cũng sẽ không có bất luận cái gì tiếp thu, ngược lại sẽ hận hắn liền cuối cùng một mặt kiêu ngạo tôn nghiêm cũng không để lại cho bọn họ. Bạch lập nhẹ giọng mà thở dài một hơi, vung tay lên mang theo đông đảo bạch hồ tộc nhân từ tại chỗ biến mất không thấy, kiểu vị yêu hồ nhất tộc có thể tỉnh ngộ ra cuối cùng kia phân kiêu ngạo, cũng không ngủng công hồ tộc đối với bọn họ tài bồi. Lúc này, Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có bạch hổ vương, ta băng, hoa thần giật, phương đông mục vũ cùng trên mặt đất bị hồng quang bao vây cửu vị yêu hồ nhất tộc, toàn bộ lãnh địa yên tĩnh không tiếng động. Ta băng trong lòng lúc này thật là ngũ vị tạp trần, cường giả thế giới, chủng tộc kiêu ngạo, hồn thú tôn nghiêm, vương giả dẫn giác, một cái vương giả, một bước sai từng bước sai, sai lầm kết cục dẫn tới chính là toàn bộ chủng tộc hủy diệt. Nhân loại thế giới lại làm sao không phải đâu. Hồn thú chi lãnh không muốn cùng nhân loại tiếp xúc. Bởi vì bọn họ biết nhân loại ích kỷ cùng tham lam là vĩnh vô trừng mực, hồn thú ở tử vong thời điểm có thể tỉnh ngộ trọng nhặt chính mình kiêu ngạo, nếu là nhân loại tới rồi này một bước, bọn họ sẽ thế nào đâu? Có người, sẽ cao ngạo tự bạo, mặc dù chết cũng muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Có người, sẽ buông tôn nghiêm xin tha, chết tử tế không bằng lại sống, chỉ cần tồn tại cái gì đều có khả năng. Có người, sẽ kiên trì đến cuối cùng một khắc, thẳng đến bị đối phương tàn nhẫn giết chết, ít nhất bọn họ đua qua. Có người Ma hồn thú, thua đó là thua. Sinh mệnh, lực lượng không có bất luận cái gì đồ vật có thể cùng tôn nghiêm tiêu ngạo so sánh với. Hồn thú tôn nghiêm chính là bọn họ mệnh. Bọn họ tình nguyện bị mất này một cái mệnh, cũng sẽ không mất đi bọn họ tôn nghiêm. Hoa thần giật cùng phương đông một vũ tâm bị thật sâu chấn động. Này đó là hồn thú tiêu ngạo, hồn thú tôn nghiêm sao? Cho dù phía trước đối với cửu vị yêu hồ nhất tộc cảm giác phi thường kém hai người, lúc này cũng không cấm đối hồng quang trung điên cuồng cười to cửu vị yêu hồ tộc nhân rất là kính nể. Hồng quang đống nhiên hiện ra, lóa mắt quang mang khiến cho tà Bang mấy người không thể không nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu mở mắt ra mắt, chỉ thấy trước mặt đã rông tuyết, toàn bộ kiểu vị yêu hồ nhất tộc biến mất ở tại chỗ. Mới vừa rồi chính là kiểu vị yêu hồ nhất tộc giữ gìn tôn nghiêm, tự hủy sinh mệnh nghi thức, hồ tổ là toàn bộ hồ tộc tổ tiên, hồ tộc chung bao gồm 16 cái yêu hồ chủng tộc, kiểu vị yêu hồ đúng là một trong số đó, nghi thức hoàn thành, kiểu vị yêu hồ nhất tộc, hủy diệt. Bạch Hổ Vương nhàn nhạt thanh âm ở yên tĩnh lãnh địa chung theo gió phiêu tán, Tà Băng ba người thật sâu hít một hơi nhắm mắt lại, một chủng tộc liền như vậy biến mất ở thế gian. Cửu Vĩ yêu hồ nhất tộc, cuối cùng dùng chính mình kiêu ngạo vãn hồi rồi bọn họ tôn nghiêm. Hốt cách đại lục 131 Bạch Hổ Vương tặng bảo. Tà Băng than nhẹ một tiếng, nhìn xem đã dần dần sáng ngời không trùng, đối với Bạch Hổ Vương nói, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn quy tắc bất luận ở nơi nào đều không thể thay đổi. Bạch Hổ Vương, như vậy đừng qua đếm đếm thời gian, khoảng cách cửa hải cuối năm bất quá dư lại mười dư thiên, tử kim cự long nhất tộc sự tình còn cần nàng đi giải quyết, tiểu tím sự tình còn phải làm một cái kết thúc. ta băng không hy vọng tiểu tím kẹp tại gia tộc cùng chính mình chi gian khó xử, cho nên nàng cần thiết nếu muốn một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. hiện tại cũng chỉ có hoàn toàn hiểu biết tiểu tím trên người phát sinh sự tình mới có thể đi đúng bệnh hút thuốc. ta băng cũng thử qua đi tìm tiểu tím dò hỏi, nhưng là tiểu tím tựa hồ cũng không tưởng mở miệng nói đến. như vậy chỉ có chính mình đi tìm. Bạch Hổ Vương nghe được Tà Băng nói, sững sốt một chút, Tà Băng hiện tại muốn đi? Nhanh như vậy? Nay liền phải đi? Không nghỉ ngơi một chút sao? Bạch Hổ Vương thanh âm tuy rằng nhàn nhạt, nhạt, nhưng là bên trong lại hỗn loạn quan tâm. Tà Băng lắc lắc đầu, lấy ra một lọ đan dược đưa cho Bạch Hổ Vương, ngươi trong cơ thể độc tố đã thấm vào máu, mỗi ngày một viên đan dược, một tuần sau độc tố hẳn là liền sẽ thanh trừ. Bạch Hổ Vương thân thể lại ngơ ngẩn, hắn chúng độc sự tình căn bản không có bất luận kẻ nào biết. Ngay cả bạch lập trưởng lão cũng không biết, hiện tại tà băng một ngữ nói ra, không phải do hắn không kinh ngạc, trong thân thể hắn độc tố đúng là bị cửu vị yêu hồ nhất tộc sờ hạ, phía trước muốn tà băng lưu lại yêu mị mệnh cũng là vì muốn giải dược, mặt sau bởi vì yêu mị nói động giận chuẩn bị trước diệt cửu vị yêu hồ nhất tộc lúc sau lại bế quan giải đầu. Nhìn trước mặt một lọ đan dược, bạch hổ vương trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Bạch mắt khó hiểu nhìn về phía tà băng, trong mắt chỉ có chút nghi hoặc không có bất luận cái gì hoài nghi. Tà băng như thế nào biết ta trúng độc đâu? Tà băng nhướng mày, đem đan dược bỏ vào bạch hổ vương trong tay, trong thân thể hắn trúng độc hẳn là thực dễ dàng phát hiện a. Ngươi màu trắng hồn lực trung pha có màu đen ánh sáng, mà này ánh sáng đúng là từ độc tố tạo thành, này độc tố ở người khác xem ra là không thể giải, nhưng ở ta quân tà băng trong tay lại cùng bình thường độc tố không có gì hai dạng. Bạch hổ vương ha ha cười, nắm lấy trong tay đan dược, theo sau trong tay một đạo bạch quang hiện lên, xuất hiện một cái màu trắng vòng tay, một đạo thanh phong từ tà băng trên tay cắt qua, đỏ tươi huyết nhỏ giọt ở vòng tay thượng, nháy mắt vòng tay tỏa sáng rực rỡ từ bạch hổ vương trong tay biến mất. lại xem tà băng trên cổ tay đã nhiều một cái màu trắng vòng tay, tà băng toàn thân trên dưới cũng không có bất luận cái gì trang sức, chỉ là một cái màu trắng tố vay háo tử, màu đen sợi tóc tùy ý tán trên vai, mà lúc này một cái màu trắng vòng tay vì tà băng bằng thêm một phần mỹ lệ. tà băng ngây người gian, nay vòng tay đã hoàn thành nhận chủ, trong đầu đã xuất hiện một cái mơ hồ hơi thở, này. Đây là... Bạch hổ vương nhìn đến vòng tay nhận chủ, cười cười mở miệng giải thích nói, đây là ta bạch hổ tộc thánh vật nhất nhất ngự thú vòng, thần thú dưới thấy ngự thú vòng như thấy vương giả, ta cũng không có gì hảo tặng cho ngươi, cái này vòng tay coi như là hôm nay trợ giúp tộc của ta cùng ta tạ lễ hảo. Bạch hổ vương nhẹ nhàng bâng cơ nói ra ngự thú vòng tác dụng, nhưng này một câu lại làm ta băng, hoa thần giật, phương đông mục vũ ba người há to miệng không thể tưởng tượng mà nhìn vòng tay. Thần thú dưới thấy ngự thú vòng như thấy vương, giả, đây là bao lớn quyền uy. Thử nghĩ một chút, nếu là tà băng một người ở trong rừng rầm hành tẩu, đêm nộ bầy sói hoặc là mạng đàn, cũng hoặc là khắc quần cư hồn thú, khẳng định không thể thiếu một hồi ác chiến, mà hiện tại có được ngự thú vòng, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể làm cho bọn họ toàn bộ lui ra, trong đó chỗ tốt không cần ngôn ngữ. Tà băng khẽ vuốt trên cổ tay ngự thú vòng, ngẩng đầu nhìn bạch hổ vương, khỏe miệng giơ lên, này lễ vật ta nhận lấy. Bằng hữu chi gian, dùng đến cảm ơn này hai chữ sao. Hôm nay giúp ta lớn như vậy vội, ta nhưng không có nói cái này tự. Ta băng cảm ơn còn không có nói ra, liền bị bạch hổ vương cấp đánh gãy. Bằng hữu chi gian, dùng cảm ơn sao. Ta băng trong đầu không ngừng xuất hiện này một câu, theo sau ha ha cười, bằng hữu chi gian không cần, bạch hổ vương, sau này còn gặp lại. Ta băng lưu lại hào sảng tiếng cười ở trong gió thật lâu chưa từng tiêu tán, bạch hổ vương nhìn ba người rời đi bóng dáng. Màu trắng trong mắt mang theo ý cười, khi nào chính mình cũng có thể giống như tà băng như vậy tiêu dao thế gian. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhất tộc chi vương, hắn được đến rất nhiều, mất đi lại cũng càng nhiều, duy nhất phải làm đó là bảo hộ hảo tự mình tộc nhân. Thằng đến ba người thân ảnh biến mất không thấy, bạch hổ vương mới xa xa mà nhìn thoáng qua bọn họ rời đi phương hướng, một cái lắc mình, biến mất không thấy. Bạch hổ tộc lãnh địa, đồng thời cũng rơi xuống màn che. Lúc này... Ta băng ba người chính đi ở đi hướng tử kim cự long lánh địa trên đường. Giật, một vũ, đây là chợ các người đột phá đăng dược, trải qua mới vừa rồi đánh nhau các người hồn lực đã tới rồi bích trứng đi. Ta băng dừng lại bước chân, lấy ra hai bình đan dược đưa cho hai người mở miệng nói, ở mới vừa rồi cùng Bạch Hổ Vương ở bên nhau thời điểm, nàng liền phát hiện hai người hồn lực tình huống, cho nên mới sẽ trực tiếp cáo biệt Bạch Hổ Vương, bởi vì này hai người, phải tiến đến dai. Ta băng thật sự không thể không cảm thán hoa thần giật cùng một vũ hai người thiên phú. Ta băng tiến giai nhanh như vậy, cùng nàng nỗ lực mạo hiểm thoát không được quan hệ, nhưng cũng có lớn hơn nữa một bộ phận là bởi vì nàng sở tu luyện công pháp, mà bọn họ hai cái lại hoàn toàn là bằng vào chính mình nỗ lực. Hoa thần giật sắp tiến giai vì hồn đế, phương Đông một vũ cửu giai hồn tôn, hai cái là một cái so một cái cường hãn. Ta băng cảm giác đến chính mình trong cơ thể hồn lực tuy rằng tới cái chán, nhưng là muốn đột phá cửu giai hồn tôn còn cần một đoạn thời gian. Hoa Thần giật cùng Phương Đông Mục Vũ hai người cười cười, tiếp nhận Tà Băng trên tay đang dược, liền quay trở về Ngọc Giới Trung chuẩn bị tiến lên giai, mà Tà Băng lại là đem Tiểu Tím từ Ngọc Giới Trung kêu lên, nhìn đến mới vừa đi ra tới Tiểu Tím, Tà Băng một chút kinh sợ, vội vàng đem Tiểu Tím kéo ở trong ngực, một viên đan dược điền vào Tiểu Tím trong miệng. Sao lại thế này? Thân thể như thế nào sẽ như vậy suy yếu? Tà Băng trong mắt là nồng đậm yêu thương chi ý, Tiểu Tím là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, chưa từng có giống như vậy suy yếu quá nàng sao có thể không lo lắng? Tiểu Tím ăn vào đan dược, một phen điều tức lúc sau mới mở to mắt ôm chặt lấy Ta Băng. Tiểu Tím màu tím mắt to trung tràn đầy nước mắt. Tỷ tỷ, Tiểu Tím không nghĩ trở về, Tiểu Tím không cần trở về. Tỷ tỷ chúng ta về nhà được không? Chúng ta không đi gia tộc được không? Ta Băng cúi đầu đem Tiểu Tím nhỏ giọt nước mắt lau, ôn nu mà nói, Tiểu Tím, tỷ tỷ sẽ không làm Tiểu Tím khó xử. Bọn họ là Tiểu Tím người nhà, tỷ tỷ mang đi bọn họ bảo bối cuối cùng là phải cho bọn họ một công đạo không phải sao? Tiểu tím nghe được tà băng nói, nước mắt không ngừng xoạch xoạch rơi xuống, hắn thật sự không hy vọng tỷ tỷ đi gia tộc, hắn là trong tộc duy nhất một cái trí tôn vương, giả, trong tộc là sẽ không bỏ qua hắn cùng tỷ tỷ, hắn thật sự rất sợ tỷ tỷ bị thương, rất sợ gia tộc thương tổn tỷ tỷ. Hắn biết tỷ tỷ quyết định sự tình không thể thay đổi, chính là vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền phải đi gia tộc. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, vì cái gì tiểu tím như vậy nỗ lực đến bây giờ vẫn là không có năng lực tiếp thu đệ nhất trọng truyền thừa. Tỷ Tỷ. Tiểu tím đừng rời khỏi tỷ tỷ, đừng rời khỏi tỷ tỷ, tiểu tím cảm xúc trước sau không có ổn định xuống dưới, ôm tà băng thân thể không ngừng run rẩy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong tộc là sẽ không bỏ qua hắn, nếu là tỷ tỷ biết chính mình bí mật trong tộc càng sẽ không bỏ qua tỷ tỷ, vì cái gì chính mình không có thực lực, vì cái gì chính mình như vậy nhược? Tiểu tím ngoan, tỷ tỷ như thế nào sẽ làm tiểu tím rời đi đâu? Thông qua khế ước, tà băng có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu tím sợ hãi lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu tím tím phat. Tiểu Tím, tỷ tỷ như thế nào sẽ làm ngươi khó xử, làm ngươi thương tâm đâu? Lần này đi Tử Kim Cự Long Nhất Tộc, Tà Bang phía trước nghĩ tới bạo lực thủ đoạn, nhưng là phương pháp này bị Tà Bang trực tiếp ném tại sau đầu. Nếu là mặt khác chủng Tộc, Tà Bang tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng là Tử Kim Cự Long Tộc là Tiểu Tím người nhà, là Tiểu Tím tộc nhân, cho nên Tà Bang chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tỷ tỷ, Tiểu Tím không rời đi tỷ tỷ. Tiểu Tím gắt gao ôm Tà Bang. Cảm xúc ở Tà Băng khẽ vút chung dần dần ổn định, ngẩng đầu nhìn tà băng, Tỷ Tỷ, "Chúng ta rời đi nơi này không đi Tử Kim Cự Long nhất tộc được không?" Tỷ Tỷ đáp ứng tháp toa muốn mang theo ngươi đi xem nàng, sao lại có thể nuốt lời đâu? Hơn nữa đáp ứng rồi ngươi già già nhất định sẽ đi đến Tử Kim Cự Long nhất tộc, "Tiểu Tím, bọn họ là người thân nhân, bất luận thế nào, Tỷ Tỷ cuối cùng là muốn đi một chuyến." Tà Băng biết Tiểu Tím là sợ hai chính mình cùng Tử Kim Cự Long nhất tộc khởi xung đột, sợ hai chính mình đã chịu thương tổn. Tại đây hồn thú chi lãnh, trừ phi tà băng nguyện ý, nếu không còn không có người nào có thể thương nàng. Phần 129 Tỷ tỷ, tiểu tím muốn ở tỷ tỷ bên người được không? Tiểu tím biết không có thể thay đổi tà băng quyết định, chỉ có thể làm tà băng đáp ứng chính mình lưu tại nàng bên người. Nếu không nói tiểu tím là như thế nào cũng không yên tâm tà băng ở tử kim cự long nhất tộc hành tẩu. Tà băng cười gật gật đầu, duỗi tay đem tiểu tím trên mặt nước mắt lau, cười mở miệng nói, tiểu tím lại khóc cái mũi, tiểu tâm bố bố chê cười người Nga nghe được bố bố, tiểu tím nguyên bản thương tâm mắt tím lập tức liền thêm một màn phẫn nộ. cái kia tiểu nha đầu, chờ ta thực lực cường đại rồi, nhất định phải hung hăng khi dễ khi dễ nàng. ta băng xì một tiếng bật cười, ngọc giới trung hai đối đoan ra thật là làm nàng cười khổ không được. yêu hoa cùng tuyết tấp hiện tại tuy rằng ngẫu nhiên có thể tâm bình khí hòa ở bên nhau liêu hai câu, nhưng là còn chưa nói hai câu liền xảo khai. tiểu tím cùng bố bố hai cái tiểu gia hỏa càng đáng yêu, một cái tự sương nhất xoáy, một cái tự sương xinh đẹp nhất đáng yêu hai cái tiểu tự luyến quỷ, tiểu tím hiện tại còn không nói cho tỷ tỷ là chuyện như thế nào sao? Ta băng méo, méo méo tiểu tím đáng yêu khuôn mặt hỏi. Tiểu tím ánh mắt lóe lóe, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ta nói lúc sau ngươi nhất định không thể ngăn cản ta, được không? Ta băng mày một trọn, mở miệng hỏi, chỉ cần thương tổn không đến chính ngươi, ta liền đáp ứng. Tiểu tím vừa nghe, tức khắc nhíu mày, tiếp thu truyền thừa thời điểm một cái không cẩn thận phỏng trường chính mình liền. hồi lâu lúc sau. Tiểu tím mới nâng lên đầu, màu tím mắt to tràn đầy kiên định. Tỉ tỉ, ta là. Ta băng, tiểu tím, mau rời đi nơi này. Một đạo nôn nóng thanh thúy thanh âm đánh gãy tiểu tím nói. Màu tím quang mang đem hai người bao vây lên liền phải rời đi. Ốt đại lục 132 mẫu tử gặp nhau. Quen thuộc hơi thở làm tiểu tím cùng ta băng trong lòng đều là một trận hương phấn. Thanh âm này ta băng như thế nào sẽ quên. Tiểu tím như thế nào sẽ quên. Đúng là tiểu tím mẫu thân, ta băng bằng hưu nhất nhất tháp toa. Nhưng là lúc này tháp toa hơi thở lại là dị thường suy yếu, tà băng biết định là tử kim cự long nhất tộc muốn như thế nào khó xử với nàng, tà băng vận khởi hồn lực đem tháp toa cùng tiểu tím mang vào ngọc giới bên trong. Mới vừa tiến vào ngọc giới, tháp toa hóa thân làm người hình dạng thái, tháp toa cũng sớm tại 3 năm trước đây thành công tiến hóa trở thành siêu thần thú, hình người tháp toa tím phát mắt tím tuyệt sắc vô song, cùng tiểu tím lớn lên rất giống, tháp toa mở mắt ra, nhìn đến không phải tà băng, không phải cái này xa lạ địa phương mà là tím phát mắt tím tiểu tím, tháp toa mở to hai mắt nhìn gần trong gang tấc tiểu tím, không có động tác, không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, liền như vậy. Nhìn. Người thời nay tỉnh lại, lúc này tháp toa mới chân chính minh bạch nhân loại thế giới này bốn chữ là có ý tứ gì, nhìn tiểu tím gương mặt, nhìn ngay ấy đêm tưởng niệm tiểu nhân, tháp toa thân thể bắt đầu run rẩy lên, một bàn tay bưng kín miệng mình, màu tím nước mắt từ tháp toa lược hiện tái nhợt khuôn mặt thượng rơi xuống, hài tử, nàng hài tử. Tiểu tím cho tới nay nghịch ngậm vào giờ phút này hoàn toàn biến mất, từ sinh ra hắn bị mụ mụ giao cho Tỷ Tỷ. 10 năm đi qua, 10 năm tới bồi ở hắn bên người chỉ có Tỷ Tỷ. hắn cho rằng chính mình đối với mẫu thân cảm tình đã phai nhạt, nhưng là tại đây một khắc, ở nhìn đến mẫu thân giờ khắc này, hắn mới biết được chính mình là cỡ nào khát vọng mẫu thân ôm ấp. Nhìn trước mặt một màn, ta băng đôi mắt cũng đã ướt nước, không phát ra một thanh âm vang lên động, nhẹ nhàng mà rời đi nơi này, vì tháp toa cùng tiểu tím lưu ra không gian. Nước mắt ở tiểu tím hốc mắt trung đảo quanh, trong miệng có nhẹ giọng nỉ non, "Mẫu thân, mẫu thân." Nghe được tiểu tím nỉ non, tháp toa rốt cuộc nhịn không được đi nhanh tiến lên hướng tới tiểu tím chạy tới, lúc này nàng phảng phất đã quên mất chính mình có thể sử dụng hồn lực nhanh chóng tới tiểu tím bên người, nàng chỉ là đi bước một hướng tới tiểu tím chạy tới, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm nàng cảm thấy này không phải một giấc mộng, trước mặt thật là tiểu tím, thật là nàng bảo bối hài tử. Tiểu tím mở to hai mắt, nhìn chiều chính mình chạy tới mẫu thân. Tiểu tím cũng đi nhanh hướng phía trước chạy tới, đây là hắn mẫu thân A. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, ở hai người xem ra lại giống như một thế kỷ như vậy trầm trường. Rốt cuộc, hai người chạy vội tới cùng nhau, hai người ôm ở cùng nhau. Nông đậm thân tình đem hai người chặt chẽ bao vây lên, tràn ngập toàn bộ ngọc giới. Hai tử, mẫu thân Hải tử tháp toa cúi đầu trôn ở tiểu tím cân cổ, thân thể không ngừng run rẩy, màu tím nước mắt tích theo gương mặt rơi vào tiểu tím phát gian, gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu Tím rồi lại không dám dùng sức, sợ chính mình một cái dùng sức, tiểu tím liền biến mất ở trong lòng ngực, tàn khốc hiện thực nói cho nàng này chỉ là một giấc mộng. tiểu tím lúc này bổ nhào vào tháp toa trong lòng ngực, đại viên đại viên nước mắt rơi xuống, nhiễm ướt tháp toa màu tím váy lụa, nhiễm ướt tháp toa kia viên phá thành mảnh nhỏ tăm. mẫu thân, ở tháp toa trong lòng ngực, tiểu tím rốt cuộc không nhịn xuống khóc ra tới, tiểu tím không phải không kiên cường, không phải ai khóc quỷ, phía trước hắn khóc, bởi vì tỷ tỷ bị thương, là sợ hãi tỷ tỷ sẽ cách hắn mà đi. Lúc này hắn khóc, là bởi vì trước mặt chính là chính mình mẫu thân, là yêu thương chính mình mẫu thân. Mặc dù từ sinh ra bắt đầu nàng liền không có cùng chính mình ở chung quá, nhưng là kia phân huyết mạch tương liên thân tình cho phép, tiểu tím biết ôm chính mình nữ nhân này đến tuột cùng có bao nhiêu gái chính mình. Hai người gắt gao ôm nhau, rất lâu sau đó, tiểu tím, là mẫu thân hảo hảo xem xem ngươi. Hồi lâu lúc sau, tháp toa buông dài trong lòng ngực tiểu tím, một con nhỏ dài tay ngọc xoa tiểu tím tím phát, xoa tiểu tím khuôn mặt. Xoa tiểu tím hình dáng. Mẫu thân, tiểu tím trở về xem ngài. Tiểu tím lau khô nước mắt, lộ ra một cái đáng yêu mỉm cười. Mẫu thân, tỷ tỷ mang tiểu tím tới xem ngài, tới xem ngài. Hai người ngồi trên mặt đất, tháp toa ôm tiểu tím, tiểu tím dựa vào mẫu thân trong lòng ngực. Ngọc giới trung tràn ngập an tường hạnh phúc không khí. Tiểu tím, ngươi, hận mẫu thân sao? Tháp toa sau một lúc lâu vẫn là hỏi ra vấn đề này không có một cái mẫu thân sẽ như nàng giống nhau nhẫn tâm đem chính mình hài tử giao cho người khác đi. Tiểu tím, chính mình bảo bối, sẽ hận nàng sao? Tiểu tím thân hình run một chút, đôi mắt lại có chút ướt át hận sao? Giống như đêm khuya thời điểm sẽ mơ thấy mẫu thân ấm áp ôm ấp đi, mỗi lần tưởng niệm mẫu thân thời điểm chấn an chính mình hống chính mình ngủ luôn là tỉ tỉ. Hắn không hận mẫu thân, thật sự không hận, ngược lại muốn cảm tạ mẫu thân, bởi vì nàng đem chính mình giao cho tỉ tỉ, làm chính mình nhận thức tỉ tỉ Hưởng thụ 10 năm sủng ái, quan tâm cùng tỉ tỉ huấn luyện chính mình nghiêm khắc. Càng có hiện tại ngọc giới chung một đại gia người, còn có, tiểu tím trong đầu đống nhiên xuất hiện một mặt màu xanh lục hoạt bát thân ảnh, linh động màu xanh lục mắt to, mỹ lệ màu xanh lục tóc dài. Khu, tiểu tím vội vàng thay đổi chính mình suy nghĩ, như thế nào nghĩ đến cái kia nha đầu thúi. Tháp toa vẫn luôn nhìn chăm chú vào tiểu tím biểu tình, từ mê mang, đến cảm động, đến hạnh phúc, đến mê luyến, lại đến cuối cùng xấu hổ tức giận. Một loạt chuyển biến đều ở nói cho tháp toa, chính mình nhi tử quá thực hảo, quá thực hạnh phúc. Mẫu thân, 10 năm tới, tiểu tím sinh hoạt thật sự thực hạnh phúc. 10 năm tới từng màn ở tiểu tím trong đầu hồi phóng, khỏe miệng không tự giác dơ lên. Tháp toa trong lòng không biết là chua suất vẫn là cao hứng, từ ái sờ sờ tiểu tím tóc dài, đáy mắt hiện lên một mặt kiên định, như vậy nói cho mẫu thân, ngươi muốn hay không rời đi tà băng. Mẫu thân, tiểu tím sẽ không rời đi tỷ tỷ, nếu là tiểu tím thật sự rời đi tỷ tỷ. Kêu tiểu tím nhất định liền biến mất ở cái này thế gian. Tiểu tím không có nhìn về phía tháp toa, hắn biết chính mình lời này sẽ bị thương mẫu thân tâm, nhưng là đây là tiểu tím trong lòng lời nói, hắn sẽ không rời đi tỉ tỉ, tuyệt đối sẽ không. Tiểu tím có biết chính mình thân phận. Tháp toa tựa hồ đã sớm biết chính mình nhi tử sẽ như vậy nói, tạm dừng một hồi, tháp toa lại lần nữa hỏi. Chí tôn vương giả người thừa kế. Tiểu tím nắm chặt nắm tay, thân phận của hắn hắn như thế nào sẽ không biết, hắn như thế nào sẽ không biết. Hắn hận cái này thân phận, bởi vì nó làm gia tộc muốn khó xử tỷ tỷ, bởi vì nó, gia tộc buộc chính mình cùng tỷ tỷ tách ra. Hắn lại ai cái này thân phận, bởi vì chỉ có tiếp nhận rồi trí tôn vương giả truyền thừa, hắn mới có thể biến càng cường, mới có thể cùng tuyết ảnh ca ca bọn họ giống nhau cường, giống như bọn họ đứng ở tỷ tỷ bên người bảo hộ nàng, đứng ở tỷ tỷ trước mặt bảo hộ nàng. Tiểu tím, trí tôn vương giả chúng ta trong tộc đến nay không có xuất hiện một cái, hiện tại có người trong tộc sao có thể làm ngươi lưu lạc bên ngoài đâu. Chín lần truyền thừa, bất cứ lần nào đều có thể dễ như trở bàn tay muốn ngươi mệnh, ít nhất ở trong tộc sẽ có toàn bộ vương tộc trợ giúp ngươi. Tháp toa nói này đó, cũng không phải muốn tiểu tím thay đổi quyết định của hắn, nàng chỉ là vì tiểu tím thân thể suy nghĩ, nàng hiện tại chỉ là một cái mẫu thân, càng là một cái không hiểu biết tà băng thực lực tử Kim Cự Long. Mẫu thân, trên thế giới này, nếu là ta ở tỉ tỉ che trở hạ cũng không thể hoàn thành chín lần chí tôn truyền thừa nói Như vậy tiểu tím có lẽ thật sự chỉ có đường chết một cái. Tiểu tím đứng lên tử, ánh mắt trở nên ấm ác, kêu ngạo. Hắn tỉ tỉ, chính là như vậy làm hắn kiêu ngạo. Chính là như vậy làm hắn tin tưởng. Tháp toa nhìn đến tiểu tím kiên định, trong lòng đã hạ quyết định. Tiểu tím, ngươi cùng tà băng rời đi đi, không cần lại bước vào hồn thú chi lanh tháp toa thanh âm có chút suy sụp. Trước mặt chính là con trai của nàng, nàng như thế nào sẽ không nghĩ đem hắn lưu tại bên người, ôm vào trong ngực. Nhưng là, tiểu tím đã trưởng thành. Đã không phải lúc trước chính mình ôm vào trong ngực trứng rồng, mà là một cái siêu thần thú, một cái so thực lực của nàng còn cường hãn hơn siêu thần thú. Mà chính mình, 10 năm tới lại liền chiếu cố hắn một đêm đều không có. Tiểu tím, mẫu thân có thể vì ngươi làm, chỉ có như vậy một cái duy trì. Chỉ cần tiểu tím có thể hạnh phúc sinh hoạt đi xuống, nàng cái này làm mẫu thân đã thỏa mãn không phải sao. Cho nên, đi thôi, đi rất xa, không cần lại trở về. Tiểu tím đưa lưng về phía tháp toa thân ảnh bị mẫu thân nói định trụ, rời đi đi, các ngươi đi thôi, không cần đã trở lại. Mẫu thân, ngươi là ở dùng ngươi phương pháp muốn thành toàn Hải nhi sao? Hải nhi lại làm sao không có nghĩ tới cùng tỷ tỷ trực tiếp rời đi? Tỷ tỷ, tiểu tím nên làm cái gì bây giờ? Sau một lúc lâu, tiểu tím thống khổ ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn biết, liền tính là rời đi hồn thú chi lãnh gia tộc cũng sẽ không bỏ qua chính mình hiện tại hắn đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ? Một bên là thân nhân, một bên là tỷ tỷ, hắn đến tuột cùng làm sao bây giờ? đem sự tình nói rõ ràng, đem sự tình giải quyết dứt. Tạ băng nhàn nhạt thanh âm truyền ra, màu trắng xinh đẹp thân ảnh đi tới tiểu tím bên người, rồi tay đem tiểu tím ôm ở trong lòng ngực, nàng đáng yêu đệ đệ, đến tuột cùng là chuyện gì đem nàng đáng yêu đệ đệ cha tân đến như vậy? Tạ băng, tháp toa đi lên trước, rồi tay ôm lấy Tạ băng cùng tiểu tím, ba người liền như vậy ôm nhau. Sau một lúc lâu, ta băng cảm giác được trong lòng ngực tiểu tím cảm xúc ổn định xuống dưới, ba người mới tách ra, tùy châu ngồi xuống. Tháp toa, ta muốn biết tiểu tím sự tình. Ta băng không hỏi tiểu tím, mà là trực tiếp nhìn về phía tháp toa, tiểu tím gần nhất cảm xúc đã càng ngày càng không ổn định, sự tình không hoàn mỹ giải quyết, như vậy tuyệt đối là trở thành tiểu tím tu luyện trên đường một đại bích trướng. Tiểu tím cúi đầu, không có ngôn ngữ. Tháp toa thở dài một hơi, đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai like ngày đó tử Kim Cự Long Vương một hồi đi liền triệu tập trong tộc trưởng lão cùng thành viên trung tâm báo cho tiểu tím thân phận, mọi người nhất trí quyết định nhất định phải đem tiểu tím cùng tà băng chi gian khế ước cắt đứt. Trong tộc đã hạ lệnh, không tiếc huyết thể đại giới đem tiểu tím mang về trong tộc. Cho dù là giết tà băng cái này khế ước giả. Ngày đó lúc sau, tháp toa nhiều lần muốn rời đi lãnh địa đi tìm tà băng cùng tiểu tím làm cho bọn họ rời đi, không cần ở hồn thú chi lãnh, nhưng là mỗi lần đều bị trưởng lão chảo trở về. Cuối cùng thậm chí đem nàng trói buộc ở lãnh địa. Thật vất vả cảm nhận được Tiểu Tím hơi thở liền ở cách đó không xa. Tháp Toa dùng hết toàn thân lực lượng tránh thoát trói buộc, thẳng đến tìm được hai người. Ta Băng nhìn về phía Tiểu Tím, Chí Tôn Vương giả, chín lần cơ hồ muốn mệnh truyền thừa. Dùng Tiểu Tím sinh mệnh tới đánh cuộc, nàng thật sự không dám, nàng đánh cuộc không nổi. Tiểu Tím, tỷ tỷ sẽ không làm người tiếp thu kia cái gì đổ bỏ truyền thừa. Hot Cat Đại Lục 133 Chí Tôn Long Vương. Tiểu Tím liền biết chính mình tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không làm chính mình tiếp thu truyền thừa. Tỷ tỷ tình nguyện đem chính mình vẫn luôn hộ ở cánh chim hạ, cũng không muốn làm chính mình làm bất luận cái gì mạo hiểm sự tình. Phần 130. Tiểu Tím trở thành cường giả cố nhiên là chúng ta đều hy vọng, nhưng là chúng ta tu luyện cũng có thể à? Tỷ tỷ có thể luyện đan, tỷ tỷ trước kia không phải trả lại cho người công pháp sao? Này đó đều là có thể tiến hóa à? Chúng ta không cần tiếp thu như vậy mạo hiểm truyền thừa được không? Tà băng đem tiểu tím ôm ở trong ngực mở miệng nỉ non, chín lần Chí Tôn Vương giả truyền thừa, bất cứ lần nào đều khả năng đem cái này đáng yêu sinh mệnh từ nàng bên người mang đi, nàng không cho phép, nàng tuyệt đối không cho phép. Tháp toa nhìn đến Tà băng thần sắc không cấm vì này động dung, nguyên lai Tà băng đối chính mình hài tử thật là như vậy yêu thương, trên đời này hẳn là không có bất luận cái gì một nhân loại sẽ ngăn cản chính mình khế ước hồn thú biến cường đi. Nếu không phải Tà băng thật sự trọng tình trọng nghĩa cũng định sẽ không như thế đãi tiểu tím. Tà băng Gia tộc là không có khả năng buông tha tiểu tím cùng ngươi, các ngươi rời đi đi, không cần lại đến đến hồn thú chi lãnh." Tháp Toa lại lần nữa lặp lại nói, "Nàng sẽ dùng hết hết thể đại giới, cho dù là chính mình sinh mệnh nhất định phải làm tiểu tím cùng ta Băng Bình Yên rời đi." "Tháp Toa, ta không phải một cái gặp chuyện liền chạy trốn người, huống chi giữa theo ngươi cách nói, liền tính là chúng ta trở lại đại lục, các ngươi gia tộc lại sẽ thiện bãi cam hư sao?" Ta Băng lắc lắc đầu, "Có điểm khi có cách làm, không phải không biết, chỉ là nàng sẽ không đi làm." Nếu là không đem tiểu tím sự tình hoàn toàn giải quyết, như vậy này tuyệt đối là trở thành tiểu tím tu luyện bích trướng, càng sẽ vì chính mình bằng thêm một phần tâm ma. Cho nên, bất luận thế nào, gặp được sự tình tà băng sẽ không lựa chọn trốn tránh. Tháp toa nghe được tà băng nói như vậy, đôi mắt lại đã ướt nước lên, cảm xúc cũng trở nên có chút kích động. Tà băng, ngươi có không biết gia tộc đã hạ đạt không tiếc hết thể đại giới đem tiểu tím mang về nhà tộc mệnh lệnh Ngươi ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm từ kim cự long gia tộc có bọn họ giải trừ khế ước phương pháp nhưng là một khi sử dụng nói như vậy cùng tử kim cự long ký kết khế ước nhân loại nhẹ thì trở thành phế nhân nặng thì tử vong cho nên nàng thật sự không hy vọng tà băng chịu bất luận cái gì thường càng không muốn chính mình hại tử tiểu tím thương tâm tháp toa mang ta đi thấy các ngươi tộc trưởng đi nếu là các ngươi khăng khăng muốn cho tiểu tím về gia tộc tiếp thu truyền thừa nói như vậy ta cũng sẽ không tiếc hết thể đại giới cho các ngươi đánh mất cái này ý niệm tà băng trong thanh âm tràn đầy sát bén phía trước vẫn luôn cho rằng bọn họ là vì thân tình mà không hy vọng tiểu tím cái này tộc trưởng tôn tử lưu lạc bên ngoài, hiện tại mới biết được nguyên lai like hết thẻ chuyển biến đều là vì tiểu tím một cái khác thân phận, vì kia cái gì đồ bỏ truyền thừa. Hồn thú chi lãnh, chẳng lẽ liền ít nhất thân tình cũng tìm không thấy một chút sao? Ta băng là một cái thực chú trọng thân tình người, cho nên nàng thực cái nàng người nhà, thực quý hiếm thân nhân cảm tình, kiếp trước nàng là cô nhi, nàng minh bạch cái loại này không có thân nhân bảo hộ cô độc. Cho nên kiếp này nàng hy vọng chính mình có thể hạnh phúc, càng hy vọng chính mình người nhà, bằng hữu, đồng bọn đều có thể hạnh phúc. Bọn họ không có da, ta băng liền vì bọn họ dựng một cái da, ngọc giới người đều là người một nhà. Tỷ tỷ, chí tôn truyền thừa ta là nhất định phải tiếp thu. Vẫn luôn trầm mặc tiểu tím, lúc này nâng lên đầu, màu tím mắt to cũng tràn đầy kiên định. Từ hắn biết chính mình thân phận sau, hắn chưa từng có nghĩ tới không tiếp thu truyền thừa, bởi vì tỷ tỷ bên người hắn là yếu nhất một cái. Hắn muốn đứng ở tỷ tỷ bên người liền không thể không cường đại lên. Ta băng nhìn tiểu tím kiên định ánh mắt, cũng trầm mặc. Nàng biết tiểu tím không phải nhất thời xúc động, tiểu tím muốn trở thành cường giả, trở thành càng cường giả. Nhưng là trí tôn truyền thừa đối với tiểu tím tới nói thật là vạn phần gian nan, một cái không cẩn thận liền sẽ muốn hắn mệnh. Ta băng hiện tại là cường đại, nhưng là nàng trung quy chỉ là cá nhân, nàng không dám làm không có nắm chắc sự tình, đặc biệt là lấy tiểu tím mệnh vì tiền đặt cược. Ta băng, đáp ứng tiểu tím đi Quỷ Tài từ một cái khác phương hướng đã đi tới, cổ vũ ánh mắt nhìn nhìn Tiểu Tím. Tháp Toa lập tức đề phòng lên, thiếu niên này là người nào? Thế nhưng sẽ biết Tiểu Tím thân phận. Ngươi một nhà, không cần lo lắng, Quỷ Tài, ngươi biết Tiểu Tím truyền thừa. Tà Băng đối Tháp Toa nói xong lúc sau, lại đảo mắt nhìn về phía Quỷ Tài, Tà Băng tuy rằng đối với Quỷ Tài lai lịch còn không rõ ràng lắm, nhưng là nàng biết Quỷ Tài cùng Mặc nhất định là nhận thức, như vậy Quỷ Tài cũng nhất định biết rất nhiều. Chí Tôn Vương giả, chín mạch truyền thừa, 9 năm thời gian, mỗi năm một tháng truyền thừa. Điểm này kỳ thật cũng yêu hoa chủng tộc thực tương tự, Chí Tôn Vương giả tử vong mới có tiếp theo vị thích hợp vương giả xuất hiện, tiểu tím chín mạch truyền thừa tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lại không phải không có trợ hắn phương pháp. Quỷ tay nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là thật sự không nghĩ tới thế nhưng sẽ tại đại lục này gặp phải Chí Tôn Vương giả người thừa kế. Người đến tuột cùng là người nào? Như thế nào sẽ đối ta Tử Kim Cự Long nhất tộc bí mật như thế rõ ràng? Tháp toa đứng lên, Như cũ để phòng nhìn về phía quỷ tài. Quỷ tài trao phúng cong cong khoẻ miệng, ngựa khí một chút cũng không khách khí, tử kim cự long nhất tộc. Tiểu tím chín mạch truyền thừa hoàn thành lúc sau đó là chí tôn long vương. Là toàn bộ long tộc vương giả. Mà không phải các ngươi tử kim cự long một mạch vương giả. Các ngươi muốn tiểu tím về gia tộc, ngày đầu tiên trở về, các ngươi gia tộc liền chờ ngày hôm sau hủy diệt đi. Ta băng nhữ như mày, như thế nào sự tình giống như càng ngày càng phiền toái, Toàn bộ long tộc vương giả không nên là lần trước nhìn đến hoa hạ ngũ trảo thần long sao. Chẳng lẽ này còn có phải hay không một cái thần giới? Quỷ tài, có ý tứ gì? Có người muốn đẩy tiểu tím vào chỗ chết? Ta băng đôi mắt sát khí hiện lên, bất luận là ai, chỉ cần dám thương tổn nàng tiểu tím, chắc chắn làm cho bọn họ biến mất tại thế gian, ta băng không thể lưu có bất luận cái gì nguy hiểm nhân tố. Quỷ tài nghe được ta băng hỏi chuyện, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tiểu tím, thanh âm đã trở nên có chút bất đắc dĩ. Chín Mạch Truyền Thừa nói như vậy căn bản không có khả năng vương xuống ở bất cứ đại lục, mà Tiểu Tím hẳn là từ sinh ra bắt đầu liền vẫn luôn ăn thiên tài địa bảo, linh đan tiên quả, lại còn có tu luyện có tà băng công pháp, cho nên Tiểu Tím trước mắt tu luyện đến như thế nông nỗi đã là toàn bộ Long tộc Thiên phú nhất cường hãn tiểu bối. Đời trước Chí Tôn Vương giả ở chính mình sinh mệnh cuối sẽ tìm kiếm thích hợp truyền thừa Long tộc tiến hành truyền thừa, Tiểu Tím đúng là bị đời trước Chí Tôn Long Vương lựa chọn người thừa kế mà còn không có hoàn thành chín mạch truyền thừa trí tôn vương giả sẽ lọt vào long tộc 12 mạch cường lực hủy diệt. Nói tới đây, quỷ tài dừng một chút, có chút lo lắng nhìn mắt tiểu tím, lại tiếp tục nói, không có cái nào long tộc hy vọng chính mình vương giả là một kẻ yếu. Bọn họ đuổi giết là không lưu tình chút nào, nếu là cái này truyền thừa thật sự chết ở bọn họ trong tay, kia cũng chỉ có thể chứng minh hắn không có tư cách làm trí tôn long vương. Đuổi giết thẳng đến chín mạch truyền thừa kết thúc. Người thừa kế hoàn thành truyền thừa sau không được đối 12 mạch làm ra bất luận cái gì trả thù hành vi. Nếu không nói là sẽ tao thiên địa cung khiển. Tháp toa đã ngây dại, nàng căn bản không biết thế nhưng sẽ có như vậy phức tạp, càng không biết chính mình nhi tử hiện tại thế nhưng đối mặt như thế đại nguy hiểm, mà chính mình gia tộc còn vẫn luôn muốn đem tiểu tím mang về trong tộc, chỉ dựa vào nhất tộc chi lực như thế nào đối kháng mặt khác 11 mạch long tộc. Ta băng cho mày, hiện tại nàng càng không thể làm tiểu tím rời đi nàng bên người, những thứ khác không nói. Ít nhất ở ngọc giới bên trong tiểu tím tuyệt đối là an toàn, lại còn có có tuyết ảnh bọn họ ở, nhất định có thể bảo đảm tiểu tím an toàn. Quỷ tài, nếu là không tiếp thu truyền thừa đâu? Ta băng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi. Không tiếp thu truyền thừa, chỉ có một cái lộ, diệt vong. Quỷ tài đối điểm này tỏ vẻ vô lực, Chí tôn Long Vương truyền thừa chính là bá đạo như vậy. Dựa, mãi mãi đừng làm cho ta biết là ai định phá quý củ. Tiểu tím, từ nay về sau ngươi liền an tâm tu luyện. Quỷ tai, ngươi nói có biện pháp giúp được Tiểu Tím, đến tận cùng là biện pháp gì? Tà Băng hoán hận ở không trung vẫy vẫy nắm tay. Tà ta Băng có hay không nghe nói qua Viêm Long Chỉ? Quỷ tai gật gật đầu, đối với Tà Băng hỏi. Tà Băng nhíu nhíu mày, ở trong đầu tìm tòi có quan hệ Viêm Long Chỉ tư liệu, nửa ngày, Tà Băng mở to hai mắt, ngươi nói chính là Viêm Long long tức cùng sau khi chết Viêm Long cốt sở hóa thành Viêm Long Chỉ. Không tội, đúng là Viêm Long Chỉ. Nếu là tiểu tím tiếp thu truyền thừa thời điểm có thể ở Viêm Long trì nội, như vậy xác suất thành công sẽ là 80%, lại có chúng ta ở bên phụ trợ, có thể nói xác suất thành công cơ hồ là 100%. Quỷ tai thân sắc là tự tin tràn đầy. Tỷ tỷ, truyền thừa bộ phận trong trí nhớ xác thật có Viêm Long trì này ba chữ, nhưng là lại không có khác chỉ thị. Tiểu tím nghe được Viêm Long trì mới nhớ tới phía trước kia đức quăng truyền thừa trong trí nhớ đã từng xuất hiện quá Viêm Long trì ba chữ, nhưng là lại không có bất luận cái gì giải thích mà tiểu tím cũng không có nghe nói qua, cho nên liền không có để ở trong lòng. Chính là theo ta được biết, đại lục này giống như không có viêm long chỉ. Ta băng tìm tòi nửa ngày ký ức, chi phát hiện có hai nơi ghi lại địa điểm, một cái u minh chi cảnh u minh vực sâu, một cái là tam thần chi giới viêm long lãnh địa, mà này hai cái địa phương lấy ta băng hiện tại thực lực đi hoàn toàn tương đương chịu chết. Quỷ tài thần bí gợi lên khoẻ môi, lại khôi phục kia một bộ đại thiếu gia biểu tình, theo bổn thiếu gia biết này Họt cắt đại lục thật đúng là có một chỗ viêm long chỉ. Nơi nào? Ta băng ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Quỷ tài thần thái lại tối sầm đi xuống, còn không có cha được, bất quá chỉ cần cho ta thời gian nhất định có thể tìm được, đối với viêm long hơi thở ta rất quen thuộc. Ta băng tuy rằng có chút thất vọng không biết địa điểm, nhưng đối với quỷ tài nói lại là thực tin tưởng, hắn nói có kia định là có. Quỷ tài, có phải hay không nên công đạo hạ ngựa như thế nào biết nhiều như vậy? Ta băng khỏe miệng mang theo không có hảo ý ý cười. Bồn thiếu gia chính là trên trời dưới đất không người có thể so quỷ tài là cũng, sao có thể không biết loại này việc nhỏ. Ha ha, ta ta còn muốn đi giúp đốt tinh tu luyện, chứ lẽ. Quỷ tài sửng suốt, vội vàng đánh ha ha, nhanh chóng nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn cũng không dám bảo đảm chờ hạ có phải hay không ta băng hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì, ta băng sự tình nàng còn không thể biết, nếu không nói sẽ ra mạng người. Ta băng bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng biết không nói cho chính mình là vì chính mình hảo. Thôi thôi, này đó nghi hoặc vẫn là chính mình đi tìm đi. Tiểu Tím, đừng lo lắng, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi tìm được Viêm Long Chỉ, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi có việc. Ta băng sờ sờ Tiểu Tím đầu, Sùng lịch mở miệng nói. Tiểu Tím vẫn luôn trầm mặc, đến giờ phút này thật sự trầm mặc không nổi nữa. Tỷ tỷ chưa bao giờ để ý chính mình có phải hay không cẩn giả, có phải hay không có thể trợ giúp nàng, tỷ tỷ để ý chính là chính mình người này. Nàng để ý chỉ là chính mình có thể an toàn hạnh phúc. Bổ nhào vào tà băng trong lòng ngực, Tiểu tím khẽ miệng mang theo ấm áp hạnh phúc ý cười, mà trong ánh mắt nước mắt cũng hạ xuống. Tiểu tím nhất định sẽ hoàn thành chí tôn truyền thừa. Tiểu tím lau đi nước mắt, kiên định ngẩng đầu đối với tà băng nói: Bất luận là vì chính mình vẫn là vì tỷ tỷ, hắn đều nhất định sẽ kiên trì đi xuống. Tháp toa, mang chúng ta đi gặp Tử Kim Cự Long đi. Tà băng vung tay lên, ba người đã ra ngọc giới đứng thẳng ở Tử Kim Cự Long lánh địa biên vai. Ta băng, này tháp toa nói còn không có nói xong, một đạo mạnh mẽ uy áp liền hướng tới ba người để ép lại đây. Tháp toa, ngươi cho rằng có ngươi báo tin bọn họ là có thể đủ trốn sao. Uy nghiêm thanh âm, là tử kim cự Long Vương. Ta băng một chút liền nổi giận, chút nào không kém gì tử kim cự Long uy áp nháy mắt từ trong thân thể phóng thích ra tới, tử kim cự Long Vương, ta quân ta băng từ sinh ra đến bây giờ còn không có chạy trốn quá. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Giây tiếp theo. Tử Kim Cự Long Vương thân ảnh đã từ không trung đáp xuống ở ba người trước mặt, theo sau lại có mười mấy vị tím phát mắt tím siêu thần thú từ chân trời rơi xuống. Quân Tà Băng, ngươi là tháp toa ân nhân cứu mạng, càng là tiểu tím đấy lòng kính yêu tỉ tỉ, cho nên chúng ta trong tộc không nghĩ khó xử với ngươi. Thỉnh ngươi lập tức giải trừ cùng tiểu tím mình đằng khế ước. Tử Kim Cự Long Quân nghe được Tà Băng câu kia không đủ tư cách khi đã nổi giận, nhưng ngại vì thế bọn họ trong tộc không đối trước đây, cho nên ngự khí rõ ràng có chút không đủ. Giải trừ khế nước. Không có khả năng. Ta băng không hề nghĩ ngợi trực tiếp phi thân đến giữa không trung, không chút nào sợ hãi cùng tử kim cự Long Vương bọn họ đối diện. Tiểu tím khế đốt giả, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tử kim cự Long Vương nhìn đến nữ nhi phẫn nộ, cháu ngoại tức giận, trong lòng than nhẹ, tiểu tím sẽ gặp mặt khác Long tộc 11 mạch 9 năm tuổi giết, hắn như thế nào có thể làm tiểu tím ở đại lục trung hành tẩu. Hắn thật là một cái vương giả, một cái thiết huyết vương giả. Nhưng là hắn vẫn là một cái phụ thân, một cái gia gia Hắn chỉ có thể tận hắn cố gắng lớn nhất giữ được tôn tử an toàn Ta băng ở tử kim cự Long Vương cho rằng che giấu thực tốt trong ánh mắt Thấy được làm nàng vui mừng thần sắc Đó là bất đắc di thở dài Xem ra tử kim cự Long Vương nhất định là biết quỷ tài theo như lời Cái này hồn thú chi lãnh chỉ cần có thân tình Ở ta băng trong mắt bọn họ chính là đáng yêu Tử kim cự Long Vương Tiểu tím tình huống ta thực hiểu biết Hắn ngốc tại tử kim cự Long nhất tộc chỉ biết càng nguy hiểm Mà ta có năng lực bảo hộ hắn Ta băng biết tử kim cự Long Vương vẫn là có nhân tính, nói chuyện cũng không có phía trước như vậy vọt. Phần 131 Như vậy, khiến cho chúng ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng có cái gì năng lực bảo hộ tiểu tím đi. Họt đại lục 134 quỷ tài thực lực. Như thế nào, tử kim cự Long nhất tộc chính là như vậy một cái lấy nhiều khi ít gia tộc. Ta băng nhìn tử kim cự Long Vương mọi người chuẩn bị cùng nhau thượng, trong giọng nói không phải không có trào phúng. Quả nhiên, một câu nói xong. Tử Kim Cự Long Vương bọn họ đã đẩy mặt đỏ bừng. Ta nhìn xem, các ngươi một hai ba, ân, hơn nữa Tử Kim Cự Long Vương tổng cộng 15 vị cao dài siêu thần thú, thậm chí còn có vài vị thần tôn, lấy nhiều khi ít. Ha ha, các bằng hữu, xuất hiện đi. Ta băng nếu muốn nói cho chính bọn họ thực lực, như vậy trước triển lãm ra bản thân bên người cường đại đội ngũ đi. Từng đợt quang mang hiện lên, tuyết ảnh, tuyết tác, yêu hoa, quỷ tài, bố bố, đốt tinh, hoa thần dở. Phương Đông Mục vũ lục tục từ ngọc giới trung đi ra, tiểu tím lẳng lặng đứng ở tà băng bên người, mọi người khí thế nháy mắt thả ra, thẳng làm đối diện tử kim cự long tộc trưởng đám người lui ra phía sau một bước. Trận đầu khí thế giao phong, tà băng đám người thắng tuyệt đối. Ha ha, hảo, bên người người sắc thật đủ cường đại, nhưng là quân tà băng ngươi có không biết tiểu tím tương lai muốn đối mặt cái gì. Tử kim cự long vương thần sắc đã có điều chuyển biến, nhưng là hiện tại hắn như cũ sẽ không đem tiểu tím đặt ở bọn họ bên người. Tựa như hắn nói giống nhau, hắn không thể đem tiểu tím sinh mệnh đặt ở bên ngoài, tương lai 9 năm tiểu tím sắp sửa thừa nhận căn bản không phải người bình thường có thể giữ gìn. Không đợi tà băng nói chuyện, tiểu tím đã tiến lên, kiên định đối với tử kim cự Long Vương nói, ra ra, chúng ta biết tương lai sắp sửa đối mặt long tộc mặt khác 11 mạch 9 năm đổi giết, ta tuyệt đối sẽ không rời đi tỷ tỷ bên người. Tiểu tím, chúng ta long tộc có quy định 12 mạch chi gian không thể tùy ý sát thương, cho nên trong tộc có thể bảo hộ ngươi. Tử Kim Cự Long Vương trước sau không muốn cùng tà băng đám người khai chiến, hắn không nghĩ mạnh mẽ mang đi chính mình tôn tử, không hy vọng tiểu tím mang theo hận ý về đến gia tộc bảo hộ. Chỉ bằng các ngươi thật sự có thể chứ? Long tộc là có không được tùy ý sát thương quy định, nhưng là tựa hồ càng có một cái quy định, bất luận cái gì chủng tộc không được tự tiện bảo hộ chí tôn Long Vương người thừa kế đi, trừ phi ngươi muốn di tộc. Nghĩ kỹ, tiểu tím ở các ngươi trong tộc thật sự có thể an toàn. Quỷ Tà nghe được Tử Kim Cự Long Vương nói. Không nhìn xuống trực tiếp mở miệng châm chọc nói, "Trùng tộc gian quy định còn không có hắn quỷ tài không biết, nói cách khác hắn cũng nói rằng quỷ tài cái này danh hiệu. Ngươi là người nào?" Quỷ tài nói hiển nhiên làm Tử Kim Cự Long Vương có chút hoàng thần, đây là bọn họ Long tộc tối cao cơ mật, sao có thể bị một cái thoạt nhìn thực lực hoàn toàn chẳng ra gì thiếu niên biết. Quỷ tài thanh phát thanh mắt, thanh thú khuôn mặt ở tà băng nhiều như vậy tuyệt sắc người giữa bề ngoài là kém cỏi một ít, nhưng là Tử Kim Cự Long Vương ánh mắt đích xác đủ chẳng ra gì, siêu thần thú chính là tới 100 siêu thần thú cũng đánh không lại quỷ tài một ngón tay. Đương nhiên, quỷ tài thực lực cũng không phải triển lộ thời điểm, bởi vì hắn hơi thở một khi tiết lộ, chỉ biết khiến cho mặt trên chú ý, nói vậy bọn họ liền phiền toái. Tiểu gia đại danh nói các ngươi cũng không biết, tiểu tím lưu tại các ngươi gia tộc chỉ có đường chết một cái. Năm rồi Chí Tôn Long Vương chết ở đuổi giết thượng nhiều đến không xuể, cho nên đến bây giờ ngàn năm liền một cái Chí Tôn Long Vương đều không có xuất hiện, nếu là không nghĩ hủy hoại tiểu tím, hủy hoại gia tộc của ngươi Nhân lúc còn sớm đã chết làm tiểu tím trở về tâm. Quỷ tài nói chuyện luôn luôn sắc bén, chỉ có ở đối mặt tà băng này đó người nhà thời điểm mới có thể bình thường điểm. Nghe được quỷ tài nói, tử kim cự long vương tộc mọi người tất cả đều mặt đỏ hai hồng nổi giận. Bọn họ đều là quát tháo hồn thú chi lãnh cường giả, khi nào bị người như vậy răn dậy quá. Trước mặt thoạt nhìn thực lực thấp hèn ra hỏa có cái gì tư cách. Tiểu tử, ngươi kiêu ngạo có chút quá mức, hồn thú chi lãnh phải dùng thực lực nói chuyện. Ngươi có dám tiến lên cùng ta một trận chiến? Một vị thanh niên tử kim cự long siêu thần thú vốn chính là trong gia tộc thiên tài, tính tình nổi danh táo bạo, từ nhỏ đến lớn nào có nghe qua như vậy khinh thường ngự khí. Thanh niên nhìn đến Tử Kim Cự Long Vương cũng không có phản đối, trực tiếp đi lên trước khinh bỉ nhìn thực lực chẳng ra gì quỷ tài, hắn một hai phải đem tiểu tử này tấu đến răng rơi đầy đất. Hồn thú chi lãnh cũng không phải là người ngoài có thể tiêu ngoạo. Ta băng giơ lên tuyệt mỹ khóe môi, xoay người nhìn về phía quỷ tài, môi đỏ hé mở xuống tay nhẹ điểm, cho hắn điểm giáo huấn là được. Ta băng trong thần sắc không có bất luận cái gì khinh thường cùng chà phúng có chỉ là tự tin, đó là trong xương cốt tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo, giống như nàng tin tưởng chính mình, tin tưởng thượng cổ huyết tế tuyết ảnh giống nhau, nàng tin tưởng quỷ tài. Quỷ tài mỉm cười gật đầu, tiến lên đi rồi một bước, đối đãi như vậy cấp bậc hắn thật là không có gì hứng thú, hoặc là nói quỷ tài ở Hot Cát Đại Lục thậm chí cũng không có nhìn thấy cường giả. Duy nhất một cường giả đó là Thiên Ma Cường đại khí phách cuồng vọng thiên ma, mà thiên ma cũng không là hòn cát đại lục người. Thiên ma là quỷ tài nhất bội phục nhân vật trí nhất, hắn tin tưởng đã ta băng bước vào tam thần chi giới, lại lần nữa cùng thiên ma gặp nhau là lúc. Khi đó thiên ma liền tính không phải tam giới chi chủ, cũng tuyệt đối có thể cùng người kia hai phân thiên hạ. Dùng ngươi mạnh nhất công kích đi, chờ ta ra tay ngươi liền không có cơ hội. Quỷ tài lúc này đứng ở giữa không trung khí thế đã hoàn toàn thay đổi, tuy rằng vẫn là một thân màu xanh lá quần áo. Thanh tú khuôn mặt như cũ thanh tú, nhưng là khí chất lại hoàn toàn thay đổi. Nếu là dùng một cái từ ngữ tới hình dung quỷ tài lúc này khí chất, chỉ có thể dùng bốn chữ tới hình dung. Duy ngã độc tôn. Quỷ tài lúc này quanh thân quay chung quanh khí thế, ẩn chứa cường đại năng lượng bình tĩnh đôi mắt, chắp tay sau lưng, áo xanh phiêu phì. Trên trời dưới đất, Duy ngã độc tôn. Ta băng tại hậu phương ánh mắt loé loé. Quỷ tài thực lực xa so nàng trong tưởng tượng cao quá nhiều, thậm chí so với mặc cùng tuyết ảnh cũng chút nào không kém mà có khỏe không? Chờ ta, nhất định phải chờ ta, ta nhất định sẽ nỗ lực cường đại, tìm được ngươi. Lắc lắc đầu, lại lần nữa nhìn về phía không trung hai người, thanh niên bị quỷ tài một câu giảng vô cùng phẫn nộ, hắn chưa từng có như vậy bị người khinh thường quá. Lạnh lung hừ một tiếng, màu tím sợi tóc theo gió vũ động, một cái phi thân quanh thân quay trung quanh cường đại màu tím hồn lực. Vô bá ưu long lué. Theo thanh niên một tiếng giống to, giống âm thanh tức khắc vang vọng không trung nghệ dưỡng thật lớn tử kim cự long hư ảnh xuất hiện ở thanh niên sau lưng ẩn chứa cường đại năng lượng thẳng tắp chiều quỷ tài phương hướng bay tới quỷ tài như cũ mỉm cười đứng sương sững phản phất không có nhìn đến liền phải đánh úp lại kỹ năng giống nhau đạm cười không nói cũng không có phóng thích lực lượng của chính mình bình tĩnh thanh mắt không biết đang xem hướng phương nào ta băng mấy người khoe miệng mang theo ý cười nhìn không chung quỷ tài cho dù chưa từng có nhìn đến quỷ tài ra tay nhưng là quỷ tài thực lực lại là chân thật đáng tin Từ kim cự long nhất tộc biểu tình lại không giống nhau, có ngưng trọng, có khinh thường, cũng có xem kịch vui. Từ kim cự long hư ảnh khoảng cách quỷ tài chỉ kém cuối cùng nửa thước khoảng cách khi quỷ tài động lại chỉ là khinh phiêu phiêu từ sau lưng vươn một bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm động, màu xanh lá điểm tích hồn lực xuất hiện ở quỷ tài đầu ngón tay, từng tí càng tích càng nhiều, dần dần hình thành một cái nhìn không ra cái gì hình dạng vật thể. Lúc này, hư ảnh khoảng cách quỷ tài chỉ còn lại có 10cm khoảng cách, quỷ tài đạm đạm cười. Đầu ngón tay màu xanh lá vật thể từ quỷ tài đầu ngón tay bay ra cùng trước mặt cự long hư ảnh tương chạm vào. Sau đó, sau đó, thế giới này an tĩnh. Chỉ thấy quỷ tài như cũ phong khinh vân đạm đứng ở giữa không trung, chắp tay sau lưng, hiển nhiên nhất phái cao thủ khí thế. Mà quỷ tài đối diện thanh niên lúc này tuy rằng đứng thẳng, nhưng thân thể cũng đã hoàn toàn hư nhược rồi xuống dưới, màu tím trong ánh mắt, là mê mang, là tuyệt vọng. Hắn không biết hắn như thế nào sẽ thua, mắt thấy thắng lợi liền phải thuộc về hắn. Mắt thấy quỷ tài liền phải bị hắn kỹ năng nuốt hết, chính là trong chớp mắt, hắn thua, thậm chí hiện tại không có một tia đánh trả chi lực. Ta băng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quỷ tài thật đúng là sẽ nắm chắc thời gian, nếu là thanh niên này không thể thành công đi ra này phân mê mang tuyệt vọng, như vậy một thiên tài có lẽ sẽ như vậy ngã xuống. Trên người thương không quan trọng, quan trọng là trong lòng thương. Mà quỷ tài lúc này ban cho thanh niên đó là tuyệt vọng, làm một thiên tài thua tuyệt vọng. Đây cũng là quỷ tài trừng phạt. Thanh niên mới vừa rồi đối quỷ tài sinh ra sát ý, nếu là quỷ tài thực lực kém nói, có lẽ hiện tại đã hóa thành cho. Bất quá trong trước mắt, trận thứ hai giao phòng, tà băng đám người lại lần nữa thắng tuyệt đối. Mang tiểu mộ về trước trong tộc. Tử Kim Cự Long Vương sắc mặt ngưng trọng đối bên người một vị muốn ra tay, tức giận bất bình một cái khác thanh niên mệnh lệnh nói. Thanh niên nắm nắm tay hung hăng nhìn thoáng qua quỷ tài, mới không thể không tiến lên kéo lại còn ở mê mang trung tiểu mộ thanh niên liền phải chiều trong tộc bay trở về. Trong lúc này mê mang thanh niên liền phản kháng ý thức đều không có. Quân tà băng, buồn vương thừa nhận bên cạnh ngươi bằng hữu đều rất mạnh, nhưng là chính ngươi đâu. Buồn vương như thế nào yên tâm đem tiểu tím giao cùng ngươi. Tử kim cự long vương lúc này quyết tâm đã dao động, tà băng bên người này đó đồng bọn trừ bỏ chính mình tôn tử, còn có kia hai nhân loại, mặt khác thực lực tất cả đều không thể phòng trừng. Mà tựa như quỷ tài vừa mới theo như lời giống nhau, long tộc có quy định chỉ cần chín mạch truyền thừa xuất hiện. Liền không cho phép 12 mạch có bất luận cái gì bảo hộ, tiểu tím có lẽ ở tà băng bên người sẽ so ở trong tộc an toàn rất nhiều. Nhưng là hắn như cũ không yên tâm tà băng thực lực cùng tâm ý, hắn sợ chính là tà băng sẽ bởi vì không chịu nổi liên tục 9 năm đuổi giết mà đem tiểu tím nửa đường vứt bỏ, cho nên hắn cần thiết muốn xác định tà băng người này hay không thật sự có thể cho hắn yên tâm. Tiểu tím cùng tháp toa nghe được tử kim cự Long Vương nói, đáy mắt tức khắc xuất hiện một mặt ý mừng, hắn đã dao động không phải sao. Nhưng là theo sau tiểu tím thần sắc lại chuyển biến vì lo lắng, lấy tỷ tỷ trước mắt thực lực, nắm nắm tay, hôm nay đó là chết, hắn cũng không thể làm tỷ tỷ đã chịu thương tổn. Ngươi hiện tại thực lực bất quá mới bắt giai hồn tôn, ở hót đại lục thậm chí còn không có bước lên cường giả thế giới, ngươi có cái gì tư cách xác định ngươi có thể bảo hộ tiểu tím. Tử Kim Cự Long cũng là cố ý kích thích tà băng. Một câu, làm tà băng bên người người đều là thay đổi mặt, nguy hiểm ánh mắt đặt ở tử Kim Cự Long vương trên người. Đặc biệt là tuyết ảnh mấy người càng là thả ra chính mình lý áp Mà ta băng lại như cũng là mặt không đổi sắc nhìn tử kim cự Long Vương Nàng đang đợi, chờ hắn nói ra hắn điều kiện Nếu là ngươi có thể tiếp Bùn Vương 3 chiêu mà bất tử Như vậy Bùn Vương liền làm tiểu tím cùng ngươi rời đi Hót đại lục 135 nồng đậm thân tình Ta băng hơi hơi cong cong khỏe môi, bà chiêu sao Hảo, ta đồng ý Ta băng căn bản không có bất luận cái gì do dự Vì mang đi tiểu tím Vì một đường bảo hộ tiểu tím tiếp thu truyền thừa, chính là tiếp hắn ba chiêu lại như thế nào? Không được. Vài thanh trăm miệng một lời cự tuyệt thanh âm vang lên, bên trong lại không có tuyết ảnh, không có hoa thần giật, không có phương đông một vũ, cũng chỉ có bọn họ ba cái nhất hiểu tà băng, biết hiện tại loại tình huống này bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Thanh âm lớn nhất tự nhiên là tiểu tím cùng thắp toa, tử kim cự long vương thực lực bọn họ sao có thể không biết. Thần tôn thực lực hoàn toàn siêu việt thần giai Lấy tà băng hiện tại thực lực như thế nào ngăn cản lại đây? Nhưng mà tử kim cự Long Vương lại phỏng tửa không có nghe được tiểu tím cùng tháp toa nói giống nhau, màu tím đôi mắt chỉ là lẳng lặng mà nhìn tà băng, hắn hiện tại chỉ cần biết rằng tà băng ý tứ là được, ít nhất tà băng mới vừa rồi phản ứng đã làm tử kim cự Long Vương thực vừa lòng. Ở biết rõ thực lực như thế cách xa dưới tình huống, dám không chút do dự liền tiếp thu hắn tăng trưởng, nếu không phải thật tình người lại tại sao lại như vậy đáp ứng đâu? Cho nên hiện tại tử kim cự Long Vương đã biết lần này nhất định sẽ làm tà băng mang đi tiểu tím. Hắn không có khả năng giết tà băng, bất luận là vì tiểu tím vẫn là thác toa, cũng hoặc là chính mình căn bản giết không được nàng, tà băng cũng không chịu có thể chết ở chỗ này. Mà cái này thiếu nữ, tương lai tuyệt đối không thể hạ lượng, tiểu tím đi theo nàng cũng là kết cục tốt nhất. Tựa như quỷ tài nói giống nhau, tử kim cự Long nhất tộc thật sự không có có thể giữ được tiểu tím sinh mệnh thực lực. Đối mặt 11 mạch công kích. Kém cõi nhất tình huống tuyệt đối là toàn bộ tử Kim Cự Long nhất tộc đi hướng diệt vong, mà liền tính là như vậy, bọn họ như cũ bảo hộ không được tiểu tím. Chỉ cần xác định tà băng phần cách, xác định nàng thật sự sẽ không lưu dư lực bảo hộ tiểu tím, như vậy tử Kim Cự Long Vương liền sẽ đem tiểu tím giao cho nàng. Hơn nữa cùng tà băng kết hạ vĩnh cửu hữu nghị, tương lai thời gian chỉ cần tà băng có điều nhu cầu dùng đến bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Phần 132 Nếu là tiểu tím thật sự hoàn thành 9 mạch truyền thừa, như vậy tiểu tím sẽ trở thành toàn bộ long tộc trí cao vô thượng vương giả. Bọn họ tử kim cự long nhất tộc uy tín sẽ ở 12 mạch trung dâng lên đến độ cao tuyệt đối uy tín, đương nhiên này hết thể vẫn là muốn thêm chú ở chính bọn họ trên thực lực mặt. Ta đồng ý. Ta băng nhìn đến tử kim cự long thần sắc, lại lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin. Nếu là ta không được ngươi dùng hồn lực hộ thể đâu. Tử Kim Cự Long Vương hiện tại muốn biết tà băng đến tột cùng có thể vì tiểu tím hy sinh đến tình trạng gì. Rốt cuộc hắn không phải nhân loại, hắn cùng tà băng cũng không có gì giao thoa, hắn chỉ hy vọng xác định tà băng đối với tiểu tím cảm tình. Hắn là một cái tộc trưởng, hắn càng là một cái ra ra, hắn phải vì tôn tử tuyển một cái chân chính đáng tin cậy người. Nếu là tà băng không đáng tin nói, như vậy hắn liền tính là đua thượng này một cái mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng mang đi tiểu tím. Tà băng giống như là không biết không cần hồn lực hộ thể sẽ tạo thành cái gì hậu quả giống nhau, chỉ là kiên định gật đầu, tử kim cự Long Vương, ta tiếp ngươi tăng trưởng, không cần bất luận cái gì hồn lực ngăn cản. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Tiểu tím là tử kim cự Long Vương tôn tử, là tháp toa hải tử. Cho nên tà băng từ lúc bắt đầu liền không có tính toán cùng bọn họ đánh vừa, không vì mặt khác, chỉ là bởi vì nơi này là tiểu tím gia tộc, mà tử kim cự Long Vương cùng tháp toa là một cái đủ tư cách ra ra cùng mâu thân. Hảo, ha ha, tháp toa ánh mắt đủ hảo. Một đạo thanh âm từ nơi xa truyền tới, thanh âm chủ nhân nghe tới còn thực tuổi trẻ, dần dần nơi xa một mặt màu tím thân ảnh đáp xuống ở tháp toa bên người, mà thân ảnh ấy vừa mới xuống dưới, tiểu tím thân thể đã bắt đầu không được run dày lên. Bởi vì trước mặt người này, người này rung mạo, người này hơi thở, hoàn toàn chính là lớn lên bản tiểu tím, không hề nghi ngờ trước mắt người này là tiểu tím cha, là tháp toa trượng phu. Tím tẫn, ngươi thế nhưng phá tan tà cấm chế. không đúng ngươi tiến giai. Thế nhưng là tứ giai thần tôn. Tử Kim Cự Long Vương tại đây nam nhân tới kia một khắc đã sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể tránh thoát phong ấn cấm chế. Bởi vì tím tấn cùng Tháp Toa giống nhau, đối với chính mình hài tử quyết định là tuyệt đối duy trì, cho nên Tử Kim Cự Long Vương không có cách nào chỉ có thể đem hai người tách ra giam lỏng, Tháp Toa có thể tránh thoát trói buộc ở hắn dự kiến trong vòng, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới tím tấn có thể tránh thoát, hoàn toàn không nghĩ tới tím tấn vì phá tan cấm chế thế nhưng tiến lên giai. Tứ giai thần tôn thực lực, xác thật có tư cách đem kia cấm chế đánh vỡ. Ha ha, cảm nhận được chính mình hài tử như vậy nùng liệt hơi thở, ta như thế nào có thể ở bên trong ngồi đâu. Tím tấn ha ha cười, cùng tiểu tím có tám phần tương tự khuôn mặt thật là anh Tuấn vô cùng, cũng xem ra hắn tính cách hẳn là thuộc về hào sảng một loại. Tím tấn ở sau người tử kim cự long nhất tộc kính sợ trong ánh mắt, đi bước một hướng đi tiểu tím bên người. Người thời nay tình thú, hắn vẫn luôn tưởng nghiệm hài tử liền ở hắn trước mặt a. Mười năm thời gian lấy lục giai siêu thần thú thực lực trở về gia tộc, cứ thế tôn vương giả người thừa kế về tới gia tộc, đứa nhỏ này, là hắn kiêu ngạo. Ngắn ngủn vài bức lộ, lại tựa hồ đi rồi đã lâu đã lâu, tím tẫn cuối cùng là đi tới tiểu tím bên người, cao lớn vĩ nạn thân hình hơi hơi cong hạ, một đôi tay vô vào tiểu tím bả vai, tím tẫn trong thanh âm cũng đã có chút run rẩy, tiểu tím, bất luận ngươi làm cái gì quyết định cha cùng mẫu thân đều duy trì ngươi, ta tím tẫn nhi tử liền phải sống ngoanh ngoanh liệt liệt. 100 ngàn năm tới không có xuất hiện trí tôn long vương lại như thế nào, mặt khác mười một mạch đuổi giết lại như thế nào, bọn họ sẽ là ta nhi tử bước lên vương giả đá cây chân, trong thanh âm hào hùng, nữ trong tiếng từ ái, trong ánh mắt kiêu ngạo đều bị ở kể ra một cái phụ thân đối với nhi tử cảm tình, tím tấn là tử kim cự long nhất tộc đệ nhất thiên tài, bất quá ngắn ngủn thời gian đã tu luyện tới rồi tứ giai thần tôn nông nỗi, hồn thú chi lanh quy củ không cho phép hắn giống tử kim nhi tử giống nhau ghen ghen liệt liệt sinh hoạt nhưng là con hắn có thể, hắn cũng tin tưởng con hắn sẽ ở sống hay chết rèn luyện chung cuối cùng trở thành sương bá cựu thiên long vương cha ái cùng mẫu thân ái bất đồng nhưng là tiểu tím lại là từ hai người bên người cảm nhận được nồng đậm hạnh phúc chi ý nếu cha đều nói như vậy tiểu tím còn sẽ sợ cái gì đâu có tỷ tỷ có bên cạnh đồng bọn có như vậy duy trì cha mẫu thân còn có gia gia bọn họ tiểu tím sợ cái gì hắn không sợ mười một mạch đuổi giết sao tựa như cha nói giống nhau Bọn họ nhất định sẽ trở thành chính mình vương giả đá cây chân. Hắn muốn đi ra chính mình một cái vương giả chi độ, chỉ vì bảo hộ chính mình tỉ tỉ, bảo hộ tộc nhân của mình. Nghĩ đến đây, tiểu tím màu tím trong mắt bắn ra mãnh liệt quang mang cùng kiên định, đuổi dết nguy hiểm ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là thí. Cha lúc này tiểu tím không cần đối trước mặt cha nói cái gì, hắn cũng nói không nên lời nói cái gì, có lẽ đây là hết thể đều ở không nói gì. Phụ tử hai người vốn là liên tâm. Tìm tẫn đương nhiên biết tiểu tím hiện tại đã nghị thông suốt, như vậy cũng như vậy đủ rồi, chính mình hai tử chính là như vậy một cái làm hắn kêu ngạo người. Hảo, tiểu tím, cha cùng mẫu thân lấy ngươi vì ngạo, tương lai này tử kim cự long nhất tộc cũng nhất định phải lấy tiểu tím vì vinh. Tìm tấn hảo khí thanh âm vang vọng toàn bộ tử kim lãnh địa. Tháp toa không biết khi nào đã muốn chạy tới mấy người bên người, đem tiểu tím ôm ở trong lòng ngực, mà tím tấn vươn chính mình hữu lực cánh tay chặt chẽ đem tháp toa cùng tiểu tím hai người ôm vào trong ngực. Một nhà ba người hốc mắt ôn nhuận, khỏe miệng mang theo này mười năm tới vui vẻ nhất tươi cười. Nông đậm thân tình, một trận mềm nhẹ gió nhẹ thổi qua, lá cây hoa nhi cũng đều rơ lên đầu lắc lư lên, làm như cũng bị này ấm áp không khí sở cảm nhiễm. Ta băng cái mũi to lên, đột nhiên thật sự hảo tưởng chính mình cha, mẫu thân, gia gia, đại bá, đại nương, ca ca tỷ tỷ, trưởng lao gia gia nhóm, nhân thế gian còn có cái gì so thân tình càng quan trọng. Nhân thế gian trừ bỏ thân tình còn có cái gì càng vì làm người vui vẻ. Ta băng đông nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc, kiếp trước liền tính không có thân nhân, không có bằng hữu, nàng lại không có nhất băng trung tâm sáng thủ hạ, có một cái si ngốc bảo hộ chính mình đến kiếp này một vũ. Mà nay sinh, càng là có được thân nhân, có được bằng hữu, còn có cái gì so này càng làm cho người hạnh phúc đâu. Mà ta băng phía sau mọi người, giờ phút này ánh mắt đều trở nên có chút xa xưa. Trên thế gian này hạnh phúc nhất một màn cuối cùng là làm cho bọn họ nhớ tới một ít qua đi. Tuyết ảnh cùng tuyết tác, đáy mắt có thoải mái, có lẽ đã từng thật sự sẽ muốn trở về báo thủ, nhưng là từ đụng tới ta băng, gặp được tụ ở bên nhau đồng bọn, hai người hiện tại thật là tiêu tan, đồng nhiên cảm thấy đối phương thực đáng thương, được đến trí cao vô thượng quyền lợi lại mất đi sở hữu, hắn thật sự vui vẻ sao. Có lẽ hai người còn muốn cảm tạ đối phương, nếu là không có đối phương phản bội, như vậy có lẽ bọn họ còn sẽ không có được như vậy ấm áp gia đình Như vậy đáng yêu người nhà, còn có chính mình ái nhân Tuyết Táp ôn nhu ánh mắt nhìn về phía yêu hoa Cái này đã từng một lần cùng hắn đối nghịch khắc khẩu nữ nhân Khi nào nàng không ở bên người chính mình sẽ cảm thấy khó chịu Khi nào bên thai không có nàng hung hãn ngôn ngữ chính mình sẽ tưởng niệm Khi nào này một trương tuyệt mỹ khuôn mặt đã chặt chẽ khắc ở hắn trong lòng Yêu hoa lại là nhớ tới tổ tiên qua đi cùng bốn vị hoa vương tỷ tỷ Cùng nhau trưởng thành hạnh phúc sinh hoạt Nàng trung quy không phải tổ tiên, hiện tại sinh hoạt nàng thích Không biết khi nào nàng đã không phải hoài báo ân tâm lốc tại tà băng bên người đâu. Hơn nữa, nơi này không đơn giản có làm nàng muốn vẫn luôn đi theo tà băng, còn có một đám đáng yêu người nhà, còn có. Yêu hoa tầm mắt không cấm chuyển hướng về phía tuyết tác, mà lúc này vừa vặn nhìn đến tuyết tác ôn nhu tầm mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau cười, cảm tình hạt giống sớm đã dưới đáy lòng nảy mầm. Hai người đều không phải giỏi về trốn tránh người, nếu phát hiện chính mình cảm tình, đã biết đối phương cùng chính mình cảm tình. Như vậy bọn họ như thế nào còn sẽ trốn tránh? Ôn áo nhốn nháo sinh hoạt là bọn họ ở chung phương thức, bọn họ cảm tình chỉ biết vì thế càng thêm vững chắc. Ma quỷ tài, bố bố, đốt tinh, mùa vũ, thần giật từng người biểu tình không đồng nhất, nhưng là cuối cùng thần sắc lại cố định ở một mặt vui vẻ tươi cười thượng. Bọn họ bởi vì tà băng tụ ở bên nhau, cũng là vì tà băng bọn họ mới trở thành người một nhà. Các ngươi duy trì không đại biểu buồn vương là có thể tha nàng kia tam trưởng. Tử Kim Cự Long Vương Thanh Âm lại lần nữa truyền ra. Ta băng thần sắc nạo nghẽ, nếu đáp ứng rồi, ta liền chưa bao giờ có nghĩ tới đổi ý. Họt cắt đại lục 136 thành công tiến giai. Ha ha, như vậy mới đủ tự mình làm tiểu tím khế đất giả. Tiếp được. Tử Kim Cự Long Vương ha ha cười, hiện tại mới biết được vì cái gì chính mình nữ nhi còn có tôn tử đều sẽ như thế thích một nhân loại, ngay cả hắn tại đây ngắn ngủn mấy phút đồng hồ cũng thích này nhân loại thiếu nữ. Quân ta băng, đích sắc có người này cách mị lực. Tử kim cự Long Vương đống nhiên phi thân dựng lên, hắn mới vừa nói qua không cho phép tà băng sử dụng hồn lực hộ thể, không nghĩ tới này thiếu nữ thật sự không cần hồn lực, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, một tiếng rung trời rồng ngầm truyền ra tới, uy lực thật lớn Long Uy đè ở tà băng trên người. Không có vận hành hồn lực tà băng một cảm nhận được cường đại Long Uy, sắc mặt trợt trở nên tái nhợt vô cùng, thân tôn cấp bậc tài chính cự Long chỉ là Uy áp cũng làm tà băng thăng không dậy nổi phản kháng ý niệm, nhưng là tà băng không phải người khác. Người khác không được không đại biểu nàng không được. Ta băng sẽ không túi đầu, liền tính là lại gian nan ngăn cản lũy áp, kia thẳng thắn thân ảnh cũng không có con tiếp theo điểm. Người có thể bại bởi cường giả, nhưng là không thể bại bởi chính mình. Ta băng nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt, thân hình đã bắt đầu run rẩy, nhưng là nàng như cũ không có sử dụng hồn lực, vô dụng lực lượng của chính mình có bất luận cái gì ngăn cản, nàng muốn cho tử kim cự Long Vương yên tâm đem tiểu tím giao cho chính mình. Ta băng chính là như vậy một cái quật cường người. Phía sau tuyết ảnh mọi người gắt gao nắm nắm tay, móng tay đã lâm vào bàn tay, đỏ tươi máu theo nắm tay rơi trên mặt đất, tà băng luôn là như vậy làm người đau lòng. Nhưng là bọn họ lại không thể tiến lên, bởi vì tà băng tiêu ngạo cùng tôn nghiêm không cho phép. Từ Kim Cự Long nhất tộc thành viên giờ phút này nhìn về phía tà băng ánh mắt đã hoàn toàn đã không có vừa mới bắt đầu khinh thường cùng địch ý, mà là kính ý. Bọn họ còn không biết tà băng thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng là chỉ bằng nàng này một phần quất cường. Này một phần ý chí lực cũng đủ làm Tử Kim Cự Long tộc thành viên rất là kính nể, bởi vì ta băng trước mặt không phải giống nhau Tử Kim Cự Long, mà là bọn họ vĩ đại vương giả. Nếu là bọn họ nói, có lẽ ở vương vừa mới phóng xuất ra Long ý hạ cũng đã nằm sấp xuống đi. Ta băng thân hình run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, trên trán đã chảy ra mồ hôi mỏng, nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau, thẳng tắp thân hình làm ở đây mọi người cảm thấy một trận kính nể. Liên ở Hoa Thần trận, Một vũ cùng tiểu tím ba người rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay giúp trợ tà băng thời điểm kia mãnh liệt long uy lại giống như sóng biển quay lại không thể nào áp lực nháy mắt từ tà băng trên người cởi ra tà băng chân đông nhiên mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất nhưng là tà băng lại nỗ lực đứng thẳng thân thể đây là chiêu thứ nhất đây là chiêu thứ nhất tà băng thật sâu hít một hơi nhìn tử kim cự long vương mở miệng nói tử kim cự long vương âm thầm gật gật đầu. Không sử dụng hồn lực ngăn cản thế nhưng có thể ở chính mình bốn thành long uy hạ kiên trì 5 phút, thật là cái hiếm có thiên tài. Xác định còn muốn tiếp đệ nhị chiêu ngươi trạng hướng hiện tại tựa hồ không phải rất lạc quan. Tử kim cự long vương nhìn ta băng, hắn như vậy hỏi kỳ thật cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, bởi vì đệ nhị chiêu hắn là tất yếu ra tay. Không có người có thể ngăn trở. Ta băng đối với phía sau người an tâm cười, theo sau nhìn về phía tử kim cự long vương gật gật đầu, ta không quan hệ. Còn có hai chiêu Tử Kim Cự Long Vương lắc lắc đầu, vươn một ngón tay quơ quơ, liền nhất chiêu, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta này nhất chiêu, như vậy ngươi liền mang đi tiểu tím. ta băng ánh mắt kinh ngạc kinh, cuối cùng gật gật đầu, không có người ngốc đến nhất chiêu không tiếp đi tiếp hai chiêu, âm thầm điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tử Kim Cự Long Vương, không tiếng động nói cho chính hắn chuẩn bị tốt. Quanh thân người khẩn trương nhìn hai người, mọi người đều ở kỳ vọng tà băng có thể không có việc gì, tà băng xác thật là trong nhân loại cử thế vô song thiên tài tiếp hảo, này một quyền, tên là ngộ. Tử kim cự long vương đống nhiên phi thân dựng lên, cường đại màu tím hồn lực quay trung quanh ở hắn quanh thân. hữu quyền gắt gao nắm thành nắm tay phụ thượng màu tím hồn lực kia chớp hướng tới tà băng đánh đi. Tà băng không né không tránh, thậm chí liền đôi mắt đều không có chớp một chút, sáng ngời mắt đen thẳng tắp nhìn trầm trầm tử kim cự long vương nắm tay. Người ở bên ngoài trong mắt tử kim cự long vương quyền giống như kia chớp tốc độ giống nhau mau, nhưng là vào lúc này tà băng trong mắt lại hoàn toàn là một cái pha quay chậm. Phần 133. Tử Kim Cự Long Vương đái mắt hiện lên một tiêu ý cười, Tà Băng quả nhiên không hổ là thiên tài, hắn bất quá mới ra chiêu cũng đã hiểu được tới rồi một ít đồ vật, Tử Kim Cự Long Vương tốc độ không hề có chậm lại, tốc độ bay nhanh một quyền đánh vào Tà Băng trên người. Phanh. Tà Băng bị Tử Kim Cự Long Vương một quyền đánh bay. Mà lúc này Tà Băng lại không có bất luận cái gì không khỏe, một đôi mắt mở nhìn đỉnh đầu không trung, trong đầu không ngừng thoáng hiện chính là Tử Kim Cự Long Vương kia một quyền. Ngộ, hiểu được. Tà Băng ở kia một quyền bên trong nhìn thấy gì, chúng ta không biết, Tà Băng chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng lại rõ ràng nhìn trộm tới rồi nói. Đó là thiên đạo, là quy tắc, là vô pháp đánh vỡ đồ vật, là yêu cầu lĩnh ngộ đồ vật. Tà Băng thân thể không biết khi nào đã khoanh chân mà ngồi, đôi mắt không biết khi nào đã nhắm lại, chung quanh tiếng ồn nào nàng một câu cũng không có nghe được, người chung quanh nàng một cái cũng nhìn không tới, lặng lặng lún xuống ở mới vừa rồi nội trung. Phụ thân, ngài, ngài là ở chỉ đạo Tà Băng. Tháp toa có điểm không thể tin được hai mắt của mình, nàng phụ thân không phải thậm chí nghĩ tới muốn giết chết tà băng sao. Những người khác nhìn đến tà băng thần sắc cũng biết tà băng ở hiểu được, tuyết ảnh mọi người tiến lên vì tà băng hộ pháp, theo sau dương mắt nghi hoặc nhìn về phía tử kim cự Long Vương. Mà lúc này tử kim cự Long Vương cũng lộ ra một mặt cười khổ, nhìn tiểu tím, tháp toa, tím tẫn, có chút bất đắc dĩ thanh âm nói, thế giới này cuối cùng là bọn họ tiểu bối thiên hạ, tựa như tím tẫn nói giống nhau. Ai không hy vọng oanh oanh liệt liệt sống một hồi đâu. Nhân loại tính cách các ngươi cũng rõ ràng, liền tính là phía trước gặp qua Tà Băng ở đối kháng Thiên Ma khi không lưu dư lực, Bụt Vương như cũ không thể tin tưởng nàng. Đương nhìn đến Tiểu Tím là chí tôn vương giả người thừa kế thời điểm, Bụt Vương càng không thể làm Tiểu Tím ngốc tại nhân loại bên người, nếu là nàng đem Tiểu Tím làm như công cụ, thậm chí vứt bỏ bị đuổi giết chung Tiểu Tím, như vậy lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ làm cho bọn họ giải trừ khế ước. Cũng may hôm nay nhìn đến quân tà băng, này nhân loại thiếu nữ xác thật đáng giá tin tưởng. Làm chí tôn Long Vương người thừa kế khế đức giả, tà băng hiện tại thực lực thật sự quá yếu, bổn vương có thể làm chỉ là giúp nàng hiểu được cảnh giới, có thể lãnh hội nhiều ít cũng chỉ có thể xem nàng chính mình tạo hóa. Từ kim cự Long Vương một phen nói mọi người có chút hổ thẹn. Thế giới này, cũng không phải mọi người đều tham lam với thực lực cùng quyền thế, còn có rất nhiều tốt đẹp thân tình, hữu nghị, cùng với tình yêu. Hoa thần giật cùng phương đông mục vũ hai người ở mới vừa rồi kia một quyền trung tựa hồ cũng nhìn thấy gì. Chầm tư bên trong hai người cũng giống như tà băng giống nhau khoanh chân mà ngồi. Này một động tác làm tử kim cự long nhất tộc người lại lần nữa trừng lớn mắt. Làm tốt lắm, thiên tài không hổ là thiên tài. Chúng ta liền ở chỗ này vì này ba cái tiểu gia hỏa hộ pháp đi. Tìm tấn nhìn đến hoa thần giật cùng phương đông mục vũ trên người quay chúng quanh nhàn nhạt hồn lực. Vung tay lên ở mấy người trước mặt khoanh chân mà ngồi. Tử kim cự long Vương ôn hòa cười cười đối với tháp toa nói ngươi cùng tím tấn lưu lại nơi này bọn họ tỉnh lại sau trực tiếp trở về thành bảo đi bồi vương đi về trước đem sự tình xử lý một chút tháp toa gật gật đầu tiểu tím lại mãn hàm tôn kính đi đến tử kim cự long vương trước mặt cong lưng thật sâu hành lễ gia gia cảm ơn ngài cảm ơn ngài thành quyền tiểu tím cảm ơn ngài trợ giúp tỷ tỷ tử kim cự long vương duỗi tay từ ái vô vô tiểu tím đầu theo sau cùng phía sau người cùng nhau biến mất ở tại chỗ Tháp toa cùng tiểu tím đi đến tím tận bên người khoanh chân ngồi xuống. Tuyết ảnh, tuyết tác, yêu hoa, quỷ tài, bố bố, đốt tinh mấy người cũng cùng nhau ngồi ở tà băng ba người chung quanh. Rốt cuộc nơi này không phải ngọc giới chung, hiểu được chung ba người không thể đã chịu bất luận cái gì quay rời. Mọi người này ngồi xuống, chính là năm ngày thời gian trôi qua. Này năm ngày chung, tà băng ba người quanh thân vẫn luôn quay chung quanh một tầng nhàn nhạt lực lượng, lại nói không ra là cái gì lực lượng, tựa hồ không phải hồn lực cũng không phải tà băng bảy màu năng lượng, nhưng là cổ lực lượng này lại tương đương cường đại, thoạt nhìn cũng không thuộc về ba người lực lượng của chính mình. Tiến giai năng lượng. Một tiếng nghi vấn đem trầm mặc mọi người bừng tỉnh, nhìn đến ba người trùng quanh quay trùng quanh tiến giai năng lượng, mọi người đều là cả kinh, đứng dậy chiều lui về phía sau 10 mét tà hữu mới ngừng lại được nhìn chăm chú vào ba người. Tà băng thực lực cũng không có đại biên độ bay lên, hồn lực lên tới cửu giai hồn tôn thời điểm liền ngừng lại liên tục 5 ngày hiểu được làm tà băng hồn lực cấp bậc chỉ là đột phá bát giai hồn tôn cái chán hoa thần giật cũng đồng dạng đột phá chính mình cựu giai hồn tôn cái chán thành công thăng cấp vị nhất giai hồn đế chính thức bước lên đại lục cường giả phạm vi phương đông mục vũ lại là ba người chỉ thấy có chút biến thái hồn lực từ bát giai hồn tôn thẳng thăng vị nhất giai hồn đế từ đây đại lục song song hai đại thiên tài lại lần nữa cùng tồn tại tiến vào cường giả thế giới thiên địa quy tắc buông xuống ba người thành công tiến giai Bạch quang sau khi biến mất, tà băng ba người cũng dần dần mở mắt, tam song hắt trong mắt đồng thời lóe nồng đậm hương phấn, không cần hỏi cũng biết ba người tuyệt đối từ giữa hiểu được tới rồi thật lớn chỗ tốt. Hơn nữa mọi người chỉ cảm thấy giống như ba người cùng phía trước cũng không giống nhau, nói như thế nào đâu, chợt vừa thấy ba người hình như là so đã từng bình phạm. Trở lại nguyên trạng, hết thể trung điểm tức là nguyên điểm, ba người đúng là lĩnh ngộ tới rồi loại này quy tắc, lĩnh ngộ tới rồi nói. Nhưng mà bọn họ tương lai yêu cầu làm chính là tìm kiếm thuộc về đạo của mình, theo đuổi thuộc về đạo của mình. Dựa, các ngươi ba cái có thể hay không không cần như vậy đả kích người A. Tuyết Táp rốt cuộc hồi qua thần, chỉ vào ba người liền nhảy bắn lên, phía trước ở thi đấu thấy bọn họ thời điểm bất quá là một đám tiểu hài tử, hiện tại thế nhưng đã bước vào cường giả thế giới, lúc này mới bao lâu? Nửa năm có hay không? Ba người nghe vậy, tả hữu nhìn nhìn, nhìn đến đối phương giai cấp từ đáy lòng vì lẫn nhau cảm thấy vui vẻ nhìn nhau cười, hoa thần giật nhìn về phía tuyết táp thời điểm, khóc khóc thuận miệng trở về câu, sinh ra chính là đả kích người, bất quá gặp được băng nhi chính là bị đả kích kia một cái, phương đông một vũ cũng ôn hòa cười cười nhìn ta băng, trong mắt có không hòa tan được nu tình. chúng ta đi trước trong tộc nghỉ ngơi hạ, ăn một chút gì đi, tháp toa nhìn đến ba người tiến dài song thực vui vẻ, cùng tím tận đứng chung một chỗ đối mọi người nói, ớt cát đại lục phiên ngoại, nhiều nhiều áp đảo mỹ thiếu niên, nhiều nhiều nháy màu lục đậm đôi mắt. Nhìn bị chính mình áp đảo Tuấn Mỹ thiếu niên, nàng đây là đã đi vào thế kỷ 21. uy ngươi còn tưởng đẻ ở ta trên người bao lâu. Tuấn Mỹ thiếu niên mang theo xa cách lại phẫn nộ ánh mắt nhìn bỗng nhiên đem hắn áp đảo tiểu nữ hài. Càng làm cho hắn vô ngữ chính là, hắn thế nhưng đẩy bất động trên người nữ hài mảy may. Vì thế, thiếu niên nổi giận, cũng nhiều nhiều chớp chớp mắt, nhu nhu ngọt ngào trong thanh âm còn mang theo nghi hoặc, nơi này, là thế kỷ 21 sao. Thiếu niên phảng phất nhìn đến ngoại tinh nhân giống nhau. Ngươi có thể hay không trước từ ta trên người xuống dưới. Nhiều nhiều lúc này mới phản ứng lại đây, nháy mắt từ thiếu niên trên người nhảy đánh dựng lên, tao mày, ngươi còn không có trả lời ta. Thiếu niên một bộ hỏng mất bộ dáng, cũng không đứng dậy, trực tiếp trên mặt đất nằm, vô nghĩa, không phải thế kỷ 21 còn có thể là nào. Nhiều nhiều nghe được thiếu niên khẳng định, màu lục đậm đôi mắt một chút liền sáng lên, tiến lên nắm lên thiếu niên tay, cho ngươi cái này, có thể mang ta đi khách sạn sao. Thiếu niên ánh mắt lúc này mới nhìn thẳng vào nổi lên Nhiêu Nhiêu, đương hắn nhìn đến Nhiêu người mặc một bộ màu tím nhạt lụa mỏng váy áo khi, hơi hơi mở to hai mắt, lại ở tiện đà nhìn đến Nhiêu Nhiêu trên tay kia cái tử kim sắc đồ vật khi, nhất thời liền đứng lên tử. Ngươi thiếu niên đen nhánh trong mắt mang theo kích động chi sắc, tuấn tú vô cùng khuôn mặt giờ phút này thế nhưng làm Nhiêu Nhiêu có chút không rời được mắt, thiếu niên cầm lấy Nhiêu Nhiêu trên tay tử kim tệ, đây là Tử kim tệ sao Nhiêu Nhiêu ngạc nhiên mở to hai mắt khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh kinh hỉ, thế kỷ 21 người cũng biết tử kim tệ. Thiếu niên phảng phất ý thức được chính mình thất thố, ho nhẹ một tiếng, Dương Tuấn Tu lông mày hỏi: "Ngươi là từ đâu tới?" Nhiêu nhiêu nhất thời liền che miệng lại, cảnh giác nhìn thiếu niên, hắn như thế nào biết nàng là từ địa phương khác tới. Thiếu niên nhìn đến nhiều nhiêu xem người xấu giống nhau ánh mắt, trên trán tuôn ra ba điều hắc tuyến, "Ngươi suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn? Cùng ta tới." Thiếu niên nắm lấy nhiêu nhiêu tay, hướng tới cách đó không xa biệt thự đi đến. Nhiêu nhiêu muốn ném ra thiếu niên, lại bất đắc dĩ thiếu niên nắm đến thật chặt, nàng lại không dám dùng tới lực lượng thương đến cái này, bình thường thiếu niên chỉ có thể lẩm bẩm, "Uy uy, nơi này là chỗ nào a, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a, ta muốn đi khách sạn a." Thiếu niên đảo mắt nhìn Nhiêu Nhiêu, có chút hung, cất miệng, "Đây là nhà ta hậu hoa viên." Nhiêu Nhiêu vẫn luôn là bị mọi người phụng ở lòng bàn tay thượng bà bối, nơi nào có người sẽ giống nàng, bị thiếu niên như vậy mở giống, rất là hủy khuất đỏ hốc mắt thiếu niên cũng không có quay đầu lại đi xem nhiều nhiều, thẳng đem nhiều nhiều đưa tới biệt thự. thiếu niên lôi kéo nhiều nhiều mới vừa đi tiến biệt thự, một vị ăn mặc gia đình trang tuyệt mỹ nữ tử đi ra, nhìn đến chính mình 11 tuổi nhi tử thế nhưng lôi kéo một cái mỹ lệ tiểu nữ hài, khóe mắt khả nghi chịu hai hạ. hoàng phủ phong mang bạn gái về nhà, tuyệt mỹ nữ tử mặt mày mang theo ý cười, một thân gia đình trang lại giấu không được nàng cả người khí phách cùng trêu dương. thiếu niên cũng chính là hoàng phủ phong nghe được nhà mình lão mẹ nó lời nói, lập tức buông lỏng ra nhiêu nhiêu tay, bĩu môi, nàng mới không phải bạn gái của ta đâu. lão mẹ, ngươi xem cái này. hoàng phủ phong đem nhiêu nhiêu cho hắn tử kim tệ đặt ở nữ tử trước mặt, nhướng mày nhìn nhà mình lão mẹ sắp biến sắp dung nhan, chẳng qua lại làm hoàng phủ phong ngoại ý muốn chính là, nhà hắn lão mẹ nó lực chú ý nháy mắt liền đặt ở nhiêu nhiêu trên người, nhiêu nhiêu nhìn trước mặt cùng mẫu thân khí thế không phân cao thấp nữ tử, ngọt ngào cười, a di hảo. Có thể hay không nói cho ta như thế nào đi khách sạn đâu. Nhiêu nhiêu hiện tại hào đói, cũng buồn ngủ quá, nàng vội vã muốn đi khách sạn ăn cơm no sau đó ngủ một giấc. Nữ tử nghe vậy, phụt một chút lời, cầm tử kim tệ ở nhiêu nhiêu trước mặt quốc lơ, đi khách sạn. Tiểu gia hỏa, ngươi trên người có tiền sao? Cái này, cũng không thể dùng nga. Nhiêu nhiêu sáng ngời màu đen mắt to một chút liền ảm đạm rồi. Nữ tử khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, tiểu gia hỏa là ọt cát đại lục tới. Nhiêu nhiêu nhất thời liền mở to hai mắt, Azi như thế nào biết. Nói xong lúc sau nhiêu nhiêu lại nhanh chóng che lại miệng mình, nàng thật là buồn, như thế nào liền dễ dàng bại lộ chính mình. Nữ tử cười cười, trong ánh mắt mang lên vài phần hoài niệm, duỗi tay sờ sờ nhiêu nhiêu màu đen tóc dài, Azi đã từng cũng là họt cắt đại lục một viên. Nhiêu nhiêu nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Azi, ngươi thật là họt cắt đại lục sao? Azi tên gọi là gì? Nữ tử tuyệt mỹ trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, đúng vậy. A.G. tên là Tiêu Túng. Tiêu. Tiêu Túng. Ngươi, ngươi là Hot cắt đại lục đã từng duy nhất thần hoàng. Siêu cấp vô địch khí phách Mỹ lệ nữ thần hoàng Tiêu Túng. Nhiều nhiều nghe được Tiêu Túng tên, lập tức liền mở to hai mắt. Tiêu Túng này hai chữ, nàng đã từng ngẫu nhiên nghe được chính mình mâu thân cùng dâu bạc Gia Gia nói qua một lần. Sau lại nàng liền cuốn lấy mâu thân vì chính mình giảng thuật Tiêu Túng người này, biết được Tiêu Túng đã từng là toàn bộ Hot cắt đại lục duy nhất thần hoàng. Hơn nữa tiểu tím thúc thúc quê quán hồn thú chi lánh bốn tộc đều còn giữ lại tiêu túng phòng, vì thế Nhiêu Nhiêu liền nhớ kỹ tiêu túng tên này. Nàng nhớ rõ ràng, chính mình mẫu thân chính là phi thường hy vọng có thể cùng tiêu túng đánh thượng một hồi. Tiêu túng nghe được Nhiêu Nhiêu nói, ho nhẹ hai tiếng cười cười, nhưng thật ra không nghĩ tới còn sẽ có người nhớ rõ ta. Nhiêu Nhiêu màu đen trong mắt lập lòe mắt lấp lánh, tiêu túng a gì, ta là mặc Nhiêu Nhiêu, ta mang ngươi hồi họt cát đại lục nhìn xem đi. Thế kỷ 21 có thể lại đến nhiêu nhiêu hiện tại chỉ nghĩ đem tiêu túng quải đến nuốt cát đại lục, sau đó đưa tới nàng mẫu thân trước mặt, cũng coi như là thỏa mãn mẫu thân một cái nho nhỏ tâm nguyện. tiêu túng chậm rãi lắc lắc đầu, vô vô nhiêu nhiêu đầu, nhiêu nhiêu, ngươi như thế nào đi vào nơi này? nhiêu nhiêu sờ sờ cái mũi, đắc ý rơi lên đầu nhỏ cười nói, nhiêu nhiêu chính là có thể xé rách không gian nga, muốn đi cái nào không gian là có thể đi đâu cái không gian. tiêu túng nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này năng lực là như thế kinh người. Mỉm cười nói, "Nhiêu nhiêu liền an tâm ở Azji nơi này trụ hạ đi, ngươi cha mẹ đâu?" Nhiêu nhiêu vui vẻ nhếch môi lộ ra đại đại tươi cười, lôi kéo Tiêu Túng cánh tay, chỉ chỉ chính mình bẹp bẹp bụng nhỏ, "Tiêu Túng Azji, Nhiêu nhiêu đói." Tiêu Túng xì một tiếng cười, duỗi tay vỗ vỗ Nhiêu nhiêu đầu, đến tủ lạnh chung lấy ra một ít đồ ăn vặt, nói, "Nhiêu nhiêu ăn trước này đó." Cơm chiều thời gian lập tức liền đến. Phần 134. Nhiêu nhiêu ngoan ngoãn tiếp nhận Tiêu Túng trên tay đồ ăn vặt, cười mỉm đôi mắt cảm ơn tiêu túng A-di. tiêu túng xoay người nhìn về phía chính mình bảo bối nhi tử tiểu phong ngươi đi cấp nhiêu nhiêu mua mấy bộ quần áo hoàng phủ phong à. hừ nhẹ một tiếng đi lên trước hung tận mà gõ gõ nhiêu nhiêu đầu xuân nữ nhân báo thượng thân cao thể trọng ba vòng nhiêu nhiêu liếc xéo liếc mắt một cái hoàng phủ phong ôm tiêu túng cấp đồ an vật xoay người tránh ra chính ngươi sẽ không nhìn ra à thật là cái bổn nam nhân hoàng phủ phong giận cực phản cười hai tay tề thượng méo nhiêu nhiêu đáng yêu khuôn mặt xuân nữ nhân Giáng áp đảo bổn thiếu gia, cấp bổn thiếu gia chờ xem. Nhiều nhiều lúc này mới nhớ tới chính mình giống như thật là đem trước mắt mị thiếu niên cấp áp đảo, màu lục đậm trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, nghĩ đến ngày thường các vị thúc thúc cứu cứu lời nói, nhìn hoàng phủ Phong, nhu nhu thanh âm mang theo kiên định, nhiều nhiều sẽ đối với ngươi phụ trách. Hoàng phủ phong cảm giác chính mình khí độ phong độ ở đối mặt trước mắt tiểu nữ hài khi, liền toàn bộ đều biến mất, phụ trách. Hắn đường đường một cái nam tử hán, dùng đến một cái tiểu nữ hài phụ trách. Chỉ là nhìn nhiêu nhiêu kia một đôi kiên định màu lục đậm mắt to khi hoàng phủ phong biệt liễu chuyển qua đầu bổ thiếu gia mới không cần ngươi phụ trách ừ một câu ném xuống hoàng phủ phong thân ảnh đã biến mất ở nhiêu nhiêu trước mặt mua quần áo thần mã muốn tốc độ không phải thẹn thùng biệt liễu thần mã muốn bảo mật không phải tiêu túng bị này hai tiểu chọc cười vây vây tay hướng tới phòng bếp đi đến dâu bạc lao nhân nói thật đúng là chuẩn nói hai ngày này có cô hương người tới còn liền thực sự có chỉ là không nghĩ tới là như vậy đáng yêu tiểu nữ hải Nàng vẫn luôn cho rằng tới sẽ là kia đồng dạng cùng nàng cùng nhau bị lựa chọn nữ tử quân tà băng. Đang nghe nói họt cả đại lục bên kia tam giới đã nhất thống tin tức khi, tiêu túng trong lòng là cao hứng, đồng dạng cũng là tiếc nuối, tiếc nuối không có cùng kia tuyệt thế nữ tử thấy một mặt, đánh một hồi. Đồng dạng sứ mệnh cùng trách nhiệm, chỉ là tiêu túng cùng hoàng phủ minh từ bỏ tiếp tục đi tới, nàng cùng kia tà băng tín nghiệm đều là giống nhau, đó chính là vì bảo hộ, chỉ là nàng cùng mình cũng không có vượt qua tam giới thân nhân bằng hữu Cho nên từ bỏ theo đuổi kia tối cao địa vị, nàng Cung minh, cũng không hối hận. Mà tiêu túng không biết chính là, mặc nhiêu nhiêu đã đến, ý nghĩa nàng cùng tà Bang gặp nhau, đã gần trong găng tớ. Thời gian như thoi đưa, trong ngáy mắt, nhiêu nhiêu ở thế kỷ 21 đã ngây người một tháng dưới, này một tháng dưới, nhiêu nhiêu nhận thức thật nhiều mới lạ đồ vẩn, tỉ như di động, ô tô, phi cơ, thậm chí súng lục đạn tháo. Biệt nữ Mỹ thiếu niên Hoàng Phủ Phong còn mang theo nàng đi thú vị công viên trò chơi. Tiêu túng Azi ở nhà cũng nhận thức rất nhiều xinh đẹp thúc thúc Azi, nhiều nhiều đáng yêu là không thể nghi ngờ, cho nên cho dù ở thế kỷ 21, nhiều nhiều cũng có thể dùng người gặp người thích hoa gặp hoa nở tới hình dung. Nhiều nhiều ở thế kỷ 21 chơi Mỹ tư tư, mà lúc này họt cắt đại lục tam giới chính là giống như phiên thiên giống nhau. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ tiểu công chúa đã vứt bỏ bọn họ suốt một tháng rưỡi. Bọn họ cho rằng làm nhiều nhiều một người một mình đi thế kỷ 21 kia nha đầu biết khổ liền chính mình đã trở lại, ai biết nha đầu này thế nhưng một tháng giới đều không có bất luận cái gì phải về tới phản ứng, cái này nhưng lo lắng mọi người. Chẳng lẽ bọn họ bảo bối tiểu công chúa đã bị người ngoài cấp quài chạy, quải liên ra đều không nghĩ trở về. Một ngày này, mọi người tề tụ ở tà băng trước mặt, mãnh liệt yêu cầu tà băng muốn đi đưa bọn họ tiểu công chúa cấp chào trở về. Tà băng, mặc, phương đông một vũ, hoa thần giật cùng tuyết ảnh bất đắc dĩ nhìn trước mặt các vị, cuối cùng. Tà băng vẫn là bại hạ trợ tới, liên tục gật đầu đáp ứng, hảo hảo, ta đây liền đi đem nàng cấp trảo trở về hảo đi. Mọi người nghe được tà băng đáp ứng, mới vừa lòng dần dần tản ra. Tà băng nhún nhún vai, nhìn góc tường ba cái bảo bối nhi tử, ngưng thanh nói, các ngươi ba cái, ai ngờ cùng ta cùng đi. Hoa lạc hi lắc lắc đầu, kim sư phụ gần nhất phải vì ta thuốc tám, không có thời gian. Phương Đông Lân cũng ở cùng thời gian lắc đầu, Hắc sư phụ nói ta gần nhất tu luyện trạng thái không đúng. Phải vì ta chuẩn bị đặc thù huấn luyện. Ta băng ánh mắt nhìn về phía Tuyết Minh Hiền, Tuyết Minh Hiền hơi hơi nâng lên một mạt hoàn mỹ độ cung, màu xanh băng trong mắt lấp loè ý cười, "Nương, ngài không cần hỏi, chúng ta tam huynh đệ cùng trai nhóm nhưng đều chế không được kia nha đầu, ngài liền chính mình đi thôi." Ta băng nhìn về phía chính mình bốn cái lão công, "Các ngươi cũng không đi sao?" Bốn cái nam nhân vô ngứ ngưng nuốt sở sở cái mũi, bọn họ đương nhiên muốn đi, không vì cái gì khác, chỉ là chỉ cần muốn nhìn xem ta băng đã từng cư trú qua thế giới Lúc này, đông nhiên một đạo màu trắng thân ảnh xuất hiện, dâu bạc lão nhân vui tươi hớn hở nhìn chính mình đồ đệ cùng đồ con rể nhóm, cười nói, ta băng nha đầu ngươi liền chính mình đi thôi, bốn cái đồ con rể ta lão nhân muốn mượn một đoạn thời gian, lão nhân ta rốt cuộc nghiên cứu ra năm đại trưởng khống giả khế đước hình thành, một tháng, một tháng thời gian lão phu nhất định có thể cho không chế giả thực lực cường đại gấp 10 lần. bốn cái nam nhân nghe vậy, đáy mắt lập lòe cực nóng ánh sáng, cường đại thực lực bọn họ như cũ yêu cầu. Giờ này khắc này tuy rằng tam giới đã nhất thống, nhưng là lại không thiếu có bên ngoài thế giới xâm lược, giữ gìn toàn bộ tam giới thân nhân bằng hữu, không có cường đại thực lực sao được. Chỉ là bốn cái nam nhân nhìn tà băng, nói như vậy, bọn họ liền không thể bồi tà băng đi thế kỷ 21. Tà băng nghe được sư phụ nói, đôi mắt cũng sáng lên, năm đại trưởng khống giả vừa ra, thiên đế vừa hiện, sáu người chi gian khế ước liền đã hình thành, bởi vì khế ước quan hệ, năm đại trưởng khống giả thực lực không quá có thể lại tăng lên. Này vẫn luôn là tà băng một khối tâm bệnh, hiện giờ được đến sư phụ tin tức, tà băng không thể nói không cao hứng. Các ngươi cùng thiên ma cùng nhau tùy sư phụ đi. Không cần vì ta lo lắng. Tà băng đối với bốn người cười nói, thế kỷ 21 ta, nàng cũng nên trở về nhìn xem. Tà băng không thể tưởng được chính là, ở thế kỷ 21, thế nhưng gặp gỡ nàng vẫn luôn muốn nhận thức thần hoàng tiêu túng. Thế kỷ 21, hoa hạ. Nhiều nhiều hôm nay từ rời giường bắt đầu, Mỹ mắt liền vẫn luôn ở nhảy. Nàng không biết đại biểu cái gì, nhưng là, tuyệt đối không phải cái gì hảo dấu hiệu Hoàng Phủ Phong đi ra phòng ngủ, nhìn đến Nhiêu Nhiêu sắc mặt có chút tái nhợt, Biệt nữ mỹ thiếu niên trong thanh âm có lo lắng Xuân nữ nhân, tối hôm qua xem phim kinh dị Vốn dĩ liền xấu, cái này càng xấu Ngày thường Nhiêu Nhiêu đúng lý hợp tình liền đánh trả đi qua Chỉ là hiện tại Nhiêu Nhiêu lại là hữu khí vô lực nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Phong buồn nam nhân, ta muốn đi, ngươi hẳn là cao hứng đi Nhiêu nhiêu ở cảm nhận được trong không khí khoảng cách nàng càng ngày càng gần quen thuộc khí vị khi, Nhiêu nhiêu đã biết vì cái gì chính mình mí mắt vẫn luôn nhè, bởi vì nàng mẫu thân, tự mình tới thế kỷ 21 cũng liền ý nghĩa, nàng thế kỷ 21 chi nữ liền phải dừng ở đây. Nhiêu nhiêu nhìn Hoàng Phủ Phong, cái này mỹ thiếu niên, tính tình không tốt, tính cách không tốt, lại độc miệng lại không săn sóc, chính là ở chung hơn một tháng, Nhiêu nhiêu đã đem hắn trở thành rất tốt rất tốt bằng hữu, hiện tại liền phải tách ra. Nhiêu nhiêu trong lòng thực liên tiếp. Hoàng phủ Phong Đồng tử hơi hơi co rút lại, nắm ly nước tay run rẩy một chút, xoay người hung tợn đem nhiêu nhiêu nhu thuận tóc dài nhu loạn, Người cái này bổn nữ nhân chạy nhanh đi thôi, bổn thiếu gia rốt cuộc có thể không hề đi những cái đó ấu trí địa phương. Nho nhỏ bọn họ không hiểu tình, không biết ái, chỉ là cảm thấy đối phương tựa hồ ở chính mình tiếng lòng thượng, nhẹ nhàng cựa quậy một chút. Bọn họ không biết chính là, này căn huyền, cũng chỉ bởi vì như vậy nhẹ nhàng bắn ra, mà rung động cả đời. Ta băng đến thế kỷ 21 sau, khổng lồ thần niệm nháy mắt bao phủ ở toàn bộ hoa hạ, tìm được nhiều nhiều hơi thở sau, ta băng liền nhàn nhã hướng tới nhiều nhiều phương hướng mà đi. Nhìn trước mặt xa hoa biệt thự, ta băng khỏe môi hiện lên vẻ tươi cười, nhiều nhiều kia nha đầu, thật là đến nơi nào đều có thể gặp được nguyện ý đau nàng người. Giờ này khắc này, tiêu túng cùng Hoàng Phủ Minh đang ở thương lượng bọn họ thứ 57 lần tuần trăng mật nơi đi. Đông nhiên cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng lực lượng dễ như trở bàn tay phá tới bọn họ hai cái đối hoa hạ sở bố trí hạ cấm chế. Hai người ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên, phi thân ra phòng, đập vào mắt chính là một vị tuyệt mỹ bạch y nữ tử, khóe môi ngưỡng nhàn nhạt tươi cười, đứng ở không trung, thoạt nhìn ôn hòa mỹ lệ, lại lệnh Tiêu Túng cùng Hoàng phủ Minh thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hào cường đại lực lượng. Không biết vị này bạn bè, đến ta hoa hạ có gì chỉ bảo. Tiêu Túng nhìn ta băng, khóe mắt thượng trọng không kềm chế được lại cuồng ngạo, Tà băng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu cười khẽ, rồi tay chỉ chỉ kia xa hoa biệt thự, xin hỏi là các ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố nhiêu nhiêu sao? Ta là nàng mẫu thân, tiêu túng cùng hoàng phủ minh đấy mắt sệt qua một tia kinh hỉ, tiêu túng bông dương vui sướng đến nở nụ cười, ngươi chính là quân tà băng nhất thống tam giới tân nhiệm thiên đế, Tà băng đôi mắt nhíu lại, như vậy tiêu ngạo, cuồng ngạo, biết chuyện của nàng là ta không biết nhiêu nhiêu. tiêu túng nghe được ta băng thừa nhận. Trong lòng càng nhiều một phân cao hứng, ta là Tiêu Túng. Nhiêu Nhiêu đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Ta băng đôi mắt một chút liền sáng ngời lên, đạm mạc cười nhạt cũng dần dần hóa thành thiệt tình tươi cười, ngươi liền tính Tiêu Túng, họ Cát Đại Lục đã từng duy nhất nữ thần hoàng, đồng dạng cũng là này Ngân Hà tinh hệ chí tôn Tiêu Túng. Tiêu Túng cùng Hoàng phủ Minh chân chính thân phận, đúng là toàn bộ Ngân Hà tinh hệ chí tôn. Lúc trước bọn họ từ bỏ càng cao vị trí, vì bảo hộ địa cầu cùng Hoa Hạ, hai người chọn toàn bộ Ngân Hà tinh hệ các loại cao thủ Chí tôn chi danh cũng từ đây truyền khai. Ha ha, tiêu túng nhìn Tả băng, cứ như vậy phá lên cười. Ha ha, Tả băng cũng đồng dạng vui sướng nở nụ cười. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt, hai người lại đối lẫn nhau đều lâu nghe đại danh, đồng dạng cũng chờ mong như vậy một vị đồng dạng đứng ở đỉnh nữ tử tới một hồi sướng hãn đầm địa chiến đấu. Hoàng phủ minh một đôi mỹ lệ đào hoa trong mắt lấp lóe ý cười, xoay người trở về biệt thự. Giờ khắc này, hắn nguyện ý đem thời gian giao cho chờ mong một hồi chiến đấu hồi lâu hai người đánh một hồi, đánh một hồi, chăm miệng một lời nói ra này ba chữ, hai cái đồng dạng tuyệt thế, đồng dạng kiêu ngạo, đồng dạng tuyệt mỹ, đồng dạng đứng ở đỉnh nữ tử, rốt cuộc gặp nhau, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái đánh một hồi, thân ảnh biến mất tại chỗ, trời cao trung đỏ lên xa vũ điệu tuyệt mỹ nữ tử, một lùi trắng lướt nhẹ tuyệt mỹ nữ tử đối lập mà chạm, chờ mong đã lâu chiến đấu sắp bắt đầu, một trận chiến này sướng hãn đồng địa, một trận chiến này tiếng cười không ngừng. Một trận chiến này, tuyệt diễm kinh người. Một trận chiến này, không có kết quả. Một trận chiến này, suốt rằng có bảy ngày bảy đêm. Không đánh không đánh, lão nương liền không gặp phải quá ngưỡng như vậy khó chơi đối thủ. Tiêu Túng xuyến mấy khẩu khí thô, phất tay đối với Tà Băng nói, chỉ là đáy mắt cùng khóe miệng đều tiết lộ chủ nhân hảo tâm tình. Ha ha, ta cũng không gặp phải quá ngưỡng như vậy khó chơi đối thủ. Tà Băng ha ha cười, trực tiếp nằm ngửa ở một đám mây trắng thượng, một trận chiến này qua đi, Tà băng tâm cảnh lại lại lên cao một tầng. Tiêu túng cũng không chút khách khí ở tà băng bên người nằm xuống. Hai cái tuyệt thế nữ tử nhìn nhau cười. Tương lai, bọn họ nhất định cường, cường, lại cường. Tiếp theo, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Tiêu túng trọn mi, cuồng ngạo nhìn tà băng. Tiếp theo, thua tuyệt đối là ngươi. Tà băng dương khoẻ môi, đồng dạng cuồng ngạo kiêu ngạo. Nhân sinh, đến một chi kỷ, đến một đối thủ, lại lại như thế hạnh phúc việc. Tiêu túng cùng tà băng, ở từng người địa bàn thượng. Là vương, là không có người sẽ ngỗ nghịch vương. Đương vương đối vương, không phải ngươi chết ta sống, chính là đối xử chân thành. Ta băng cùng tiêu túng, vừa vận thuộc về người sau. Tiêu túng phảng phất đông nhiên nhớ tới cái gì, cười đến rất xấu. Ta băng, ngươi bảo bối nữ nhi, sớm hay muộn có một ngày phải gả cho ta nhi tử. Ta băng chinh lăng một cái trước mắt, trận mắt há hốc mồm trung thô khẩu liền bạo ra tới, dựa, khai. Vui đùa cái gì vậy? Ta băng cái kia buồn bực a, trong nhà một đám người. Nếu là biết tin tức này, có thể hay không cùng nhau lại đây đem toàn bộ hoa hạ cấp xúc ca. Hơn nữa, chính là Tả băng chính mình cũng buồn bực ca, chính mình bảo bối nữ nhi mới 7 tuổi, như thế nào đến liền phải bị quải chạy đâu. Này nếu như bị mặc cái này đương cha biết, còn lợi hại. Không có nói giỡn, tuy rằng ta nhi tử biệt nữ điểm, độc miệng điểm, bất quá tương lai nhất định sẽ là hảo lao công. Tiêu túng cười đến thực vui vẻ, đem Tả băng nữ nhi cưới qua tới, cũng coi như là chính mình thắng một phen đúng không? Phần 135. Ta băng lúc này, lại ta ác cười, tiêu túng, ta bảo bối nữ nhi cũng không phải là như vậy hảo cưới, toàn bộ tam giới đều lấy nàng đương bảo bối, muốn cưới đến nhiều nhiều, cần phải xem ngươi bảo bối nhi tử có đủ hay không cách. Nhớ tới lúc trước mặt bốn người thừa nhận hệ liệt khảo nghiệm, ta băng cười đến bất đắc dĩ, nàng lúc trước liền như vậy gian nan, đợi cho bị toàn bộ tam giới phùng ở lòng bàn tay thượng nhiều nhiều gà chồng, tiêu tiêu túng bảo bối nhi tử, chính là muốn hung hăng thừa nhận một phen tra tấn khảo nghiệm. Ha ha, chúng ta đây liền chờ xem đi. Tiêu túng đối chính mình nhi tử tin tưởng chính là rất mạnh, hấp thu nàng cùng minh sở hữu ưu điểm nhi tử hoàng phụ phong, không thể nói không cường. Ta băng dơ lên khoẻ môi, duỗi tay kéo tiêu túng, đi đi, ta còn muốn mang theo nhiêu nhiêu chạy nhanh trở về, lại không quay về, hột cắt tam giới liền phải bị ném đi. Hai người cầm tay trở lại nhiêu nhiêu nơi biệt thự khi, nhiêu nhiêu tiểu nha đầu đã thu thập hảo muốn mang về cấp các vị thân nhân các loại lễ vật, đóng gói đặt ở nhẫn chứa vật chung. Nhiêu nhiêu túi đầu ngồi ở trên sofa, sau một lúc lâu mới đối nhìn TV Hoàng phủ Phong muộn thanh nói, "Uy, buồn nam nhân, ngươi có thể hay không đã quên ta?" Hoàng phủ Phong bóng dáng có một cái chớp mắt cứng đờ, lại rất mau khôi phục bình thường, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, "Ngươi như vậy thuần như vậy buồn nữ nhân, buồn thiếu gia mới sẽ không đi nhớ kỹ." Hoàng phủ Phong cho rằng hắn sẽ nghe được nhiêu nhiêu phản bác, ngoài ý muốn, lại cái gì đều không có nghe được, nhiêu nhiêu một câu đều không có nói. Hoàng phủ Phong chỉ cảm thấy trong lòng dở dĩ thực khó chịu, cái này lại buồn lại sủi cái gì cũng đều không hiểu không biết nữ nhân phải đi, hắn hẳn là cao hứng mới đúng, hắn hẳn là cao hứng, chính là hẳn là cao hứng. nhiêu nhiêu, về nhà. Tạ băng thân ảnh, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trong phòng khách. nhiêu nhiêu nhìn đến hơn một tháng không thấy mẫu thân, nhìn không được phát tới, ở Tạ băng trong lòng lực, thấp thấp khóc nức nở. vì cái gì khóc? nàng không biết, chỉ là nàng thực buồn, thực luyến tiếc, lại thực ủy khuất. Tạ băng chỉ là nhìn lướt qua Hoàng phủ phòng. 11 tuổi thiếu niên, thoạt nhìn đích sắc bất phàm, chỉ là hiện giờ thiếu niên, còn kém đến quá xa. Bế lên Nhiêu Nhiêu, ta băng đối với Tuyệt Mỹ Tiêu Túng cùng Tuấn giật Hoàng phủ Minh nói lời cảm tạ, đa tạ các ngươi một đoạn này thời gian chiêu cố, Nhiêu Nhiêu, ta mang đi. Tiêu Túng cùng Hoàng phủ Minh ôn nhu cười cười, đối Nhiêu Nhiêu phất tay tái kiến, Nhiêu Nhiêu cũng ngoan ngoãn nói lời cảm tạ tái kiến, chỉ là dư quang vẫn luôn đặt ở kia trước sau đưa lưng về phía nàng thiếu niên trên người. Ta băng ôm Nhiêu Nhiêu, xoay người, đi bước một hướng ra ngoài đi, không có đi quá nhanh, chỉ là không hy vọng cái kia thiếu niên tương lai một ngày hối hận chia liệ thời điểm liền một ánh mắt đều không có. Liên ở tà băng cùng nhiêu nhiêu sắp bước ra biệt thự thời điểm, thiếu niên không có quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt thanh âm lại rõ ràng truyền vào nhiêu nhiêu trong tai. xuân nữ nhân, nếu phải đối buồn thiếu gia phụ trách, vậy không chuẩn lại lại xuân lại buồn. nhiêu nhiêu ở tà băng trong lòng lực vui vẻ cười, cho dù thiếu niên vẫn luôn không có quay đầu lại, nhiêu nhiêu lại như cũ không được dùng sức gật đầu. Nàng nhất định sẽ thực thông minh thực thông minh. Họt cắt đại lục 137 phòng chủ nhân. Mọi người gật gật đầu, cùng tháp toa cùng nhau đi trước tử kim cự long lánh địa lâu đài trùng. Dọc theo đường đi tà băng cũng không có mở miệng, mà là vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Nàng hồn lực chỉ bay lên nhất dài, nhưng là nàng được đến chỗ tốt lại đối tương lai không biết có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Thực lực của bọn họ cùng cảnh giới là hoa thượng ngang nhau hảo, nhưng là tà băng tình huống hiện tại lại là cảnh giới xa xa cao hơn thực lực. Có thể nói tà băng trải qua này một phen hiểu được lúc sau, cảnh giới đã gần như tăng lên tới thần giai cho nên tương lai nhật tử tà băng chỉ cần dụng tâm tu luyện hồn lực, tiến giai chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Tuyết ảnh mấy người đã tiến vào ngọc giới chung, hỏa cánh còn ở ngọc giới bế quan, đi đến lâu đài thời điểm cũng chỉ dư lại tà băng, hoa thần giật cùng phương đông một vũ ba người. Tháp toa cùng tím tẫn lôi kéo tiểu tím tay, đối với tà băng ba người là càng thêm từ trong lòng thích. Chỉ là nghĩ đến thực mau liền phải lại lần nữa cùng chính mình hài tử tách ra, Trung Phi vẫn là có chút thương tâm. Tiểu tím cũng biết thực mau liền phải phân biệt, vẫn luôn dính ở cha cùng mẫu thân trong lòng ngực. Sáu người cùng nhau tới tử Kim Cự Long Lâu Đài, tử Kim Cự Long Vương cùng vài vị trưởng lão đã đang đợi chờ, chuẩn bị phong phú bữa tiệc lớn. Ấm áp một bữa cơm đồ ăn sau khi kết thúc, tạ băng cùng tử Kim Cự Long Vương hai người đơn độc tới rồi trong thư phòng. Tử Kim Cự Long Vương đối với tạ băng có công đạo, mà tà băng đối với tử kim cự Long Vương lại làm sao không có nghi vấn đâu. Ngồi đi. Tử kim cự Long Vương chỉ chỉ đối diện ghế rửa, cười mở miệng. Tà băng hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống, nhìn đối diện tử kim cự Long Vương cũng không có mở miệng, nàng nghi hoặc muốn hỏi, nhưng là cũng muốn làm tử kim cự Long Vương nói xong lúc sau. Tử kim cự Long Vương hiển nhiên đối với tà băng là càng ngày càng vừa lòng, hắn hiện tại cũng tin này nhân loại, như nhau hắn đã từng tin tưởng nàng giống nhau. Tà băng, ta chỉ nghĩ muốn ngươi một cái bảo đảm Bất luận tương lai gặp được bao lớn khó khăn, đều không cần vứt bỏ từ bỏ tiểu tím. Từ kim cự Long Vương chỉ có như vậy một cái yêu cầu, hắn chỉ hy vọng chính mình tôn tử có thể tìm được một cái đáng giá dựa vào khế ước đồng bọn. Long Vương, tiểu tím là ta đệ đệ. Là ta từ nhỏ nhìn lớn lên đệ đệ, điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Những cái đó cái gì bảo đảm ta băng cho rằng đều là chó má, chân chính cảm tình há là một cái bảo đảm có thể nói thuật. Đối với tiểu tím cái này đệ đệ, Ta băng đánh tâm nhãn yêu thương, cho nên nàng để ý người bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn. Hảo, chỉ hy vọng ngươi nhớ rõ hôm nay nói, nếu là có một ngày ngươi làm không được, ta tử kim cự long nhất tộc chắc chắn khuynh tẫn toàn tộc chi lực diệt sát ngươi. Tử kim cự long vương gần như với uy hiếp khẩu khí nguy hiểm nhìn ta băng. Ta băng nhíu như mày, lại chưa nói cái gì. Nàng chán ghét bị người uy hiếp, chưa bao giờ thích. Bất quá ta băng biết tử kim cự long vương chỉ là vì tiểu tím, cũng không có ác ý. Hơn nữa tử kim cự Long Vương phía trước đối chính mình chỉ điểm làm chính mình được lợi không ít. Đối với tà băng tới nói, ân muốn gấp mười lần còn chi. Hảo, ngươi có cái gì nghi vấn liền hỏi đi. Tử kim cự Long Vương vừa lòng gật gật đầu, lại khôi phục tử ái một mặt, nhìn tà băng giống như là xem chính mình tiểu bối giống nhau. Tà băng nghe được Long Vương cho phép, trực tiếp đứng thẳng thân mình, vẻ mặt tràn ngập kính ý. Long Vương, cảm ơn ngài chỉ đạo chi tình. Tử kim cự Long Vương nghe xong lúc sau ha ha nở nụ cười. Hiển nhiên thật cao hứng, hảo, tà băng, nếu là không chê nói liền cùng tiểu tím giống nhau kêu ta một tiếng ra ra đi. Long vương này cười, làm tà băng cũng cao hứng lên, thành công mang đi tiểu tím, hơn nữa chính mình ba người tiến lên dài, cảnh giới đều cắt co tăng lên, hiện tại lại cùng tử kim cự Long vương biến chiến tranh thành tơ lụa, không có gì so này càng làm cho người vui vẻ. Long ra ra, có cái nghi hoặc muốn hỏi một chút ngài. Tà băng một lần nữa ngồi xuống sau. Nhìn về phía tử kim cự Long Vương thần sắc nghi hoặc mở miệng nói. Nga! Cái gì nghi hoặc, nói đến nghe một chút. Tử kim cự Long Vương đối với tạ băng nghi hoặc nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Tứ đại lãnh địa trung đều tu sửa có lâu đài, mà lâu đài trung đều có một phòng, phòng màu đỏ bừa bãi, bên trong đã từng trụ chính là một vị nhân loại sao. tạ băng đem chính mình một đường tới nay nghi hoặc hỏi ra tới, bốn cái chủng tộc phòng, nàng không có đi qua thiên lang tộc, nhưng là cũng xác định nhất định sẽ có. Từ Kim Cự Long Vương nghe được Tà Băng nói, sững sốt một chút, theo sau lắc đầu khẽ cười một tiếng, ánh mắt trở nên có chút xa xưa, có chút hoài niệm, hột cá đại lục duy nhất nữ thần hoàng tiêu Túng hẳn là nghe nói qua đi. Tà Băng sững sốt một chút, tên này đã từng liền nghe nói qua, gật gật đầu không có mở miệng chờ đợi Long Vương nói. Nàng là đã từng trăm ngàn năm tới duy nhất một cái tiến vào hồn thú chi lãnh nhân loại, hồng y, y hề bờ bãi, tính tình táo bạo. Hồn thú chi lãnh vốn là không chào đón nhân loại, cho nên đối nàng cũng không có gì trường hợp đặc biệt. Đại lượng hồn thú vây sát, nhưng là cơ bản đều bị nàng đánh cho tàn phế. Nói nơi này tử kim cự Long Vương cười khổ một tiếng, tiêu túng nhưng không bằng tà băng tính tình hảo, chỉ cần chọc nàng không giết có thể, nhưng là không thể thiếu thiếu cánh tay gãy chân. Cuối cùng không thể không từ chúng ta tứ đại chủng tộc ra tay, vốn dĩ cho rằng một cái thiếu nữ chỉ cần tùy tiện một người liền giải quyết, lại không nghĩ rằng kia thiếu nữ chỉ dựa vào thần giai thực lực liền đánh bại trong đó hai tộc người xuất sắc thiếu nữ bên người còn trước sau đứng cho rằng chúng ta thấy không rõ thực lực thiếu niên chúng ta tứ đại chủng tộc biết này hai người khó đối phó chỉ có thể phái ra thực lực cường hãn vài vị trưởng lão ai ngờ tiêu tuy là thua nhưng là bên người nàng thiếu niên tử kim cự long vương nói đến thiếu niên trong ánh mắt còn có một tia sợ hãi ta băng nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị cái gì thiếu niên thế nhưng có thể làm long vương từ đấy lòng như thế sợ hãi kia thiếu niên thực lực quá mức đáng sợ bất quá trong chớp mắt bốn vị trưởng lão toàn bại Cuối cùng chúng ta mới biết được thiếu niên này là tiêu túng thượng cổ huyết khế đồng bọn minh sát. Tử Kim Cự Long Vương có chút thương cảm, lúc ấy niên thiếu khí thịnh hai người hiện tại ở đâu đâu. Thượng cổ huyết khế. Ta băng đôi mắt lóe lóe, họt cắt đại lục biết thượng cổ huyết khế người tựa hồ cũng không nhiều, hoặc là nói nàng hiện tại tiếp xúc cho thấy biết đến còn không nhiều lắm. Chúng ta bốn tộc biết lần này gặp cương định, tứ vương tự mình ra trận, mà trận chiến ấy, ta xác thực cảm nhận được cái gì mới là vương giả. Ở minh sát trước mặt. Chúng ta tứ vương thật giống như là hắn con dân. Trận chiến ấy, chúng ta thua, nhưng là chúng ta lại từ trận chiến ấy bên trong lĩnh ngộ tới rồi càng nhiều đồ vật. Từ kim cự long vương đấy mắt thậm chí có một tia cùng nhiệt, đó là đối vương giả, đối cường giả tuyệt đối kính ý. Tuyết ảnh cũng là vương giả, bản thể là cái gì nàng không biết, nhưng là thông qua khế ước nàng biết tuyết ảnh là tuyệt đối vương giả. Ta băng chưa từng có như vậy muốn nhận thức một người, thần hoàng sao. Một ngày nào đó chờ nàng tới cái kia cảnh giới. Nhất định phải đi tìm Tiêu Túng một trận chiến. Ở chúng ta liền phải lấy bí pháp thông chi trưởng lão cứu viện thời điểm, ai biết Tiêu Túng cùng Minh Sát hai người lại vì chúng ta trị hết thương, hơn nữa mở miệng muốn ở tại Hồn thú chi lãnh. Tồi bỏ nghi hoặc mới biết được Tiêu Tuy là một cô nhi, không cha không mẹ bên người chỉ có Minh Sát, bọn họ hai người sinh hoạt tựa hồ cũng không thuận lợi, trải qua thập phần nhấp nô, hai người Tiêu Diệt đã từng đuổi giết bọn họ tổ chức sau, chỉ nghĩ hảo hảo quá an tĩnh sinh hoạt, mà Hồn thú chi lãnh đúng là bọn họ lựa chọn địa phương. Tử Kim cự Long Vương nghĩ đến lúc trước sự tình thật sự có chút dở khóc dở cười. Tạ băng không nghĩ tới tung hoành một đời thần hoàng nguyên lai cũng đã từng chính mình giống nhau là cái cô nhi. Trong lòng có chút cảm khái, càng nhiều lại là kính nghệ. Ở hồn thú chi lãnh nhận cư, thật là một cái hảo ý tưởng, bởi vì nơi này cảnh sát chính là Tạ băng cũng muốn động tâm. Làm rõ ràng sự tình, chúng ta buồn bực hỏi nàng vì cái gì phải dùng như vậy bạo lực thủ đoạn đâu. Tiêu túng trả lời chỉ có một câu. Hắn nói cường giả vi tôn chỉ có quyền đầu cứng mới là lẽ phải. Lúc sau tiêu tung cùng minh sát hai người lại lấy ra rất nhiều nhân loại thiên kim khó cầu đan dược làm chúng ta chữa thương tiến giai này cũng thật chính là đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo Tử kim cự long vương hoàn toàn đắm chìm ở trong hồi ức, cũng không biết là giảng cấp ta băng nghe, vẫn là giảng cho chính mình hồi ức. Ta băng cười cười, quyền đầu cứng mới là lẽ phải. Những lời này nàng thích, thật là càng ngày càng tưởng nhận thức vị này truyền kỳ nhân vật. Chúng ta cũng coi như là không đánh không con nhau, tiêu túng hào sảng, minh sát khi thì hài hước, làm chúng ta quan hệ càng lúc càng hảo, theo sau cùng nhau thành lập lâu đài, bốn tòa lâu đài đều lưu có nàng phòng. Bừa bãi màu đỏ là nàng yêu nhất. Sự tình phía sau tử kim cự Long Vương nói thực chẳng qua, nhưng là tà băng cũng hiểu biết, như vậy tính cách làm người không thích cũng không được. Tà băng đôi mắt càng ngày càng sáng, chẳng lẽ tiêu túng liền ở hồn thú chi lãnh? Tử kim cự Long Vương nhìn đến tà băng thần sắc liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mất tích, 15 năm trước liền mất tích. Nàng cùng minh sát hai người giống như là từ họt cát đại lục bước hơi giống nhau. Nghe được 15 năm, ta băng trong lòng tựa hồ hiện lên cái gì ý niệm, nhưng là lại mau làm nàng chảo không được, theo sau cũng liền bỏ xuống không nghĩ, đáng tiếc thở dài. Long gia gia ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu tím. Chỉ cần ta bất tử, tiểu tím nhất định sẽ không có việc gì. Ta băng đứng lên, lại lần nữa đối với tử kim cự Long Vương nói. Chỉ cần nàng bất tử, như vậy tiểu tím nhất định sẽ không có việc gì. Tử Kim Cự Long Vương lộ ra một nụ cười, từ hái nói, hai tử, đi nghỉ ngơi đi, ta lão nhân gia bị ngươi gợi lên hồi ức, đi tìm mấy lão già kia uống hai ly. Ta băng hiểu ý cười cười, hướng tử Kim Cự Long Vương cáo biệt lúc sau, hướng tới vì chính mình an bài phòng đi đến. Phần 136 Mới vừa đi tới cửa, liền phát hiện nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thon dài thân ảnh thần sắc nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, ta băng cười cười đi lên trước, giật. Một vũ, như thế nào còn không có nghỉ ngơi. Băng nhi, ngươi đã về rồi, ta cùng hoa huynh thương lượng khi nào đại chiến một hồi đâu. Phương Đông Mục vũ hiện tại tính cách là càng ngày càng rộng rãi, mặt mày chung là không hòa tan được ôn hòa ý cười. Ha ha, hiện tại chúng ta hai cái cảnh giới chính là giống nhau, không cần nhường hắn. Hoa thần giật ha ha cười, đen nhánh sợi tóc bay múa. Lập tức liền phải cửa ải cuối năm, chúng ta nên về nhà tộc. Ta băng bị hai người cảm nhiễm, nghĩ tới chính mình người nhà. Hồn thú chi lãnh rèn luyện, cứ như vậy viên mãn kết thúc đâu. Thân ái mọi người trong nhà, tà băng liền phải đi trở về. Ốt đại lục 138 hồn thú chi lãnh, hạ màn. Về nhà, cửa ải cuối năm đâu. Hoa thần giật cùng phương đông mục vũ trong mắt có khát khao, bọn họ cố nhiên tưởng vẫn luôn lưu tại tà băng bên người, nhưng là cửa ải cuối năm bọn họ vẫn là phải về đến người nhà bên người, cùng người nhà khoái hoạt vui sướng đoàn tụ. Bọn họ gia tộc không bằng tà băng gia tộc như vậy đoàn kết nhưng là lại cũng không có hoàng thất như vậy có rất nhiều phi, cho nên đều thực nhìn chúng thân tình. Ta băng cười cười, ba người tùy ý đàm tiếu một hồi, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, đổi áo sơ mi cùng một vũ hai người ở chỗ này chờ đợi chính là vì biết ta băng không có việc gì, hiện tại cũng là thời điểm trở về ngủ ngon. Ta băng nằm ở trên giường, một đôi mắt đen nhìn về phía nóc nhà, đồng nhiên có chút ngủ không được, hồn thú chi lãnh lưu trình liền như vậy kết thúc, cửa ải cuối năm, gia gia lão cha, mẫu thân, Đại bá bọn họ đều hảo sao? Thật sự rất tưởng nghiệm. Các ca bọn họ trong binh đoàn hiện tại thực lực trải qua đại biên độ tăng lên, ta băng nhưng thật ra không lo lắng. Còn có Ưng gia gia, Lang gia gia ở trong tộc hẳn là sẽ sinh hoạt thực vui vẻ đi. Còn có Tím Kình lão sư, Bác Ngạn lão sư, bác Ngạn phong cái này phong lưu hẳn giống, Tím Minh đối thủ Tím diệm nghĩa tựa hồ không đơn giản, hy vọng hắn có thể đối phó đến đây đi. Hoàng gia thị phi, ai, ta băng thở dài. Còn có tiểu mập mạp Tử Hiên, quý tộc sáu ban bọn học sinh, tử hiên hẳn là sẽ có rất lớn tiến triển đi. tử tâm nhi cái này đáng yêu tiểu nha đầu hẳn là có tiến bộ đi. tây môn trạch hiện tại tuy rằng vì tây môn gia thiếu chủ, sinh hoạt hẳn là có thể đi. nam phong hiên cái này tiểu tím khẳng định cũng sẽ không kém. còn có tính tình chẳng ra gì phương đông tình nha đầu này, còn có kia một đám đáng yêu bọn học sinh, nghĩ đến bọn họ tà băng đấy mắt hiện lên một tia ấm áp. còn có mặc cái kia mặc ý ly hay mặc phát yêu tà nam tử, mặc ở đâu đâu. Sư phụ nói bị hắn bằng hữu thu làm đệ tử, liền tính biết hắn nhất định không có việc gì, còn la nhịn không được lo lắng, nhịn không được tưởng nghiệm, loại này cảm tình hoàn toàn không phải tà băng chính mình có thể khống chế. Lúc này, xa xôi mô mà, mô thác nước bên. Một bộ mặc ý phát hỏa nam tử mạnh mẽ dáng người, mặc phát tùy ý dối tung ở sau người, yêu tà tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt thượng mang theo hồi ức ý cười, màu đen trong mắt lại có thật sâu tưởng nghiệm, hắn ở tưởng nghiệm đấy lòng quan trọng nhất người kia. Tiểu tử. Lại suy nghĩ kia tiểu nha đầu đâu? Ta nói ngươi như vậy không thể được a, huống chi ngươi hiện tại thực lực căn bản không đủ bảo hộ nàng, nói nữa nha đầu bên cạnh như vậy rất mạnh mẽ giả, ngươi liền an tâm tại đây tu luyện đi. Một cái hắc y tóc đen lão giả nằm ở không trung cầm tiểu hồ lô, dưới thân là một đóa trắng tinh đám mây. Một đôi mắt nhỏ nhìn về phía nam tử thời điểm mang theo hài hước, hài hước chỗ sâu trong lại có hắn lo lắng. Lo lắng cái gì có lẽ chỉ có chính hắn đã biết. Yêu tà nam tử chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua lão giả không có bất luận cái gì muốn mở miệng ý tứ, nếu là hắn có lựa chọn tuyệt đối sẽ không lựa chọn lưu lại nơi này, trăm ngàn năm tới hắn chưa từng có rời đi quá băng nhi lâu như vậy, nhìn không tới băng nhi, không biết nàng hay không có thể bảo vệ tốt chính mình, hắn thật sự thực lo lắng. Trải qua thiên ma sự tình, hắn cũng minh bạch thực lực của chính mình thật sự còn rất kém cỏi, cho nên lưu lại nơi này là lựa chọn tốt nhất, băng nhi, chờ ta. Nắm chặt nắm tay biểu đạt chủ nhân kiên định. Thôi thôi, mặc tiểu tử. Nếu là ngươi thật sự muốn vì băng nhi gánh vác tương lai kiếp nạn, vẫn là muốn nỗ lực tu luyện. Băng nha đầu là sẽ không có việc gì, bạch lao đầu nhưng luyến tiếc làm hắn kia hai cái bảo bối đồ đệ có việc. An tâm ở chỗ này tu luyện đi. Tóc đen láo giả mắt nhỏ híp, cầm lấy tiểu hồ lô uống một ngụm, không tồi không tồi, bạch lao đầu tên kia rượu chính là hảo, sửa minh lại đi trộm hai hồ lô. lão nhân, cảm ơn ngươi. Mặc sinh ý vĩnh viễn đều là như vậy dễ nghe, mặc biết lúc trước nếu không phải lão nhân này cứu hắn có lẽ hắn đã táng thân ở thiên ma lực lượng cường đại hạ. Đi vào nơi này, dạy hắn hiểu được tự nhiên, dạy hắn lĩnh ngộ đạo của mình, mà không phải một cái thích người nói chuyện, lúc này lại mở miệng nói ra. Tóc đen lão giả không nghĩ tới mặc tiểu tử sẽ nói lời cảm tạ, ha ha cười, lại uống một ngụm rượu, nghe ngươi tiểu tử này một tiếng cảm ơn thật đúng là không dễ dàng a, Mặc tiểu tử an tâm tu luyện đi, ta đi tìm Bạch lão đầu yếu điểm rượu, thuận tiện đi hôi lão nhân nơi đó cho ngươi tìm điểm bà bối, ha ha. Một câu nói xong, Tóc đen láo giả đã biến mất không thấy, chung quanh lại liền một tia tiếng gió đều không có, có thể thấy được này láo giả thực lực đến tuột cùng có bao nhiêu sâu không lường được. Băng nhi, chờ ta. Mặc thấp giọng nhỉ non một tiếng, cũng đồng thời biến mất ở thác nước bên cạnh. Mà lúc này tà băng đã dần dần đi vào giấc ngủ, trong cơ thể lực lượng ở tự chủ lưu chuyển, liền tính là ngủ tà băng cũng sẽ không đối tu luyện có một khắc lòng. Bảy ngày sau, khoảng cách cửa hải cuối năm cũng chỉ dư lại ba ngày thời gian. Tà băng mọi người sáng sớm lên đều là thần thanh khí sảng, Tà băng rửa mặt trải đầu hảo sau, vây trắng thanh nhã đi ra phòng, ngoài cửa phòng đứng đúng là hoa thần giật cùng một vũ hai người, nhất hồng nhất bạch hảo không mắt sáng. Khoảng cách cửa hải cuối năm chỉ còn bảy ngày đâu, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Tà băng nhìn hai người lộ ra đói bụng một nụ cười, mấy ngày nay Tà băng không phải không nghĩ đi, chỉ là muốn cấp tiểu tím cùng người nhà của hắn nhiều ở chung một đoạn nhật tử. Đúng vậy, thật là trong chức mắt. Ba người đi ra lâu đài tắm ngụy có chút cảm khái nhìn thoáng qua chúng quanh cảnh sát, hồn thú chi lanh thật là một cái thực tốt ẩn cư nơi. Cảnh sát quả thực chính là có một không hai thiên hạ. Về nhà a. Hoa thần giật lắc lắc lửa đỏ ống tay áo, Tuấn Mị trên mặt lộ ra nhu nhu ý cười, đích sắc rất tưởng niệm chính mình người nhà. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu tím vui sướng thanh âm từ nơi xa truyền đến, dây tiếp theo màu tím tiểu nhân đã nhào vào tạ băng trong lòng lượng, mấy ngày nay vẫn luôn bồi tra mẫu thân cùng gia gia, đều không có dán tỷ tỷ. Ta băng ha hả cười, duỗi tay xoa xoa tiểu tím đầu. Tỉ tỉ, chúng ta muốn đi sao? Tiểu tím biết chính mình khẳng định thực mô liền phải rời đi nơi này, bởi vì khoảng cách cửa ải cuối năm mặc kệ dư lại 3 ngày thời gian, từ thú hồn chi lênh trở lại quân gia ít nhất cũng yêu cầu 3 ngày thời gian. Ta băng ngẩn ra một chút, có chút gật đầu bất đắc dĩ, đúng vậy, chúng ta cần phải trở về. Nàng làm sao không biết tiểu tím mới vừa cùng người nhà gặp nhau đâu. Chỉ là, ta băng lắc lắc đầu. Phân biệt thời điểm luôn là làm người thực chua sót. Ta băng không thích ly biệt không khí, thực chán ghét. Ta băng, hôm nay chính là phân biệt lúc. Tử kim cự long vương thân ảnh đến gần mọi người, trong tay tựa hồ còn cầm thứ gì. Tử kim cự long vương lấy ra trong tay một mảnh long lân giao cho tiểu tím, lúc này ta tử kim cự long nhất tộc vương giả tượng trưng. Hôm nay ra ra đem nó giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi nhớ rõ vô luận gặp được cái gì khó khăn, ra ra vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Đúng vậy, còn có cha ta. Ta và ngươi mẫu thân còn có gia gia vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Theo tử kim cự long vương nói lạc, một đạo tuấn giật tiêu sái thân ảnh đã đi tới, đúng là tiểu tím cha tím tẫn, phía sau còn đi theo tháp toa. Tháp toa hốc mắt hồng hồng, màu tím nước mắt tích không ngừng ở trong mắt đảo quanh, nghĩ đến muốn lại lần nữa cùng nhi tử tách ra nàng trong lòng chính là nhịn không được khổ sở. Nhìn về phía tiểu tím, vẫn là lộ ra một cái ấm áp tươi cười, đi lên trước ôm um lấy tiểu tím. Hai tử, mẫu thân cùng cha sẽ đi xem ngươi. Nhất định sẽ đi xem chúng ta bà bối Tháp toa đem mặt trôn ở tiểu tím cân cổ Thật sâu ôm tiểu tím Đem tiểu tím giao cho Tả băng nàng chưa từng có hối hận quá Cũng không cần hối hận Nàng tiểu tím quá thực vui vẻ Sinh hoạt rất vui sướng Chỉ cần này đó liền vậy là đủ rồi Tương lai 9 năm đổi giết Nàng cùng tím tấn lại như thế nào nhìn bọn họ 11 mạch đuổi giết chính mình hải tử Tử kim cự Long nhất tộc lại như thế nào Sẽ nhìn chính mình trong tộc xuất hiện vương giả ngã xuống Cho nên tiểu tím cùng Tả băng rời đi sau. Tử Kim Cự Long nhất tộc cũng nên chuẩn bị tác chiến. Ta băng biết chính mình là thời điểm phải rời khỏi, nhìn trước mặt một màn, có chút bất đắc dĩ thở dài, ly biệt không khí quả nhiên như tưởng tượng như vậy bất đắc dĩ, như vậy làm chua sót lòng người. Đi thôi. Tử Kim Cự Long Vương xoay người đưa lưng về phía mấy người, nhàn nhạt nói ra hai chữ, nhưng là thân thể hắn lại ở vào hoàn toàn căng chặt trạng thái. Tím tẫn dôi tay đem khóc thút thít tháp toa ôm ở trong lòng ngực, một bàn tay ở tiểu tím trên vai vô vô, không cần nói cái gì lời nói Phụ tử chi gian cảm ứng chỉ cần một ánh mắt, một động tác là đủ rồi. Hoa thần giật cùng phương đông mục vũ xoa xoa có chút lên men cái mũi, thân tình chính là như vậy tốt đẹp. Nhưng may mắn chính là bọn họ cũng có được như vậy làm người hâm mộ thân tình, còn có một đám huynh đệ tỉ muội. Tiểu tím cố nén đáy mắt nước mắt, cuối cùng là không có làm nó chảy ra, đi ra này hồn thú chí lãnh, hắn liền phải kiên cường lên, hắn không thể lại làm tỷ tỷ vì hắn lo lắng, duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực tu luyện. Tranh thủ đem truyền thừa nguy hiểm dáng đến thấp nhất. Tà băng, đi ra hồn thú chi lãnh sau, có tính toán gì không sao. Tím tẫn nhìn tà băng ánh mắt thực bình tĩnh, nhìn không ra hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Bồi người nhà quá tân nhiên, vì tiểu tím tìm kiếm viêm long chỉ. Tà băng thần sắc trở nên kiên định lên, viêm long chỉ, bất luận tìm được nó đến tuột cùng có bao nhiêu khó khăn, nàng đều sẽ không từ bỏ. Nhất định phải làm tiểu tím an toàn vượt qua truyền thừa. Tím tẫn gật gật đầu, có này phân tâm kỳ thật cũng là đủ rồi. Muốn tìm kiếm viêm long chỉ lại như thế nào sẽ đơn giản đâu. Văn bối, cáo tử. Ta băng thật sâu hít một hơi, nhìn hoa mắt thần giật cùng phương đông một vũ, rồi tay kéo lại tiểu tím, bốn chữ rơi xuống, bốn người thân ảnh đã biến mất ở lãnh địa. Tử kim cự long vương cảm nhận được mấy người đã rời đi, thở dài xoay người nhìn về phía không trung, bọn nhỏ, tương lai như thế nào liền phải xem các ngươi nỗ lực. tím tận ôm ấp thắp toa, muốn nói cái gì, cuối cùng lắc lắc đầu. Nóng lòng về nhà. Tà băng bốn người không có bất luận cái gì dừng lại. Một trận gió giống nhau trực tiếp bay đến hồn thú trí lãnh bên cạnh. Tà băng còn nhớ rõ lúc trước nơi này kia hồn hậu lao giả thanh âm, không có lại dừng lại. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, tiểu tím đã khôi phục chân thân, chiều cao thượng trăm mét tử kim cự long. Một tiếng lảnh lót rồng ngầm truyền ra. Tà băng ba người lướt nhau, phi thân mà thượng, ngồi ở tiểu tím trên lưng. Quay đầu lại lại xem một cái hồn thú trí lãnh, không còn có bất luận cái gì do dự, tiểu tím trực tiếp bay lên trời. Hướng tới ra phương hướng bay đi. Họt cắt đại lục 139 ta đã trở về. Ngồi ở tiểu tím trên lưng, ta băng tâm tình có nói không nên lời thoải mái. Hồn thú chi lánh liền như vậy kết thúc, chính mình rốt cuộc có thể về nhà. Một vũ, đến đế đô sao. Ta băng nhìn về phía một vũ, đông phương gia tộc đại bản doanh liền ở đế đô. Tiểu tím cũng chỉ có thể đảm đường tài xế đưa một tạo. Ân đến đế đô đi, băng nhi, cửa hải cuối năm lúc sau ta sẽ đi quân ra. Phương đông một vũ ôn nhu cười cười. Hắn không thể lại rời đi Tà Băng. "Tiểu tím, tới trước Đế Đô đi." Tà Băng vô vô tiểu tím đầu, nhẹ giọng nói. Tiểu tím ngửa mặt lên trời một tiếng rồng âm, hướng tới Đế Đô phương hướng bay đi. "Băng Nhi, ta cũng muốn đi trước một chuyến Đế Đô." Hoa Thần giật nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lại cười đối Tà Băng nói, "Nô, giật, ngươi không trực tiếp hồi Bắc Sơn." Tà Băng nghi hoặc nhìn về phía Hoa Thần giật, Bắc Sơn hoa ra khoảng cách Đế Đô tựa hồ cũng không gần a. "Ừm, gia gia hẳn là ở Đế Đô hoàng cung lang khách." Lần này đi tiếp thượng ra ra cùng nhau trở về. Hoa thần giật chỉ là nhàn nhạt trở về một câu, tựa hồ cũng không tưởng tại đây mặt trên đàm luận cái gì. Theo sau hoa thần giật tuấn giật khuôn mặt lộ ra tươi cười, rôi tay xoa xoa ta băng đầu, cửa hải cuối năm qua đi, ta cũng sẽ đi quân ra. Ta băng cười gật gật đầu, thốt, ta đây ở nhà chờ các ngươi Mà lúc này chính vững vàng phi ở không trung tiểu tím lại không biết cái gì nguyên nhân một cái lảo đảo thiếu chút nữa đem trên lưng ba người ném văng ra, khu khu, tỷ tỷ Sai lầm sai lầm. Thức mau, tiểu tím thân ảnh đã xoay quanh ở đế đô đại môn phía trên, ba người vững vàng rơi xuống, tiểu tím cũng khôi phục hình người. Bốn người từng người nhìn nhỏ cười, không hề có bất luận cái gì do dự, ta băng một lần nữa trở lại tiểu tím trên lưng hướng tới thượng cổ quân gia phương hướng mà đi. Phần 137 Thẳng đến nhìn không tới ta băng thân ảnh, hoa thần giật cùng phương đông mục vũ hai người mới dứt khoát xoay người làm bạn hướng tới đế đô đại môn đi đến. Ta băng đi ở trên đường. Nàng không phải không muốn cùng hai người cùng nhau đến đế đô, đi xem tím kình Lão sư, đi xem bằng hữu, đi xem học sinh, nhưng là tà băng lại không có đi, nàng sẽ đi, nhưng là lại không phải hiện tại. Tiểu tím, mới vừa trên đường ngươi tưởng cái gì đâu? Chẳng lẽ coi trọng cái nào mỹ nữ? Tà băng nằm ngựa ở tiểu tím trên lưng, thoải mái nết lên chân, ngự khí có chút hài hước. Tiểu tím đại đại màu tím long nhan mắt trợn trắng, theo sau cười hì hì nói, trên đời này nào có so tỉ tỉ còn mỹ người. Ta vừa mới chính là suy nghĩ một cái hảo ngoạn sự tình. Ta băng thay đổi cái tư thế, tay chống đầu, nhướng nhướng mày, nga. Cái gì hảo ngoạn sự tình? Tiểu tím lại là cười khẽ lên tiếng, tỷ tỷ, ngươi nói tuyết ảnh ca ca, hoa thần dật, phương đông một vũ, bác ngạn phong mấy người đến lúc đó cùng đi nhà ta, ra ra cùng tự luyến lao cha bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ha ha! Nếu là mặc ca ca cũng có thể cùng nhau tới, cái này liền hảo chơi. Nô! No còn có một cái tiểu mập mạp quân tử hiên đâu? Tiểu tím nói lại nháy mắt hỏi làm Tà Băng Lâm vào trầm tư, thân tình, nàng có. Hiếu nghị, nàng có. Chính là tình yêu. Tà Băng có chút nghi ngờ nhìn nhìn không chung, tình yêu sao? Tuyết Ảnh, Hot Cas đại lục cơ hồ là Tuyết Ảnh bồi nàng lớn lên, vẫn luôn bảo hộ nàng, chiếu đón nàng. Giật, 10 năm trước kia kinh tâm động phách thoáng nhìn, Hoàn Mỹ tuấn giật khuôn mặt tấn xuyên qua mi mắt, có chút bá đạo, càng nhiều lại là ôn nhu. Một vũ, cái này đồ ngốc Kiếp trước bảo hộ chính mình như vậy nhiều năm, kiếp này cũng chỉ vì tìm kiếm chính mình bảo hộ chính mình, bất luận gặp được chuyện gì, hắn tổng hội kiên định đứng ở chính mình bên người. Bác ngàn phong, có chút nhà bên đại Nam Hải cảm giác, một bộ lam bảo tựa hồ có chút phong lưu ý nhị. Mặc, mỗi lần nhắc tới cái này danh vũ, ngực luôn có mạc danh đau đớn. Quân tử hiên, một cái kiên cường thanh triệt Nam Hải. Ta băng bắt đầu đột nhiên riêu nổi lên đầu, muốn đem này đó vứt bỏ, chuyện tình cảm nói nàng chi độn. Nhưng là bọn họ đối nàng cảm tình nàng lại hoàn toàn đều biết. Nói nàng thông minh, nàng lại trước sau phân không rõ chính mình cảm tình. Này thật là một kiện rất thống khổ sự tình. Không nghĩ ra liền không nghĩ, nhắm mắt lại khống chế trong cơ thể lực lượng bắt đầu rồi tu luyện, hiện tại trên người còn có nhiều như vậy bí mật không có cởi bỏ. Hắc hộp thượng 12 đem cầm tinh chìa khóa mới tìm được một phen, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, hắc hộp chìa khóa một khi tìm đủ đem hộp mở ra, như vậy tuyệt đối sẽ phát sinh điên cuồng sự tình. Tiểu tím tới rồi kêu ta, ta băng nói xong này một câu, lúc sau liền đắm chìm ở tu luyện bên trong. Tiểu Tím chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật tỷ tỷ phiền não hắn có như thế nào không biết đâu. Tiểu Tím tuy rằng hiểu không nhiều lắm, nhưng là gần nhất tiếp nhận rồi rất nhiều trí tôn mương giả ký ức, trong đó đương nhiên là có về tình yêu. nhìn nhiều như vậy thâm ái tỷ tỷ người, Tiểu Tím thật là tự hào vô cùng, chính mình tỷ tỷ mị lực đó là không dung nghi ngờ. bất quá như vậy nhiều người, tỷ tỷ lại chỉ có một, ai? Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tỷ tỷ đến tuột cùng sẽ ở bọn họ trung gian lựa chọn ai đâu? Cũng hoặc là, toàn bộ thu. ha ha tiểu tím không cấm cao hứng ngẩng đầu một tiếng rồng âm, hắn thật là cái thiên tài, tỷ tỷ toàn thu thật tốt. Ta băng hiện tại là không biết tiểu tím ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ ảo náo tấu tiểu tím một đốn. Chuyện tình cảm há là có thể như vậy tới. Hai ngày sau, cửa hải cuối năm trước một ngày buổi chiều, toàn bộ quân gia quay chung quanh một tầng vui sướng không khí. Nhưng mà toàn bộ quân gia người đều không ở nhãng đốc mà là đứng ở ngoài cửa, hơn một ngàn người đầy mặt sốt ruột đứng ở ngoài cửa. Phía trước nhất chính là một vị tinh thần phân chấn lão giả, còn có hai vị dáng người thon dài nam tử, một vị bạch y y như tuyết thanh nhã nữ tử cùng một vị ôn nhu hiền huệ nữ tử. Mặt sau là một nữ tam nam ba cái người trẻ tuổi cùng bảy vị hòa ái bình phàm lão giả, cuối cùng đó là không đếm được đám người. Ánh mắt cao cao ngắm nhìn không chung, phảng phất đang đợi cái gì quan trọng người. Cái này nha đầu thúi. Đều khi nào còn không trở lại, chờ nàng tới rồi lao tử phi tấu nàng một đốn không thể. Không hề nghi ngờ, những lời này chủ nhân đương nhiên là tà băng tự luyến lao cha quân nếu thiên. Thiết, tiểu muội trở về lao cha ngươi không cao hứng nhảy nhảy bắn là được. Phía sau quân tà vân mắt trợn trắng, chính mình cái này lao cha đừng nói hắn không bỏ được tấu tiểu muội. Liên tính là hắn thật sự tưởng tấu, cũng muốn hỏi cái này một ngàn nhiều hào người có đồng ý hay không. Ha ha, tiểu muội lần này trở về đích xác thật đủ vãn, nên phạt. Quân tả trần hào sảng cười, đĩnh bạt dáng người giống như dạ thu giống nhau mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như trong rừng vương giả. Xem ra gần nhất hẳn là lại có điều đột phá. Hừ, các ngươi nếu ai phạt tiểu muội, ta nhưng cái thứ hai tiến lên tấu nàng. Quân tả tư cũng vây vây chính mình tiểu nắm tay, tiểu muội trở về như vậy vãn, không biết nàng có bao nhiêu tưởng xoa bóp tiểu muội khuôn mặt nhỏ sao. Ta băng hôm nay nhất định sẽ trở về. Thanh thú thanh âm, thanh triệt ánh mắt, tuấn tú khuôn mặt, màu xanh lá quần áo không phải quân tử hiên lại là ai. Hắn tin tưởng ta băng, hắn biết ta băng nhất định sẽ trở về. Các ngươi mấy tiểu tử kia A, băng nhi khẳng định là có việc trì hoãn, nhưng là băng nhi luôn luôn nói được thì làm được, hôm nay nhất định sẽ trở về. Quân Nếu Hải nhìn phía sau mấy người, bất đắc dĩ cười cười, băng nhi sau khi trở về, bọn họ còn muốn phạt. Một đám ái mội như mạng. Đại nương cùng mẫu thân hai người trước sau không có mở miệng, chỉ là kia xa xa nhìn trong ánh mắt có bao nhiêu chờ mong cùng tưởng niệm. Phía trước nhất lão giả, tà băng ra ra, hùng bá họt cát đại lục một phương quân biển cả, lúc này chỉ là một cái chờ đợi cháu gái về nhà lão nhân. Lệnh lót rồng âm thanh dung trời vang vọng. Màu tím cự long xoay quanh mặt thượng. Quân gia nôn nóng chờ đợi một ngàn nhiều người, tức khắc hoan hô thành đàn. Đó là tà băng là bọn họ tiểu công chúa khế đước hồn thú tử kim cự long. Bọn họ tiểu công chúa đã trở lại. Bọn họ quân gia nữ thần đã trở lại. Ta băng đối với quân gia sở làm việc làm sớm đã làm sở hữu tộc nhân kính nếu thần minh, chúc cơ đang nịch thiên, ma quỷ huấn luyện điên uổng, tạ ưng hữu lang hai đại cao thủ cung phụng, còn có nhiều hơn làm cho bọn họ kính nể địa phương. Quân gia hiện tại thực lực so với 10 năm trước ít nhất cường đại rồi gấp 10 lần. Càng có lẽ, gấp 10 lần cũng căn bản không ngừng. Năm từ tạ ưng hữu lang mang về hơn 1.000 danh tử sĩ, mỗi người là đỉnh đầu 10 hảo thủ. Hiện tại quân gia, hoàn toàn là cả cái đại lục cũng không dám tưởng tượng. Cho nên, ta băng cơ bản không lo lắng quân gia an nguy, bởi vì quân gia rất cường đại, nàng sở cần phải làm là làm quân gia càng cường đại. Đã trở lại quân biển cả nhìn thế không trung đang theo bọn họ bay tới tử kim cự Long, thân thể run rẩy, môi khẽ nhúc nhích, ba chữ khinh phiêu phiêu rồi lại mang theo số phân cảm tình tự tử trong miệng phiêu ra. Tiểu công chúa, tiểu công chúa và thuế. Hoan hô, đó là hơn một ngàn người đồng thời hoan hô. Ta băng chính là bọn họ quân gia tiểu công chúa, chính là bọn họ quân gia nữ thần mọi người đều là kích động vạn phần nhìn cái kia bay nhanh tử kim cự long. Tà băng rất xa liền thấy được chính mình tưởng nghiệm muôn vàn thân nhân, kia một khắc tà băng cảm thấy chính mình chịu lại nhiều thương, chịu lại đại khổ đều không sao cả. Nghe được tộc nhân hoan hô, nhìn đến thân nhân tưởng nghiệm, tà băng đôi mắt cuối cùng là đã ướt nước lên, rốt cuộc nhịn không được từ nhỏ tím trên lưng ngã xuống, dùng ra toàn thân hồn lực hướng tới người nhà phương hướng chạy đi, đó là chính mình người nhà A, là chính mình yêu nhất cùng yêu nhất chính mình người nhà A. Xa xôi khoảng cách. Tà băng tốc độ cao nhất chỉ dùng 3 giây đồng hồ, nhưng là này 3 giây đối nàng tới nói lại là như thế thông thả. Màu trắng váy lụa ở không trung phiêu dật, màu đen sợi tóc ở theo gió mà đãng, ướt át đôi mắt như ở trong hồ mở mịt, tuyệt mỹ mị khuôn mặt tràn ngập tưởng niệm, kích động, cao hứng. Giờ khắc này, Tà băng mới biết được thân nhân ở chính mình trong lòng đến tuột cùng chiếm hữu cỡ nào trọng phân lượng, người nhà, thân nhân, tộc nhân. Giờ phút này nàng trong mắt trong lòng tràn đầy tất cả đều là bọn họ rốt cuộc trang không dưới bất cứ thứ gì, tuyệt mỹ bạch tỷ thiếu nữ mũi chân chĩa xuống đất, rốt cuộc đứng ở bọn họ trước mặt, ngắn ngủn 2 mét khoảng cách, làm sở hữu tộc nhân nháy mắt gan tinh sùng dưới, nhìn trước mặt mỹ không giống phàm nhân thiếu nữ, bọn họ sợ chính mình thanh âm quay nhiễu nàng. quân biển cả, quân nếu hải, quân nếu thiên ba người thẳng tắp thân hình có chút run rẩy, đó là bọn họ quân gia kiêu ngạo, là bọn họ toàn bộ thượng cổ quân gia bảo bối công chúa, liêu tố ngưng cùng đại nương xài cẩn hoan hai người đã rơi xuống nước mắt. Ô nào suy nghĩ muốn phạt Tạ Bang ba vị ca ca tỷ tỷ lúc này cũng đã kích động nói không nên lời một câu. Quân tử hiên thanh triệt trong mắt chỉ có Tạ Bang một người. "Ta đã trở về." Mơ mị hắc mâu trung lập loè nồng đậm từng nghiệu, bốn chữ dùng hết Tạ Bang toàn thân sức lực. cắt đại lục 140 gia tộc Hoan hô. Sôi chào, toàn bộ quân gia tất cả mọi người bởi vì này bốn chữ mà sôi trào. Trước mặt mỹ đến như thần tiên giống nhau thiếu nữ là bọn họ quân gia tiểu công chúa a bọn họ quân gia tiểu công chúa thật sự đã trở lại. gia gia, lão cha, mẫu thân, đại bá, đại nương, đại ca, nhị tỷ, lão ca, từ hiên, ương gia gia, lang gia gia, trưởng lão gia gia nhóm, còn có đại gia, ta đã trở về tà băng có chút kích động hô lên thời khắc đó dưới đáy lòng một đám sưng hô. băng nhi cái thứ nhất chạy tới tự nhiên là sớm đã rơi lệ đầy mặt liêu thông ngưng gắt gao đem tà băng ôm vào trong ngực nàng hai tử ở hồn thú chi lanh đến tột cùng bị nhiều ít khổ rất nhiều lần mệnh bài cơ hồ vỡ vụn, băng nhi không có việc gì thật tốt, băng nhi an toàn trở về thật tốt. liêu tố ngưng biết hải tử trưởng thành liền phải có chính mình sinh hoạt, huống chi nàng băng nhi vốn là không phải phàm nhân, nhi tử tà vân cũng có được chính hắn sinh hạo, quân gia chúng tiểu bối không có một cái làm cho bọn họ thất vọng. mẫu thân, băng nhi rất nhớ ngươi. ta băng đem đầu trôn ở liêu tố ngưng trong lòng ngực, người kia dễ ngửi thanh hương, ta băng trong lòng nói không nên lời cảm giác, mẫu thân ôm ấp vĩnh viễn đều là như vậy ấm áp như vậy làm nàng không muốn xa rời mẫu thân cũng hảo tưởng băng nhi liêu tố ngưng nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tà băng đen nhánh nhu thuận sợi tóc mắt đẹp trung yêu thương là như vậy rõ ràng ngươi cái này nha đầu núi còn biết trở về quân nếu thiên đi lên trước trừng mắt một đôi uy nghiêm con ngươi nhìn liêu tố ngưng trong lòng ngực tà băng tà băng phun ra đầu lưỡi nhỏ rời đi mẫu thân ôm ấp đi tới quân nếu thiên bên người ở quân nếu thiên có chút run rẩy thân thể trước ngừng lại vươn hai tay ôm lấy quân nếu thiên vòng eo cha Băng Nhi đã trở lại, đơn giản một câu đánh giá. Lam Quân nếu Thiên Sở hữu Mỹ Trang nháy mắt sụp đổ, có chút run rẩy vươn hữu lực hai tay đem trong lòng ngực Tà Băng ôm lấy, tuy rằng dùng sức nhưng là lại sẽ không thương đến Băng Nhi đinh điểm, giống như chân bảo giống nhau đặt ở trong lòng ngực, trở về liền hảo a. Quân nếu trời biết Tà Băng là Long, là Phượng, là bay lượn cửu thiên hùng lưng, nàng không có khả năng sẽ vẫn luôn dừng lại ở quân gia, là hùng ưng liền phải đi dương cánh bay lượn. Nhà bọn họ người có khả năng làm chính là duy trì. Ta băng thân thiết cảm nhận được từ quân nếu thiên trong lòng ngực truyền đạt ra tới nồng đậm tình thương của cha, đầu nhỏ ở quân nếu thiên trong lòng ngực ngẩng đầu, cha không sinh băng nhi khí sao. Một câu làm quân nếu thiên có chút giở khóc giở cười, hắn như thế nào sẽ sinh băng nhi khí, hắn chỉ là hy vọng băng nhi có thể an toàn hành tẩu trên đại lục, băng nhi ở hồn thú chi lanh trải qua bọn họ không biết, nhưng là mệnh bài vài lần vỡ ra làm cho bọn họ tâm đều nhắc tới cổ họng. Băng nhi lại lợi hại. Có lại nhiều vương bài, nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái 15 tuổi phàm Nhân A. băng Nhi, cha chỉ cần an toàn của ngươi, toàn bộ quân gia đều chỉ cần ngươi an an toàn toàn. Quân nếu thiên một đôi tinh trong mắt có rất nhiều tràn đầy sủi ái. Ta băng thân thể cứng lại rồi, mờ mịn thủy quang rốt cuộc nhịn không được tràn mi mà ra. Chỉ cần an toàn, này đó là người nhà đối nàng yêu cầu. Có như vậy hãy nàng, duy trì nàng người nhà, nàng còn cầu cái gì? Ta băng thật mạnh gật gật đầu, nàng sẽ bảo hộ chính mình. Nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta tiểu công chúa nếu là lại khóc đã có thể không đẹp nga. Ôn hỏa sùng ái thanh âm bay tới tà băng trong tai, nhìn đến một thân bạch tỷ địa ôn nhuận quân nếu hải đi tới trước mắt. Đại bá, đại bá luôn luôn đối tà băng thập phần sùng ái, tà băng đối với đại bá luôn luôn thực kính trọng. Trước làm chúng ta băng nhi về nhà, đứng ở bên ngoài giống bộ dáng gì? Trong nhà lớn nhất gia chủ quân biển cả hắc mặt lên tiếng, hắn là sẽ không thừa nhận chính mình muốn độc bá cháu gái tích, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Phần 138. Nhìn chúng ta, đi chúng ta về chưa ra, về nhà. Quân nếu thiên vội vàng đem chính mình lão bà hài Tử ôm ở trong ngực quay đầu liền chiều trong nhà đi đến. Chính mình lão cha về điểm này tiểu tâm tư hắn còn không biết. Tường độc bá chính mình nữ nhi, đó là không có khả năng tích. Đại ca, nhị tỷ lão ca, chúc mừng đột phá a. Ta băng xoay người tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình ba cái ca ca tỷ tỷ so với phân biệt thời điểm lại có tân đột phá. Xem ra dòng binh đoàn cái này sống hay chết chi gian rẽ rủa thật sự có thể tôi luyện một người. Tiểu muội, ngươi cái biến thái không phải đến hồn đế đi. Quân Tạ Vân nghe được Tà Băng nói, vốn định tiêu ngạo một chút, ai ngờ chính mình thế nhưng cảm thụ không đến tiểu muội thực lực, này cả kinh dọa cũng không phải là cái. Thiệt hay giả? Tiểu muội, ngươi muốn hay không như vậy đã kích nhị tỷ a? Quân Tạ tư trận to một đôi mắt đẹp, sau một lúc lâu ưu u nhìn thoáng qua Tà Băng, nha đầu này, sinh ra chính là kích thích bọn họ. Tiểu muội thực lực ta cũng cảm thụ không đến, tiểu muội, ngươi biến thái đến cái gì cấp bậc. Quân tà trần cái này hào sảng đại ca, lúc này cũng giống cái hải tử giống nhau đầy mặt nghi hoặc. Ta băng đối với ba người mắt trợn trắng, đây là khen nàng đâu, Vẫn là tổn hại nàng đâu, Không cao không cao, hoàn giai hồn tôn. Ta băng cơ cơ tay, ha hả một phủ, đem thực lực của chính mình nói ra. Yên tĩnh, mới vừa rồi còn hân hoan vô cùng hơn một ngàn người tức khắc liền tĩnh xuống dưới. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Ân Ân, tuyệt đối là nghe lầm. Cửu giai hồn tôn, cửu giai hồn tôn. Đó là cửu giai hồn tôn A. Dựa, cháu gái ngươi không phải nói dỡ đi. Sau một lúc lâu yên tĩnh sau, vẫn là quân biển cả cái này một nhà chi chủ trước hết phản ứng lại đây. Những người khác nghe được gia chủ nói, mới khó khăn lắm phản ứng lại đây. Đều là nghi hoặc lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía Ta băng. Bọn họ tiểu công chúa thật sự thực đã là cửu giai hồn tôn sao? Tà băng khỏe miệng câu lên, nàng biết hiện tại không cần chơi nói bất luận cái gì nói, chỉ cần. Tâm niệm vừa động, chín lóng lánh màu xanh lá hồn hoàn xuất hiện ở tà băng quanh thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9. thật là chín. Hoàn giai hồn tôn, bọn họ quân gia tiểu công chúa quân tà băng, năm ấy 15 tuổi kiểu giai hồn tôn. Này nên là thế nào thị giác lực đánh bảo? Tinh thần lực đánh bảo? Mọi người! Một ngàn nhiều người không ai mở miệng, thậm chí liền hô hấp đều trở nên rất nhỏ không thấy. Tất cả mọi người ở trong đầu lục tục nói cho chính mình, trước mặt người này là thần tiên, là trời cao phái cho bọn hắn quân gia thần tiên. Ta ta ta, ha ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài. Cao hứng. Hưng phấn. kiêu ngạo. Tự hào. Quân nếu thiên ngửa mặt lên trời cười to làm quân gia mọi người phí nháy mắt lại lần nữa sôi trào lên. Cựu giai hồn tôn đáng giá cao hứng sao? Đáng giá. Đáng giá điên cuồng sao? Không. Nhưng là nếu cái này kiểu giai hồn tôn còn chỉ là một cái 15 tuổi thiếu nữ đâu. Điên cuồng. Toàn bộ thượng cổ quân gia điên uổng. Hoặc là nói, thực mau đại lục này cũng sẽ điên uổng. Cửa hải cuối năm 4 chính là cao hứng sự tình, mà hiện tại sở hữu lưng phấn thêm lên đều so ra kém tà băng mang cho bọn họ đánh sâu vào. Tà băng chớp chớp mắt, nhìn về phía đôi mắt thanh triệt quân tử hiên, ha ha cười, một quyền đánh vào quân tử hiên đầu vai, tiểu mập mạc. Ngươi thiên phú hiện tại chính là càng ngày càng tốt, tấm tắc, 15 tuổi nhất giai hồn tôn, ca ca bọn họ cần phải ghen ghét. Quân tử hiên hút hút cái mũi, thanh triệt quả trong mắt điểm điểm bà quang, cuối cùng là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, tà băng, đám kia gia hỏa đều rất nhớ ngươi. Tà băng tự nhiên biết quân tử hiên nói chính là này đó gia hỏa, quý tộc sáu ban bọn học sinh a, tà băng cũng rất tưởng niệm bọn họ đâu. Còn có tím kình lão sư bọn họ, tím minh sinh hoạt hiện tại hẳn là cũng không phải thực hảo quá đi. Cái này thái tử cũng không phải là dễ làm. Tử Tâm Nhi tiểu nha đầu đã không có tím mặt nhi cùng kia Lữ Hoàng hậu khi dễ hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Nga. Kia tiểu mập mạp liền không nghĩ ta. Ta Băng chớp chớp mắt treo đùa Quân Tử Hiên, thẳng cầm hiên chỉnh đầy mặt đỏ bừng, vô ngữ đối mặt Ta Băng. Ta Băng ha ha cười, mọi người cùng nhau quay trở về thượng cổ quân gia. Quân gia biệt viện, Ta Băng đứng ở trước phòng nhìn trước mặt tiểu viện tử, đây là chính mình ở 15 năm địa phương a. Tiểu thư một tiếng không dám xác định chim hoàng oanh thanh âm ở Tà Băng phía sau vang lên. Tà Băng nghe thấy thanh âm khỏe miệng liền cong lên, xoay người nhìn về phía phía sau hiểu điệu nữ tử, Tà Băng không cấm đi lên trước ôm chặt nữ tử, "Liễu Nhi tỷ, ta đã trở về." Này nữ tử đúng là chiếu cố Tà Băng 15 năm Liễu Nhi, Liễu Nhi bằng vào chính mình thiền tư lúc này cũng đã tu luyện tới rồi Tam giai hồn thánh nông nỗi, dung nhan đã có chút giàn ua, thoạt nhìn như là 23, 24 tuổi bộ dáng. Hồn lực tu vi không có vượt qua hồn tôn liền không thể duy trì dung nhan. Liễu Nhi thân thể có chút run rẩy, nàng chiếu cố 15 năm tiểu thư rốt cuộc đã trở lại. "Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại." Liễu Nhi một câu nói ra nàng đối với Tà Băng tưởng niệm. Liễu Nhi với Tà Băng đã là thân nhân, cũng là bằng hữu, 15 năm sớm chiều ở trung sớm đã không phải bình thường chủ tớ quan hệ, mà Tà Băng cùng quân gia cũng chưa từng có đương Liễu Nhi là người hầu. Liễu nhi ở quân gia chính là giống nhau dòng chính con cháu cũng không dám làm càn. Liễu nhi tư sắc tuy rằng so không được tà băng, Liễu tố ngưng như vậy, lại cũng là thập phần khả nhân. Trong tộc hướng nàng cầu hôn nam tử không ở số ít, nhưng là Liễu nhi lại đều cự tuyệt. Không có biết được tiểu thư an Uy, Liễu nhi là không có khả năng băn khoăn đến chính mình sự tình. Tà băng đương nhiên biết điểm này, nàng cũng không thể cho phép Liễu nhi tỷ vì chính mình mà trôn vùi cả đời này, cho nên lần này trở về còn có một kiện chuyện quan trọng đó chính là đem Liễu Nhi tỷ gả đi ra ngoài, chỉ có đem Liễu Nhi tỷ giao cho một cái đáng giá phó thác người, nàng mới có thể yên tâm. Liễu Nhi tỷ có hay không thích người? Có lời nói cứ việc nói cho ta. Hắc hắc, chính là đoạt buồn cô nương cũng muốn đem hắn đoạt lấy tới cấp Liễu Nhi tỷ. Ta băng nắm tiểu nắm tay, ở Liễu Nhi trước mặt nàng tựa hồ vẫn luôn là một cái trường không lớn hải tử giống nhau. Liễu Nhi bị ta băng một câu nói đẩy mặt đỏ bừng, trong mắt cũng co hướng tới, nhưng là thực mau lại che giấu lên. Liễu Nhi chỉ cần có thể hảo hảo chiếu cô tiểu thư là được, tuy rằng hiện tại Liễu Nhi không thể vẫn luôn ở tiểu thư bên người, nhưng là Liễu Nhi có hảo hảo chiếu cô chúng ta tiểu viện. Tạ băng đôi mắt có chút hồng, càng thêm xác định phải vì Liễu Nhi tỉ túm đến quy tốc tâm tư, hơn nữa vừa rồi Liễu Nhi tình nhãn đã nói cho Tạ băng nàng có yêu thích người. Liễu Nhi tỉ, ngươi hạnh phúc là cần thiết. Tạ băng kiên quyết mở miệng nói, kế tiếp chính là tìm ra người nam nhân này. Tiểu thư, gia chủ thỉnh ngài đến thư phòng. Liễu Nhi còn không có nói chuyện, mặt khác một đạo nữ tử thanh âm chuyển vào tà Bang trong hai. Họt đại lục 141 thư phòng nói chuyện. Tà Bang gật gật đầu, ra ra cũng nên tìm chính mình, nhìn Liễu Nhi tỷ hồng hồng khuôn mặt, tà Bang trong lòng một trận buồn cười. Liễu Nhi tỷ, người này là ai buồn cô nương chính là thực dễ dàng liền trào ra tới, đến lúc đó đã có thể không phải do người Nga. Tiểu thư Liễu Nhi bất đắc dĩ đối với tà Bang dung đuôi đắc ý, đáng tiếc chúng ta quân đại tiểu thư quyết định sự tình còn không có làm không được. Hơn nữa đã xoay người hướng tới ra ra thư phòng đi đến, ta băng lần này cũng không phải là chính mình một người trở về. Dọc theo đường đi ở nhà người kính ngưỡng rơi ánh mắt đi tới ra ra thư phòng, còn chưa đi đi vào liền nghe được kia từng đạo thanh âm. Các ngươi mấy cái tiểu tử, lão phu nhưng không cho các ngươi tới nơi này a. Ra ra quân biển cả tiểu hài tử khí thanh âm. Lão cha a, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Băng Nhi chính là ta nữ nhi a, ngươi không thể như vậy độc chiếm. Quân nếu thiên thanh Em chính là chút nào không yếu thế, muốn độc chiếm hắn nữ nhi kia sao lại có thể. Băng nhi lần này về nhà thời gian cũng sẽ không trường. Đúng vậy, cha, có chuyện gì còn không thể làm chúng ta biết không thành. Người một nhà còn để ý như vậy nhiều làm gì. Quân nếu hải thanh Em vẫn luôn là như vậy ôn luận, đại bá khí chất vẫn luôn là tà băng thực thích. Gia Gia, chúng ta chính là đã lâu cũng chưa thấy băng nhi à, ngại như thế nào có thể đuổi tôn tử đi rồi. Có chút lưu manh vô lại thanh Em là ai? Trư bỏ tạ băng lão ca quân tạ vân còn có thể có ai? Nghe đến đó, Tạ Băng bất đắc dĩ cười cười, đẩy cửa ra đi vào. Phòng trong còn không ngừng mới vừa nói lời nói mấy người, còn có trước sau cởi ghế trên Tạ Ưng Hữu Lang hai vị gia gia, còn có vừa mới chuẩn bị nói chuyện quân tạ Trần cùng quân tạ Tư hai người, hơn nữa mới vừa rồi mấy người, tổng cộng 8 người thần thái khác nhau, như ngừng lại Tạ Băng tiến vào kia nháy mắt. Gia gia, Lang gia gia, Ưng gia gia, đại bá, cha, đại ca, nhị tỷ, lão ca rất náo nhiệt. Tà băng chớp chớp mắt, có chút hài hước cười cười. Chính mình người nhà thật sự đều là kẻ dở hơi. Nhìn đến bọn họ tà băng trong lòng liền rất cao hứng, thực hạnh phúc. Khu khu. Quân biển cả vội vàng ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Thật là như vậy mất mặt đối thoại như thế nào khiến cho chính mình cháu gái nghe qua. Băng nhi a, mau ngồi. Quân biển cả như cũng là một bộ ôn nhuận bộ dáng. Vội vàng đi lên trước đem tà băng kéo đến một cái không chỗ ngồi. Băng nhi. Ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không đã xảy ra rất nhiều nguy hiểm Bị rất nhiều lần thực trọng thương Điều chỉnh tốt thần thái Quân biển cả thần sắc trở nên thập phần nghiêm túc Nhưng là đáy mắt toát ra lại là lo lắng cùng lo lắng Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không cho bọn họ nhọc lòng Nhưng là tà băng liền tính lại cường Hiểu được lại nhiều nàng cũng là một phàm nhân a, Nàng cũng sẽ đau sẽ bị thương Những người khác nghe được quân biển cả nói cũng đều là nghiêm túc nhìn về phía tà băng Nàng mệnh bài mấy dục đức gãy làm cho bọn họ lúc ấy lo lắng muốn chết. Nếu không phải Tả ưng hữu Lang hai người giải thích cùng ngăn cản, bọn họ thiếu chút nữa mang theo đại bộ đội đi san bằng hồn thú chi lãnh. Quân gia người không dám tưởng tượng nếu là Tả băng thật sự xảy ra chuyện gì, quân gia sẽ điên cuồng tới trình độ nào, đại lục này sẽ huyết tinh tới trình độ nào. Tả băng sờ sờ cái mũi, cười nói, không có gì sự lạc, hiện tại đã toàn hảo. Hơn nữa thực lực của ta còn có gia tăng nga. Tả băng chỉ là không nghĩ làm người nhà lo lắng thôi, này vài lần bị thương. Ta băng chính mình là rất bất đắc dĩ, bất quá bị thương thực lực của chính mình cũng có tiến bộ vượt bậc này cũng coi như là hạnh phúc sự tình đi. Ngươi cái này nha đầu, mệnh bài rất nhiều lần thiếu chút nữa liền vỡ vụn, còn không có sự. Lao tử thiếu chút nữa liền phải đi hoành kia hồn thú chi lãnh. Nhìn xem đến tuột cùng là ai khi dễ lao tử nữ nhi. Quân nếu thiên nữ nhi chính hắn đều liên tiếp nói một câu, mệnh bài lại đều thiếu chút nữa nát rất nhiều lần. Ta băng mở miệng ra muốn nói cái gì, lại sau một lúc lâu không có nói ra. Người nhà đối nàng ái làm như thế nào có thể hồi báo đâu. Đi ngươi, ở đâu xung láo từ đâu? Ngươi láo tử ta còn ở đâu? Quân biển cả nhìn đến cháu gái ta băng thần sắc, trực tiếp tiến lên một chân đá vào quân nghếu thiên trên người. Tên tiểu tử thối này dám ở chính mình trước mặt hướng láo tử. Nên rào hấn. Cha, lão, nhi tử sai rồi. Quân nghếu thiên sán sán cười cười, vội vàng nhận sai, lại ủy khuất ở trong lòng nói thầm. Ngài là ta láo tử, ta còn không phải là băng nhi láo tử sao? Lại không sai. Hảo, chúng ta nghe một chút băng nhi ở hồn thú chi lãnh trải qua đi. Quân biển cả ngồi xuống chỗ ngồi lúc sau nhìn ta băng, từ ái cười cười mở miệng nói, không nói chính mình như thế nào bị thương, kia cũng tổng nên đem chính mình trải qua nói một chút đi. Ta băng méo méo giữa mày, nàng liền biết giảng thuật chính mình trải qua là một cái cần thiết sự tình. Nhìn mấy người ánh mắt, ta băng rốt cuộc rơi xuống trận, mở miệng đem chính mình ở hồn thú chi lãnh đại khái trải qua nói một lần trong đó chính mình bị thương trải qua chỉ là vùng mà qua, cũng không có tinh tế giảng thuật. Ta băng giảng nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm ở ngồi mọi người thần sắc tùy theo thay đổi. Đương giảng đến thiên lang vương cùng nàng đua giá thời điểm lưỡng bại câu thương khi, toàn bộ thư phòng đều tràn ngập sát khí, đáng chết. Là cái kia thiên lang vương làm hại băng nhi bị thương. Đương giảng đến khí phách dung cảm thiên ma khi, mọi người từ vừa mới bắt đầu đối thiên ma phẫn nộ đến mặt sau kính nghệ, đến cuối cùng hướng tới đương giảng đến toàn bộ thiên lang vương đã nuôi nhớ nhà với tà băng khi hơn nữa nguyện ý cùng chính mình thân nhân đồng bọn ký kết khế ước toàn bộ thư phòng người hư phấn. đương giảng đến hỏa cánh vận mệnh tao ngộ khi quân gia người phẫn nộ rồi sinh khí đau lòng cái này vì vận mệnh sinh ra hỏa cánh làm cho bọn họ yêu thích làm cho bọn họ đau lòng biết hỏa cánh hiện tại đã đi theo tà băng mọi người trong lòng thật cao hứng ở băng nhi bên người hỏa cánh nhất định sẽ hạnh phúc đương giảng đến hỏa phượng hoàng vương năm năm kế hoạch khi Toàn bộ thư phòng tràn ngập nồng hậu sát khí, thiết kế bọn họ cháu gái, dùng toàn bộ hỏa phượng hoàng nhất tộc 500 năm thời gian tới thiết kế tà băng, hỏa phượng hoàng vương thật sự đáng chết. Phần 139 Đương giảng đến hỏa phượng hoàng vương cuối cùng lựa chọn cùng cách làm khi, trong thư phòng trầm mặc, hỏa phượng hoàng vương có lẽ không phải một cái đủ tư cách phụ thân, không phải một cái đủ tư cách người lãnh đạo, nhưng là hắn lại là một cái đủ tư cách vương giả. Bạch hổ tộc hai tộc chi chiến, tử kim cự long vương chỉ điểm từ từ. Hồn thú chi lãnh từng màn lại một lần từ tà băng trong đầu thoáng hiện. Cứ như vậy, khoảng cách cửa hải cuối năm còn có 3 ngày thời gian khi, chúng ta mới rời đi hồn thú chi lãnh, một vũ cùng giật hai người đi đế đô. Một câu đem lần này hồi ức rơi xuống mạc. Tiểu tím thân phận tà băng cũng không có mở miệng nói cho chính mình người nhà, nàng cũng không muốn cho người nhà vẫn luôn vì nàng lo lắng. Rốt cuộc chờ tiểu tím bắt đầu tiếp thu truyền thừa kia một khắc đã bắt đầu rồi kia dài đến 12 năm đổi giết. Băng nhi, chúng ta quân gia có quy định chỉ cần mãn 15 tuổi liền phải đến đại lục trung đi rèn luyện, chỉ sợ quân gia truyền thừa ngàn năm còn không có dám giống như băng nhi như vậy chạy đến hồn thú chi lãnh đi rèn luyện. Không đúng, sợ là mỗi cái gia tộc đều không có người như vậy. Quân Biển Cả kiêu ngạo mở miệng nói, không có gì so này còn muốn cho chính mình kiêu ngạo. Chúng ta Tà Trần, Tà Tư, Tà Vân thực lực cũng không phải mặt khác gia tộc có thể bằng được. Quân Biển Cả nhìn phía dưới bốn cái làm hắn kiêu ngạo tiểu bối, trên mặt tràn đầy đắc ý, làm cái kia hoa lão nhân khoe ra. Hiện tại, ha ha, hiện tại thấy chính mình liền né tránh. Gia Gia, hoa Gia Gia phỏng trừng lại quá hai ngày liền tới khoe Gia. Ta băng nhìn đến Gia Gia bộ dáng liền muốn cho đậu đầu Gia Gia, nàng Gia Gia cùng hoa Gia Gia hai người luôn là ái đua đòi, hai người vẫn là quan hệ đặc biệt tốt bằng hữu, đã từng cũng là không đánh không có nhau. Hiện tại hai cái đều già rồi, tuổi trẻ khi không phân Gia cao thấp liền phải ở phía sau đại mặt trên động tâm tư, hoa Gia Gia chính là bởi vì hoa thần giật quan hệ ở Gia Gia trước mặt khoe Gia hồi lâu chính là từ tà băng ngang trời xuất thế, hai người đối tượng liền thay đổi, hoa gia gia cũng không nghĩ tới tà băng điệu thấp 10 năm sau, thế nhưng lấy như vậy cao điệu tình huống vạch trần chính mình thân phận. lúc sau quân biển cả ở hoa lão nhân trước mặt đó là một cái đắc ia khoe ra, hắn thật sự dám đến khoe ra, quân biển cả đôi mắt trừng đến đại đại, tới khoe ra, hoa lão nhân cũng không phải là ngu ngốc, tới nơi này tìm kích thích a, giật đã đi vào hồn đế, còn có đông phương gia phương đông mục vũ hiện tại cũng là hồn đế. Tà băng mi mắt cong cong, hiện nhiên thực vì chính mình hai cái bằng hữu cao hứng. Cái gì? Kia hai tiểu tử đều tiến vào hồn đế. Quân biển cả ngữ thanh tuy rằng có chút cao, nhưng là trong ánh mắt biểu hiện lại là đương nhiên bộ dáng. Rốt cuộc kia hai tiểu tử thiên phú vốn là tốt cực kỳ, mà có thể cùng tà băng cùng nhau người nhưng không có một cái ngu ngốc. Ha ha, băng nhi à, cấp lao cha nói nói, hoa gia tiểu tử, đông phương gia tiểu tử, bắc ngạn gia tiểu tử, thích cái nào? Sự thật chứng minh. Bất luận ở nơi nào bắt quái đều là không chô không ở, chính là cái này bắt quái giả là bị bắt quái giả phụ thân, cái này phụ thân. Khu khu. Nô, no, ta ngắm lại, giống như đều rất thích. Ta băng âm thầm mắt trợn trắng, lộ ra một cái gian trá tươi cười mở miệng nói. Bất quá có một câu gọi là thông minh phản bị thông minh lầm, ta băng lần này chính là vác đá nện vào chân mình. Ha ha, kia cảm tinh hảo, láo cha à, quay đầu lại cấp ta băng nhi toàn bộ đại viện tử. Đem những cái đó tiểu tử đều gửi thông điệp trong nhà. Quân Nếu Thiên ha ha cười, chính mình nữ nhi mị lực thật là không thể chê. Trên đại lục mấy cái thiên tài là bị nhà mình nữ nhi bao. Chiêu chiêu chiêu, chiêu ngươi cái đầu a, Cũng không xem băng nhi hiện tại mới bao lớn. Liền những cái đó tiểu tử muốn xứng ta cháu gái còn chưa đủ tư cách đâu. Quân biển cả thiếu chút nữa lại đi xuống đá quân Nếu Thiên một chân. Nào có như vậy đường láo cha. Quân Nếu Thiên đang thương hề hề thấp hèn đầu. Bất quá trong mắt kiêu ngạo cũng sẽ không đi xuống kia vốn dĩ chính là lao tử nữ nhi, ừ, chỉ cần nữ nhi thích, lao tử chính là đoạt cũng phải đi những cái đó gia tộc đem mấy người cấp cấp về. Nói nữa, chính mình một câu vừa nói, kia mấy cái tiểu tử khẳng định tung ta tung tăng liền đi theo chính mình tới, bảo bối nữ nhi mị lực cũng không phải là nói giỡn. Ta băng nếu là biết chính mình lao cha ý tưởng, không biết có thể hay không đi mâu thân liêu tố ngưng nơi đó giảng vài câu thì thầm, làm lao cha chính mình ngủ đi. Chính là... Ai muốn cưới tiểu muội cần phải trước qua ta cái này đại ca một quan. Quân tả trần vây vây năm tay, kia chính là chính mình bảo bối muội muội. Còn có ta, thử, ta cái này nhị tỷ cũng không phải là bạch đương. Quân tả tư tinh bột quyền thị uy. Buồn thiếu gia này một quan là cần thiết. Quân tả Vân Lam bảo nhẹ nhàng, quạt xếp nhoáng lên cười tủm tỉm nói. Có thể nghĩ, ta băng tương lai vị kia nên phải trải qua nhiều ít trạm kiểm soát. Họt đại lục 142 vương lang tộc phân phối. Ta băng sở sở cái mũi sán sán cười cười, này đều cái gì cái gì sao? Cái kia, gia gia, chúng ta trước nói nói Vương Lang tộc sự tình đi. Vương Lang tộc chỉ có 800 tộc nhân, nhưng là mỗi người đều là thần thú trở lên cấp bậc, mà thần thú ở toàn bộ quân gia cũng bất quá chỉ có không đến 100, có thể nghĩ thần thú chân quý hi hữu, quân gia truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc mới bất quá như vậy điểm. Ân, trước làm chính sự đi, băng nhi Vương Lang tộc cụ thể số lượng có hay không? Nói đến vương lang tộc quân biển cả liền nghiêm túc lên, càng nhiều lại là cao hứng, toàn bộ vương lang tộc xuất hiện tuyệt đối sẽ lại lần nữa đem quân ra trên thực lực tăng gấp đôi. Cụ thể số lượng nói, hơn nữa tộc trưởng tổng cộng là 803 cái vương lang, trong đó thần tôn cấp một vị, siêu thần thú 23 vị, mặt khác toàn bộ ở đều ở thần thú cấp bậc. Ta băng một câu làm đang ngồi người miệng đều mở to. Bọn họ phía trước nghĩ tới vương lang tộc cường đại, nhưng là cũng không nghĩ tới thế nhưng là như thế cường đại gia tộc, thần tôn cấp một vị. Siêu thần thú 23 vị, mặt khác 700 dư thế nhưng toàn bộ đều ở thần thú cấp bậc, đây là như thế nào khổng lồ con số. Mọi người quả thực không dám tưởng tượng, ta băng mang về tới đến tụt cùng là cỡ nào cường đại nhất tộc. Băng, Băng Nhi, ngươi không phải nói giỡn đâu đi. Quân nếu thiên quả thực hoài nghi chính mình tại như vậy đi xuống sớm hay muộn có một ngày tốt bệnh tim không thể. Đầu tiên là nữ nhi thực lực trực tiếp nhảy đến cừu giai hồn tôn, lại là mang về hồn thú chi lãnh một cái tộc thế lực. Việc này còn có thể nói giỡn? Vương lang tộc thực lực vốn là thập phần cường hãn, cho nên thiên lang tộc mới dung không dưới bọn họ. Tà băng nói tới đây thời điểm cũng có chút bất đắc dĩ, một núi không dung hai hổ đạo lý đang ngồi người đều minh bạch, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một cái cường thịnh chủng tộc cứ như vậy dư lại cuối cùng 800 tộc nhân. Đang ngồi người càng không biết chính là, vương lang tộc nỗi nhớ nhà cơ hộ là tà băng dùng mệnh đổi lấy. Băng nhi, vương lang tộc nỗi nhớ nhà với ngươi, như thế nào phân phối chính ngươi nhìn làm đi. Quân biển cả phất phất tay đem cái này việc giao cho tà băng, trong gia tộc hiện tại có được siêu thần thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là quân biển cả chính mình hồn thú hiện tại cũng bất quá là kiểu giai siêu thần thú. Ra ra, ta tính toán làm ngài cùng vương lang tộc tộc trưởng khế ước, ngài xem thế nào. Đại khái phân phối tà băng sớm đã ở trong đầu nghĩ kỹ rồi. Vương lang tộc tộc trưởng Bích Hoành đúng là kia duy nhất một vị thần tôn, từ hắn cùng chính mình ra ra khế ước không thể tốt hơn. Nga Quân biển cả nghi hoặc nhìn thoáng qua tà băng. Nha đầu này vì cái gì muốn đem tộc trưởng cho chính mình khế ước đâu? Ách! Như thế nào lạc? Tộc trưởng xứng tộc trưởng không phải khá tốt? Ta băng gãi gãi đầu, về Bích Hoành nàng lúc ấy có thể tưởng tượng đều không có tưởng liền tính toán làm Bích Hoành cùng gia gia khế ước, ở nàng xem ra tộc trưởng cùng tộc trưởng vốn là hẳn là khế ước sao? Hát tuyến, ở đây người trên mặt đều treo lên ba điều hát tuyến, này xem như cái gì lý do, ai quy định tộc trưởng liền phải xứng tộc trưởng lạc? Kia những người khác đâu? quân biển cả nhưng thật ra không có cự tuyệt, cũng không cần cự tuyệt cái gì, chỉ là những người khác ta băng lại tính toán như thế nào phân phối đâu. Những người khác nói, gia tộc bọn ta trưởng Lao Gia Gia nhóm cơ bản có được đều là siêu thần thú, cho nên ta cảm thấy hẳn là đem siêu thần thú phân phối cấp đại bá cha này đồng lứa thúc thúc Gazi nhóm, tổng cộng là 23 vị siêu thần thú, người được chọn liền từ Gia Gia ngài chọn lựa. Mặt khác hơn 700 vị thần thú, ta rút ra 300 danh. Còn lại hơn 400 danh liền phân phối cho chúng ta này một thế hệ tiểu thiên tài nhóm đi. Đây là tà băng đại khái ý tưởng, bởi vì siêu thần thú tâm cao khí ngạo sẽ không đồng ý cùng thực lực còn không cao tiểu bối khế ước, cho nên siêu thần thú liền như ngừng lại lao tra bọn họ bên này. Ơn, vậy dựa theo băng nhi ý tưởng làm đi, vừa vặn chúng ta lần này cuối năm gia tộc thí nghiệm sau liền chuẩn bị làm cho bọn họ khế ước đi. Quân biển cả giải quyết dứt khoát, chuyện này một thu phục mọi người tâm tình đều thả lỏng xuống dưới. No. Hắc hắc, tiểu muội, ngươi xem ngày thường ca ca đối với ngươi được không? Quân tả vân nghe được chính sự song xuôi, lập tức tựa như cái da châu thuốc dán giống nhau dán tới rồi tà băng bên người, vẻ mặt lấy lòng nhìn tà băng. Tà băng khét cười một tiếng, đối chính mình lão ca ra mặt dày tỏ vẻ bất đắc dĩ, Lão ca, có phần của ngươi lạc, đại ca cùng ta tư cũng giống nhau có rồi. Băng nhi, đại ca đã có siêu thần thú, đem đại ca vẫn là phân cho không có thần thú người đi. Quân tả chân ngẩn người mở miệng nói. Hiện tại quân tà Trần đã không phải hắn một người, mà là một cái đoàn đội, hắn thật sâu minh bạch đoàn đội yêu cầu không phải một người lực lượng, mà là toàn bộ đoàn đội chỉnh thể lực lượng, cho nên quân tà Trần lời này hoàn toàn là xuất từ nội tâm. Quân tà Trần một câu nói quân tà Vân cùng tà Tư hai người đều ngượng ngùng lên, bọn họ hai cái khế ước đồng bọn cũng là siêu thần thú như thế nào liền không thể giống đại ca như vậy đâu. Đại ca à, nhị tỷ cùng lão ca có thể không cần, nhưng là ngươi sao, đó là cần thiết muốn khế ước. Tà Băng Hải hước cười nói, Đại ca thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng là cả người lại là quá thiện lương điểm, quá thẳng điểm.